Từ từ tới, máy bay không người lái quảng cáo hiệu ứng cũng không tệ lắm, mấy ngày này người cũng nhiều rất nhiều. Phục Đình Du cảm thấy hiện tại doanh địa đã sơ cũ quy mô, hơn nữa đại gia tửa hồ đối này doanh địa các phương diện đánh giá cũng không tệ lắm, tin tưởng về sau cũng nhất định có thể hấp dẫn đến càng nhiều người sống sót. Đúng vậy, hai ngày này đi vào nơi này đại bộ phận đều là thấy được chuyến đơn, xem ra chúng ta phương pháp này cũng không tệ lắm. Phục Anh nói, mà lúc này, với tính chúc cũng thở hổn hển chạy tới. Nàng hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đối mấy người nói, nôn hề tỷ chúng ta doanh địa tường vây đều vây đi lên. Thật sự, nhanh như vậy. Lý nôn hề kinh ngạc đứng lên, không phải nói còn muốn hai ngày mới có thể hoàn thành sao. Doanh địa tường vây hoàn thành làm lý nôn hề đoàn người hưng phấn, tuy rằng kế tiếp còn cần từ doanh địa nội lại hướng lên trên thêm cao tường vây, nhưng là khu vực này đã là một cái hoàn chỉnh doanh địa. Xem ra lạc lạc bọn họ cũng muốn vội đi lên. Phục Anh vui sướng khi người gặp họa. Doanh điệu một khi kiến thành, nôn hề từ đạo cụ cửa hàng mua tập phân khí cùng tập phân tạp cũng muốn bắt đầu đầu nhập sử dụng, mà phụ trách này đó đó là lạc thời vũ cùng cao viễn. Tập phân khí cùng tập phân tạp là lý nôn hề tính toán dùng để quản lý tinh hạch công cụ. Sau này nhà ăn cùng với rừng chân trờ chỉ đối bộ phận người miễn phí, suy xét đến những người khác cũng không có phương tiện mỗi lần khiêng tinh hạch đi trả tiền, cho nên lý nôn hề liền dùng một lần hoa tam vạn tinh hạch mua năm cái tập phân khí cùng năm vạn trường tập phân tạp. Sau này ở trong doanh địa thông hành nói, này tập phân tạm cũng coi như là một cái quan trọng công cụ. Nói làm liền làm, chưa hôm đó Lạc Thời Vũ cùng Cao Viễn liền tại hành chính lâu trước dọn xong quay hàng, đương trưởng miễn phí phát tập phân tạm. Tập phân tạm một phân đó là một quả bình thường tinh hạch, nếu có người cảm thấy tinh hạch mang theo phiền toái, cũng có thể đương trưởng giao nộp tinh hạch nạp phí tương ứng tích phân. Nghe nói hiện tại là miễn phí xử lý tập phân tạm, sau này rất có khả năng liền phải thu tinh hạch mới cho làm. Thiệt hay giả? Kia còn không chạy nhanh đi làm. Có tập phân tạp cũng phương tiện, nếu không làm ta cầm từ tăng thi trong óc đảo ra đổ vật đi ăn cơm, ta thật đúng là cảm thấy có chút không dễ chịu, ha ha. Làm tập phân tạp trong đó một cái tiểu ca ca hảo xoay A, có người biết hắn là ai sao? Cái nào cái nào? Ta xem đều rất tuấn tú A, nhan giá trị cùng dáng người cùng tồn tại. Tập phân tạp tin tức vừa ra, chưa hôm đó doanh điệu nội liền bài nổi lên hàng dài mà binh đoàn cùng các công tác cương vị thượng nhân viên tạm sớm đã từ chu phong xử lý hảo hơn nữa phân phát đi ra ngoài vì tránh cho có người ném tạp hoặc là tạp bị chống đi mỗi một chương tập phân tạm thượng đều có người sử dụng tên họ cùng ảnh chụp cao viễn còn kéo tới chị an đội mấy người tới hỗ trợ chụp ảnh cùng quản lý hiện trường trật tự đây là tập phân khí rất tiên tiến bị kéo tới hỗ trợ kim gia vinh nói liền tính là ở mạn thế trước hắn cũng không có gặp qua như vậy nhanh và tiện chế tập cơ ha ha Trước kia chúng ta ở trên đường nhìn đến cảm thấy hữu dụng, liền thu hồi tới. Cao Viễn giải thích nói: "Ta nơi này có một ít tinh hạch muốn tồn đi vào, các ngươi này tạm sẽ không phát sinh cái gì trục chặt đi." Một người nam nhân xách theo một bao tinh hạch bằng một tiếng đặt ở trên bàn. "Ngươi hảo, tập phân tạp tiêu phí ký lục là có thể tại hành chính trong đại sảnh năm cái máy móc thượng tuần tra được đến, sẽ không xuất hiện ngươi sở lo lắng sự." Lạc Thời Vũ cười trả lời nói: "Vậy là tốt rồi, tồn đứng lên đi." Nam nhân do dự một chút, Vẫn là quyết định trước tôi lên, này trước mắt bao người, doanh địa người hẳn là cũng sẽ không tư nuốt chính mình tinh hoạch. Ta tới hỗ trợ số. Trân Tiểu Huy chủ động nói, hắn cùng Kim Gia Vinh đều gia nhập doanh địa trị An Đội, hôm nay cũng là tới hỗ trợ. Lạc lạc, ta tới giúp ngươi đăng ký. Phục Anh cũng đuổi lại đây. Nôn hề đâu? Cao Viễn hỏi. Biển dừng tìm nàng có việc, nhỏ hơn mang nàng đi tưởng vây hiện trường bên kia đi. Phục Anh trả lời nói. Tiểu Anh có thể tới. Cũng coi như là giúp chúng ta đại ân. Lạc thời vũ chỉ vào chính mình bên người vị trí, ý bảo Phục Anh ngồi xuống, mà Phục Anh cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu làm đăng ký. Tư Ngọt, ngươi phải thương tâm, kia tiểu ca ca thoạt nhìn đã có bạn gái. Thật dài đội ngũ chung, Lưu Đồng chỉ vào lạc thời vũ cùng hắn bên người Phục Anh nói. Cũng không nhất định là bạn gái đi. Vương Tư Ngọt vẫn luôn ở làm mặt sau người bài đến chính mình phía trước, chính là vì nhiều xem một cái phát tập phân tạp nam nhân. Hiện tại thấy có nữ nhân ở cùng hắn nói chuyện thiếm, hai người cũng một bộ quen biết bộ dáng, nàng thế nhưng trong lòng cũng có khó chịu cảm giác. Chương 266 quyền lực. Bất quá hiện tại đại gia liền tồn tại đều khó khăn, kia nữ sinh bảo dưỡng cũng thật tốt quá đi. Lưu Đồng hâm mộ nhìn phục anh, tựa vai Trường Hạo, gầy không lộ liễu, khuôn mặt cũng tươi đẹp vô cùng, giơ tay nhấc chân chi ran, khí chất tự nhiên hào phóng, cùng bên cạnh nam nhân ngồi ở cùng nhau thoạt nhìn thế nhưng cũng cực kỳ hòa hợp. Bị người dưỡng Đương nhiên là có không bảo dưỡng. Vương Tư ngọt ngự khí tràn ngập khinh thường, ánh mắt lại là hâm mộ. Bị người dưỡng phục anh có thể cảm giác được một cổ tâm mắt ở nhìn chằm chằm chính mình, bất quá nàng là ngồi ở đội ngũ phía trước nhất, lại có như vậy nhiều người ở cố vấn bọn họ, cho nên nàng cũng vẫn chưa để ở trong lòng. Thằng đến đến phiên một cái làm tạp nữ sinh đang hỏi Lạc Thời Vũ tên họ, hơn nữa hỏi chút kỳ quái vấn đề lúc sau, phục anh mới nhịn không được ngẩng đầu lên tới. Nguyên lai like ngươi kêu Lạc Thời Vũ a? ngươi bạn gái bảo dưỡng cũng thật hảo đâu. Vương Tư cười ngọt ngào mị mị nhìn phục anh nói. Lạc Thời Vũ nhìn dơ lên khuôn mặt nhỏ hơn nữa một bộ khó hiểu bộ dáng phục anh, đột nhiên sinh ra một loại muốn trêu đùa một chút phục anh ý tưởng, vì thế trả lời nói, đúng vậy, tiểu anh nàng trời sinh đấy liền hảo, người mị thiện tâm. Vương Tư ngọt tức khắc có chút hối hận chính mình vừa mới nhịn không được buột miệng thốt ra nói, nàng tựa hồ thấy được nam nhân trong mắt đối với đối phương mãn nhãn sùng địch. Phục anh không nốc, thực mo liền đã nhận ra cái gì. Bất quá nàng chỉ là mắt trợn trắng, lúc này cùng nếu cùng lạc thời vũ nhằm vào bạn gái vấn đề này tranh luận lên, không chỉ có trường hợp không đúng, cũng khó tránh khỏi sẽ làm người nghĩ lầm có ve vãn đánh yêu chi ngại. TV màn hình ngoại phục ra trong đại sảnh, đường tuệ chọc bản trung cắt xong rồi giữa khối, ánh mắt có chút mê mang nhìn kịch trung thân nữ nhi. ba Ngài nói tiểu anh đây là? Tình huống như thế nào a Trong đại sảnh chỉ có đường tuệ cùng Phục Tuấn Hồng hai người ở vừa ăn biên nhìn phim truyền hình. Đường tuệ phía trước cũng không có để ý đến này đó, chính là vừa mới phục anh thế nhưng không có phản đối lạc thời vũ nói. Không xong, nhà chúng ta dưỡng cải trắng phải bị heo củng. Phục Tuấn Hồng nắm chặt song quyền, nhưng ngay sau đó ý thức được chính mình trong miệng heo đó là bạn tốt lạc thiên hoa gia tôn tử, cũng liền bình thường trở lại, tiểu anh gả gần nói cũng liền. Cũng không tệ lắm. Nào biết đường tuệ lại kích động hốc mắt đều đỏ, ba, ta không nghĩ làm tiểu anh gả quá sớm. Nữ Hải Tử xuất giá vạn nhất bị khi dễ nhưng làm sao bây giờ? Con dâu yên tâm, kia lạc thời vũ làm người ta rõ ràng, nếu là hắn dám can đảm đối nhà chúng ta bạch, tiểu anh bất lợi, ta xác định vững chắc làm lạc thiên hoa tên kia đi đem hắn hướng chết tấu. Phục Tuấn Hồng hùng hổ, hướng chết tấu như vậy sao được? Tiểu anh chẳng phải là liền phải thủ tiết? Ô ô Tiểu anh hôn sau thật là quá thảm. Đường Tuệ càng nghĩ càng sợ hãi, quả nhiên nữ Hải Tử xuất giá thật là thật là đáng sợ. Phục gia bảo mẫu triệu thuộc hoa mới vừa mua xong đồ ăn vào cửa, liền nghe được nữ chủ nhân cùng Phục Tuấn Hồng chi gian đối thoại, lại cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Muốn nói nhà này đối đãi một đôi nhi nữ thật đúng là kỳ quái, một nhà già trẻ ước gì nhi tử sớm ngày kết hôn, lại ước gì nữ nhi vĩnh viễn không cần kết hôn. Lạc thời vũ ở vào lúc ban đêm liền hướng Lý Ngôn Hề đưa ra chính mình kiến nghị. Doanh địa trường cùng các chức vị nhận mệnh nghi thức, cố giao mấy người đồng thời hỏi. Bọn họ không biết vì cái gì Lạc Thời Vũ kiến nghị ở trong doanh địa triệu khai như vậy nghi thức. Nếu muốn cho doanh địa dễ bề quản lý, có một cái hạng là ác không thể thiếu. Lạc Thời Vũ không có trực tiếp trả lời. Gì a, Cao viên trầm tư suy nghĩ. Quyền lực. Phục Đình Du ngồi ở một bên, thử nói ra chính mình trong lòng đáp án. Không sai, là quyền lực, hoặc là nói là quyền uy. Lạc Thời Vũ nhìn lý ngôn hề cùng đại gia, lại tiếp tục nói, doanh địa như quốc gia. Một cái không có chính quyền quốc gia là khó có thể liên tục, chúng ta trong doanh địa hiện tại không có làm được vị chính là cái này. Hắn sở dĩ sẽ nghĩ vậy một chút, cũng là vì hôm nay Phục Anh bị người nghi ngờ kia sự kiện, nữ sinh chi gian hâm mộ ghen ghét hắn cũng không hiểu biết, nhưng là hắn không hy vọng Phục Anh về sau bị cho rằng là ai phụ thuộc. Đương nhiên này đó hắn cũng không có nói ra tới, mọi người đều là người thông minh, thực mau liền lý giải lạc thời vụ ý tứ. Ta đã biết, cái này đích xác muốn xuống tay chuẩn bị. Lý Ngôn Hề trả lời nói, nàng mấy ngày này cũng có cùng loại cảm xúc, tỉ như hôm nay buổi sáng cô giao bị người khiêu khích, nói đến cùng vẫn là bởi vì doanh địa hiện tại còn chưa phân ra quyền lực thôi. Binh đoàn bên kia người ta sẽ lưu ý, nhưng chỉ sợ có chút chức vị vẫn là muốn chiêu tân mới được. Phục Đình Du nói, có chút doanh địa nội công tác, dùng dị năng giả nói liền có chút lãng phí. Hai ngày này nhưng thật ra có không ít bác sĩ hộ sĩ thông qua bệnh viện phỏng vấn, nhưng là chưa khỏi hệ dị năng giả lại chỉ có hai người. Lê Hiểu Tình cũng nói lên bệnh viện tình huống, hiện tại trong doanh địa nhân số đã sắp đạt tới hơn 1.000 người, lại cũng chỉ có hai cái chữa khỏi hệ dị năng, giả, trong đó một cái vẫn là khi hạo đội ngũ trung. Lý Nguôn hề gật gật đầu nói, bệnh viện sẽ vẫn luôn liên tục triều tân, còn có Hiểu Tình tỷ, ngày mai chúng ta đi huyện bệnh viện, khả năng sẽ làm đường Đức Vũ cùng đi. Đường Đức Vũ cũng coi như là có y học cơ sở, này đó đồ vật dùng được với, này đó đồ vật không dùng được hắn đều nên rõ ràng chỉ là lê hiểu tình bên kia muốn thiếu một cái trợ thủ hảo a ta bên này hai ngày này tân chiêu một cái nghe lời tiểu hộ sĩ có nàng giúp đỡ ta đâu lê hiểu tình cười nói mấy ngày không có ra ngoài sát tang thi thu tinh hạnh mọi người đều có chút trong lòng nữa ngay cả lý tinh hải đều chủ động báo danh muốn đi lái xe mà lạc thời vũ cũng dứt khoát đem còn thừa không phát song tập phân tạp ném cho cao viễn tính toán đi ra ngoài cùng đại gia cùng nhau luyện luyện tập kia nói tốt nga lần sau nhất định phải mang ta đi Cao viên có chút không tình nguyện, nhưng cũng biết doanh địa công tác tầm quan trọng, không phải hắn ái sát tăng thi, mà là sát tăng thi mới có thể càng tốt thăng cấp. Yên tâm, về sau doanh địa người đủ dùng lúc sau, đại gia mỗi tuần ít nhất có thể thay phiên ra ngoài ba lần. Lý ngôn hề nói ra ý nghĩ của chính mình, quyền lực quan trọng, thực lực cao cũng càng thêm quan trọng. Đại khái bởi vì đã mấy ngày không có ra ngoài quá, Lý Tinh Hải dọc theo đường đi mở ra xe buýt bên cạnh xe đâm tăng thi bên cùng đại gia đàm luận vui vẻ, thoạt nhìn dị thường hưng phấn. Hàn ánh sáng mấy người ngồi ở mặt sau có chút khẩn trương, cái này tài xế thoạt nhìn có chút không quá đứng đắn à? Hẳn là không có việc gì, ngươi xem đoàn trưởng bọn họ cũng đều một bộ thói quen bộ dáng, hơn nữa chúng ta không phải còn có cái kia tinh thần hệ dị năng giả đi theo sao? Nghe nói nàng đều là chọn tốt nhất gần nhất lộ dẫn đường. Một bên môn tiến hỉ nhỏ giọng nói, kia sát thật là, đoàn trưởng còn nói làm chúng ta yên tâm, hôm nay sẽ có rất nhiều người bảo hộ chúng ta đâu. Chỗ ngồi phía trước Lưu Hàng cũng quay đầu tới nói. Hôm nay trừ bỏ lần trước Lý Nôn Hề bên ngoài, đích sắc còn tới mấy cái xa lạ gương mặt. Hồi lâu không có công tác quá tiểu Vũ gia lại bắt đầu vui sướng thu hồi tinh hạch, xe buýt xe đâm chết tang thi số lượng không ít, hơn nữa ven đường chết đi lại không có móc xuống tinh hạch tang thi, đại đại gia sắp tới huyện bệnh viện thời điểm, tiểu Vũ gia thế nhưng cũng nhập chướng 2000 nhiều cái tinh hạch. Chương 267 huyện bệnh viện. Lý Nôn Hề tắt đi ba lô lúc sau thần sắc chưa biến, sau đó đem chính mình cảm giác đến tình huống nói cho phía trước phục đỉnh Du. Phục Đình Du gật gật đầu, cầm bộ đàm đứng lên đối bên trong xe cùng với mặt sau mấy chiếc xe nói. Sau đó tới bệnh viện sau thỉnh đại gia theo sát từng người đội ngũ, căn cứ lý ngôn hề dị năng cảm giác, bệnh viện đại khái có tang thi 7.000 nhiều chỉ, không có người sống, mỗi tầng đều có tang thi, tang thi tương đối dày đặc, bởi vậy chúng ta các đội chẳng phân biệt đầu hành động, theo kế hoạch hành động là Bên trong xe mọi người đồng thời đáp, còn chưa tới đạt liền biết được bệnh viện bên trong tình huống, mọi người trong lòng đã không có thấp phòng cảm. Tựa như xuất phát trước hai vị đội trưởng theo như lời, chỉ cần bọn họ theo sát đội ngũ nghe hảo mệnh lệnh, liền sẽ không có bạch bạch hy sinh người. Trần Thiên Duệ cùng Kha Huỳnh bốn người cũng ở trong đó một chiếc chiến xe, ở nghe được phục đoàn trưởng mệnh lệnh lúc sau đều là cảm giác mới mẻ không thôi. Nguyên lai vạn sự hưng nghe được đều là thật sự. Kha Huỳnh nói, mấy người bọn họ ở phòng vấn thành công trở lại chỗ ở lúc sau, phát hiện cũng, cũng chỉ có vạn sự hưng cùng trình cùng hai người không có tìm được công tác. Ngay cả Âu Nhạc đều thuận lợi tìm được rồi một phần nông trường công tác. kia hai người cũng không phải tìm không thấy công tác, chỉ là một ngày xuống dưới thời gian toàn dùng để dạo doanh địa cùng hỏi thăm doanh địa nội tình báo mặt trên. Bởi vì bọn họ nguyên nhân, bốn người cũng đối này doanh địa có càng nhiều hiểu biết, bao gồm Lý Nôn Hề không thể tưởng tượng dị năng, hiện tại xem ra hai người lời nói phi hư. Bọn họ rất khoát liền làm này một hàng tính, ta xem bọn họ cũng rất thích. Trần Thiên Duệ chỉ chính là vạn sự hưng cùng Trình cùng đánh nhau nghe người khác sự tình chuyện này. Muốn dừng xe? Phó Cảnh Minh nhìn bên ngoài nói. Thanh Linh huyện huyện bệnh viện quy mô cũng không lớn, đại môn đối diện mặt đó là phòng khám bệnh lâu, hai sườn đều là 8 tầng lầu cao khu nằm viện, phòng khám bệnh lâu mặt sau còn có mấy đống tách ra phòng. Dựa theo kế hoạch, bọn họ tới bệnh viện bên trong về sau, là muốn trước bảo đảm bên ngoài cùng quanh thân tang thi không cần bị hấp dẫn lại đây. Cho nên giờ phút này, bệnh viện Đại Môn đã bị mặt sau cùng một chiếc xe mấy cái kim hệ dị năng giả cấp chặt chẽ đóng lại. Tiếp theo, phía trước đệ nhất chiếc xe người cũng đánh lên trận đầu. Bốn người cùng một ít tân nhập chức binh đoàn người đều kinh ngạc nhìn bên ngoài sùng phong những người đó, ngay cả phía trước gặp qua phục đỉnh du mấy người sát tang thi đại gia cũng đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Một phen cây quạt ở xoay tròn đi ra ngoài một vòng lúc sau, đã biến thành một phen dính đầy ô huyết huyết phiến. Đó là Phong Hệ. Người kia là ai? Kha Huỳnh tò mò hỏi, vạn sự hương vẫn là không được a. thế nhưng không có nghe được nhân vật này, người này phong hệ ít nhất cũng ở tam cấp trở lên. Đó là chúng ta doanh địa tài vụ khoa trưởng khoa lạc thời vũ, cũng là chúng ta đoàn trưởng đồng đội, hắn là phong hệ tứ cấp. Một bên phạm tử Mỹ trong lòng lược có kiêu ngạo giải thích nói, liên nàng chính mình đều không có phát hiện, nàng đã hoàn toàn lấy binh đoàn vì ngạo. Lại là tứ cấp. Này cũng thật lợi hại Kha Huỳnh nói. Nguyên bản cho rằng bọn họ đoàn trưởng tứ cấp cũng đã thực khó lường. Không nghĩ tới trong doanh địa còn có một cái tứ cấp dị năng giả, hơn nữa thế nhưng là tài vụ khoa trường khoa, đây là văn võ song toàn tiết đâu a. Trần Thiên Duệ cũng xem có chút nhiệt huyết sôi trào lên, so sánh dưới, phục đoàn trưởng vài tên đồng đội quá làm hắn mở rộng tầm mắt. Ngoài cửa sổ, Lạc Thời Vũ Lượng đạo phong long cuốn đem còn thừa Tang Thi ném hướng bốn phía, Phạm Tử Mị thu được mệnh lệnh lúc sau đối bên trong xe người hô, bắt đầu xuống xe. Đoàn người tại hạ xe hết sức, bên ngoài Tang Thi đã bị phía trước đã xuống xe người hấp dẫn đi. Bọn họ giờ phút này chỉ cần từ phía sau công kích những cái đó tang thi là được. Cẩn thận! Phạm tử Mỹ tê ra một con thủy cầu chiều trên nóc xe một con tang thi ném tới, chỉ là kia chỉ tang thi mắt thấy lập tức phải bắt đến một cái đội viên đỉnh đầu. Bá! Khoảng cách gần nhất trương học thâm một chân đặng dẫm lên xe bít xe vách tường mượn lực nhảy lên, trong tay dao xẻ dưa hấu trực tiếp chặt bỏ kia chỉ tang thi nửa cái đầu. Cảm ơn ngươi! Tên kia đội viên đầy mặt cảm kích. Hắn phía trước còn ở kỳ quái vì cái gì có người thường đi theo bọn họ huấn luyện, không nghĩ tới trong nháy mắt đã bị nhân gia cấp cứu. Khách khí. Trương học thâm đạm nhân cười, lại tiếp tục đi theo những người khác công hướng về phía trung quanh tăng thi. Này hết thẻ phục đỉnh du đều xem ở trong mắt, chắc không được Lý Ngôn Hề nói cho hắn, có công phu người thường có đôi khi sẽ so có dị năng dị năng giả càng có sinh tồn lực. Máng. Lý Ngôn Hề đã đem ba lô trung phục anh làm tốt lưới giao già tăng tới rồi 50 cái. 50 cái lưới dao ở Tinh Thần hệ dị năng không chế hạ kể hết công hướng về phía phía trước tang thi. Nhìn ngáy mắt ngã xuống đi một đám tang thi, chung quanh không ít người đều khiếp sợ nhìn thoáng qua Lý Ngôn Hề, đây là cái gì thần tiên dị năng? Liên tính là kim hệ dị năng, cũng không thể không chế như vậy dày đặc kim loại thứ hơn nữa mỗi một kích đều có thể đánh chúng đi. Đại gia cẩn thận, bên trái phòng bệnh đã phá vỡ, một tầng có 500 nhiều chỉ tang thi. Lý Ngôn Hề lớn tiếng nhắc nhở nói: "Hảo." Phục Đình Du sau khi nghe xong, lập tức mang theo mấy cái thủy hệ dị năng giả đứng ở bên trái. ở đám tia tang thi lao tới hết sức, vài tên thủy hệ dị năng giả ném ra từng đạo thủy cầu. ngay sau đó, lưỡng đạo lóa mắt lôi điện dị năng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bị tạt qua đi. một đám tang thi còn chưa chạy đến mục tiêu địa điểm, liền đều run rẩy ngã xuống. chỉ vài giây thời gian, hơn 400 chỉ tang thi liền mất mạng với phục đỉnh du lôi hệ dị năng dưới. khi hạo dư lại giao cho các ngươi tiểu đội. phục đình du nói. Phòng bệnh trong lâu vẫn cứ có tang thi từ bên trong chạy ra, những cái đó liền phải giao cho người khác tới luyện tập. Đúng vậy. Khi Hạo Tâm phục khẩu phục, lập tức mang theo Đồng Tuấn chờ Kim Hệ dị năng giả đồng loạt chiều còn thừa tang thi ngưng ra kim loại thứ. Thang đến trong viện tang thi bị giết thất thất bát bát, Lý Ngôn hề quyết định trước cùng phục anh mấy người từ phía bên phải nằm viện lâu bắt đầu thu đồ vật. Nàng mục tiêu là trước dọn không toàn bộ huyện bệnh viện, ta làm triển hào mang vài người đi theo ngươi, những người khác đều cùng ta cùng nhau ở bên ngoài chờ các ngươi. Tiểu Tâm, Phục Đình Du nói. Hảo, Lý Nôn Hề gật gật đầu, đôi tay trong tay xuất hiện hai thanh song câu, chiều phía bên phải nhập khẩu đi đến. Nôn Hề, nơi này có một đài hoàn hảo hô hấp cơ, còn có nơi này, cái này dược cũng rất hữu dụng. Cái này xe đẩy không tồi, này đó truyền dịch giá. ở đường Đức Vũ chỉ huy hạ, Lý Nôn Hề mỉm cười đem dược phẩm cùng máy móc chờ nhất nhất thu vào ba lô, bao gồm mỗi một gian trong phòng bệnh, giường bệnh thậm chí là tủ đầu giường. Triền hào phía sau mấy người xem trợn mắt há hốc mồm, Lý Ngôn Hề mỗi khi trải qua một gian phòng, kia gian phòng liền trên cơ bản trở nên trống rỗng lên. Có thể hay không trang không giới A, chúng ta không phải còn muốn thu kho hàng. Hàng ánh sáng có chút lo lắng hỏi, hắn nghe nói Lý Ngôn Hề không gian cũng không phải rất lớn. Không có quan hệ, Ngôn Hề trong không gian có thể trên dưới điệp phóng, hơn nữa sẽ không bị áp hư a. Lạc thời Vũ lung tung giải thích. Mà lúc này, Lý Ngôn Hề tắt nhìn về phía xuất khẩu chỗ. Làm sao vậy? Phúc Anh hỏi, bên ngoài lại đánh nhau rồi, có chỉ tăng thi tương đối lợi hại. Lý Ngôn Hề nói, không biết có phải hay không phía trước người khác nói kia chỉ kim hệ tăng thi. Trước 268 Phục Lão Sư Thượng tuyến, Tiểu Vũ gia có thể cảm giác đến kia chỉ tăng thi là tứ cấp tăng thi. Bất quá Lý Ngôn Hề ở nói cho đại gia lúc sau bao gồm lạc thời Vũ ở bên trong mấy người cũng không lo lắng. Yên tâm, có tiên kia ở, sẽ không xuất hiện vấn đề, nói không chừng chỉ là một lần hiện trường dạy học thôi. Lạc thời vũ chỉ chính là bên ngoài chờ đợi Phục Đình Du. Giờ phút này, Phục Đình Du đã làm khi hạo mang theo đại gia tập hợp tới rồi chính mình phía sau, bọn họ trước mắt là một con phẫn nộ ăn mặc áo bờ lạc trắng kim hệ biến dị tăng thi. Cứ việc khi hạo kiến nghị đại gia có thể tập thể công kích, nhưng là lại bị Phục Đình Du cự tuyệt. Các ngươi nhìn liền hảo, đặc biệt là kim hệ cùng lôi hệ dị năng giả. Đã biết đoàn trưởng, ngươi cần phải tiểu tâm chút. Cổ siêu nhiên đã đứng ở gần nhất vị trí. Hắn đã sớm tưởng hướng Phục đỉnh Du thỉnh giáo một ít dị năng vấn đề, hiện tại có thể nhìn đoàn trưởng đánh quái, hắn hận không thể cầm máy quay phim chụp được tới. Giống. Kim hệ tăng thi gào giống thanh đinh thai nhức giờ phút này nó đã dùng dị năng ngưng ra lớn lớn bé bé thiết thứ chiều Phục đỉnh Du phương hướng đánh út lại. Nhìn Phục đỉnh Du cũng không có làm ra phòng ngự hoặc là bất luận cái gì phản kích động tác, rất nhiều người một lòng đều nhắc tới cổ họ. Đoàn trưởng. Cổ siêu nhiên muốn nhắc nhở. Mà kia thiết đâm vào rơi xuống Phục Đình Du sở chạm vị trí là lúc, kia phiến vị trí lại là đã không có một bóng người. Bọn họ căn bản không có thấy rõ ràng Phục Đình Du khi nào né tránh. Lôi hệ dị năng giả nhớ kỹ, ở sử dụng lôi dị năng thời điểm, có thể đem chính mình tưởng tượng thành điện lưu một bộ phận, ngươi điện lưu bị đánh tới nơi nào, ngươi liền có thể tới nơi nào. Phục Đình Du thanh em đột nhiên ở kia chỉ kim hệ tăng thi phía sau xuất hiện, hơn 10 người lôi hệ dị năng giả hoàn toàn sứng sốt. Lời này là có ý tứ gì? còn có hắn là khi nào đứng ở nơi đó ta đã biết đây là điện lưu cùng điện trường quan hệ Mạc văn bân đột nhiên ngộ tới rồi hắn vốn chính là cùng mùa hạ cùng dạng đều là thanh linh đại học học sinh hắn đam mê khoa học tự nhiên cho nên ở phục đỉnh du nói ra kia phiên lời nói lúc sau hắn lập tức liền lý giải trong đó hàm nghĩa điện lưu trung quanh tất có điện trường phục đoàn trưởng vừa mới là hóa thân vì điện lưu ở điện trường trung tiến hành di động thậm chí có thể trực tiếp làm lơ chứa ngại vật đáp đúng Lôi hệ tuy rằng không có thật thể phòng ngự công năng, nhưng lại có thể dùng thuấn di tới tránh né công kích, giống như vậy. Phục Đình Du nói xong, lại ở kim hệ tang thi sắp bổ nhào vào chính mình thời điểm đột nhiên vọt đến nó tả phía sau. Cái gì điện lưu điện trường ta không biết, nhưng chiêu này quả thực thần. Cổ siêu nhiên chỉ có thể đại khái minh bạch mạc văn bân theo như lời ý tứ, nhưng là trong đó yếu lĩnh lại cũng lĩnh hội tới rồi. Mặt khác dị năng giả nhóm hâm mộ nhìn thành thạo Phục Đình Du. Vì cái gì hắn cùng kia chỉ tăng thi rõ ràng đều là tứ cấp dị năng, thoạt nhìn lại là kia chỉ tăng thi ở bị hắn treo đánh cảm giác. Phạm, Phục Đình Du trong lòng bàn tay một đạo kia chớp hiện ra, hơn nữa tạm tới rồi kia chỉ kim hệ tăng thi bụng, lại là sinh sôi đem này bụng tạp ra một cái cháy đen động. Lôi hệ dị năng đều không phải là chỉ có lưu động tính, giống như vậy nổ mạnh tính càng có hủy diệt lực, các ngươi thật cũng không cần câu nệ với tê mỏi hoặc là điện giật đến địch nhân điểm này. Phục Đình Du lại ở kia chỉ Kim Hệ Tăng Thi trên người thử vài cái, Kim Hệ Tăng Thi thân thể tức khắc bị kia vài đạo cường quang thọc ra càng nhiều động. Khi hạo càng là kinh ngạc, kia cùng hắn đồng cấp Kim Hệ Tăng Thi cư nhiên không hề có sức phản kháng. Cái này ta biết, đây là tiết chớp. Cổ siêu nhiên hương phấn nói, đúng vậy, hắn trước kia như thế nào liền không có nghĩ vậy một chút. Có thể như vậy lý giải. Phục Đình Du đã tạm thời đem kia chỉ Kim Hệ Tăng Thi tê mỏi ở tại chỗ, chỉ là còn vẫn chưa muốn nảy tánh mạng ở đương trường lại trả lời vài tên lôi hệ đội viên mấy vấn đề lúc sau, phục đình du mới chậm gì gì giải khai điện lưu tê mọi trạng thái. sân kia chỉ kim hệ tăng thi còn chưa phản ứng lại đây phía trước, đột nhiên phục đình du nhanh chóng chiều này chạy vội mà đi, thấy kia tăng thi quả nhiên ngưng ra kim loại thuận, phục đình du câu môi cười, đem tay phụ thượng kia kim loại thuận phía trên, cái này kỹ năng các ngươi trở về lúc sau cũng có thể luyện tập. mọi người trừng lớn hai mắt, kia kim loại thuận thế nhưng ở phục đình du thủ hạ bắt đầu biến hình. Cuối cùng hòa tan thành một bãi nước thép rừng ở trên mặt đất. Nhiệt điện hòa tan kim loại. Mạc Văn Bân kích động hô. Về anh. Một đạo tia chớp rừng ở kim hệ tang thi đầu phía trên. Kim hệ tang thi thân thể chậm rãi ở trước mặt mọi người ngã xuống. Nói không tồi, chính là như vậy. Phục Đình Du trả lời nói. Hảo xoay A. Kha Huỳnh không e dè thưởng thức nói, này vẫn là người sao. Này quả thực chính là thần tiên được không? Nếu trên đời mỗi người đều giống hắn như vậy lợi hại kia tăng thi quả thực không đáng sợ hãi, mặt khác dị năng cũng là cùng lý, tựa như kha huỳnh muội hệ có độc tố phân giải kỹ năng giống nhau, thỉnh đại gia trở về lúc sau hảo hảo lĩnh ngộ, nếu có không hiểu hỏi lại ta. phục đình du đào ra kia cái tứ cấp tinh hoạch cũng ném cho khi hạo, sau đó đối mọi người nói, cảm ơn. khi hạo nhận lấy kia cái cực đại kim hệ tinh hoạch này phục đình du quả thực đều là nóng trong bọn họ càng tốt, phục đoan Trường, kia xin hỏi thủy hệ đâu, thủy hệ dùng như thế nào mới có thể càng cường a. Phạm tử Mỹ nhịn không được hỏi, nàng thật sự là quá muốn trở nên cường đại rồi. Rất đơn giản, thủy có thể sôi trào, cũng nhưng thành băng, ta một vị đồng đội đã có thể đem thủy hệ chuyển hóa vì băng hệ, quay đầu lại ta có thể thỉnh nàng cho các ngươi thượng một khóa. Phục Đình Du biết gì nói hết trả lời nói, binh đoàn thực lực cũng là doanh địa thực lực chung một bộ phận, hắn đem tiêu cái tứ cấp kim hệ tinh hạch cho khi hạo, cũng là vì hắn muốn đem thành phố thanh doanh địa binh đoàn biến thành mạnh nhất binh đoàn. Cảm ơn Phục Đoàn Trưởng. Phạm tử Mỹ hồi lâu lúc sau mới phản ứng lại đây. Thủy hệ chuyển băng hệ. Nếu là băng nói, kia bọn họ thủy dị năng chẳng phải là cũng có thể nhu nhưng cương. Vì thế một phen chờ đợi biến thành phục đỉnh du chuyên trúc giảng đường, lý ngôn hệ mấy người ra tới hết sức, đại gia còn ở khí thế ngất trời thảo luận. Không hổ là phục lão sư. Lạc thời vũ cười nói, hắn có thể nhìn ra được tới, những người này xem phục đỉnh du ánh mắt đã không thể chỉ cần dùng tôn kính tới hình dung, kia quả thực chính là sùng bái thêm kính nghệ các ngươi thu xong rồi, phục đình du hỏi lại, thu không còn một mảnh, tiếp theo đóng, đi thôi, phục anh khiêng lên thật dài mầm não, đi đầu đi hướng phía trước, huyện bệnh viện nội vật tư thu vẫn luôn thực thuận lợi, kho hàng nội cũng cũng không có đã chịu tang thi ô nhiễm, thẳng đến mọi người sắp phản hồi thời điểm, khi hạ phát hiện, bọn họ lúc này đây ra ngoài vẫn cứ là linh thương vong, bệnh viện nội tinh hoạch cùng với bệnh viện ngoại tụ tập tang thi bị rửa sạch sau sở lưu lại tinh hoạch đều là từ chúng các đội viên thân thủ đào ra. Cứ việc tiểu vũ ra vẫn luôn cường điệu chính mình có thể vài phút liền thu xong, nhưng Lý Ngôn Hề vẫn là nhìn xuống. Không có quan hệ, đào tinh hạch cũng là huấn luyện một bộ phận. Mô đoàn trưởng nói như vậy nói. Hảo đi, ta đây hôm nay cho đại gia thêm cơm hảo. Lý Ngôn Hề nhớ tới chính mình ba lô còn có rất nhiều đông lạnh đùi gà chờ thịt loại, liền tính toán đem những cái đó giao cho Kim Ngọng đi hỗ trợ lỗ một lỗ, ít nhất ở hôm nay cho đại gia một người thêm một cái đùi gà đi. Trước 269 Kim Ngọng nhà ăn nhỏ. Doanh điệu binh đoàn thành công hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa lông tóc vô thương về tới doanh điệu tin tức lan truyền nhanh chóng. Kết quả chính là binh đoàn báo danh chỗ chưa từng có náo nhiệt lên, phía trước còn ở quan vọng do dự dị năng giả nhóm sôi nổi báo danh lên, chẳng qua binh đoàn yêu cầu lại có điều tăng lên, có rất nhiều người căn bản vô pháp thông qua phỏng vấn. Nhà ăn nhỏ nội, Kim Mộng nhìn Lý Ngôn Hề lấy ra tới một bao bao đông lạnh thịt, lại vui sướng lại kinh ngạc nói, đây là chỗ nào tìm, sẽ không hòa tan rớt sao. Sẽ không. Ta đem đồ ăn thu vào đi khi là cái gì trạng thái, lấy ra tới thời điểm vẫn cứ đúng vậy. Lý ngôn hề cười nói, kỳ thật về điểm này, Kim Mộng phía trước cũng có điều hoài nghi, rốt cuộc những cái đó liệu lý bao phải làm đến trường kỳ bảo tồn, vẫn là yêu cầu độ ấm quan khống, hiện tại vừa nghe mới bừng tỉnh đại ngộ. Kia thật đúng là cái thần kỳ không gian. Trách không được, ta phía trước còn tưởng rằng ngươi nơi đó mặt có tủ lạnh đâu, bất qua yên tâm đi, này đó giao cho ta, bảo đảm cho đại gia làm tuyệt đối ăn ngon. Kim Ngọng nhanh nhẹn mở ra túi, hơn nữa đem thịt đông để vào hồ nước bắt đầu tuyết tan. Nấu ăn rất mệt đi. Phía trước giúp ngươi chiêu giúp việc bếp nút đủ dùng sao. Lý ngôn hề hỏi, hiện tại doanh địa người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là nàng luôn luôn cảm thấy nấu cơm là cái mệt nhọc sống, chỉ là Kim Ngọng tựa hồ cũng không như vậy cho rằng. Cần thiết không mệt, hiện tại bởi vì không có nguyên vật liệu, ta còn là chỉ có thể ra công một ít thức ăn nhanh phẩm, đặc biệt là ngươi kia liệu lý bao, một đun nóng liền xong việc quả thực lại nhẹ nhàng bất quá. Hiện tại trong doanh địa tiêu hao nhiều nhất vẫn là bột mì cùng gạo, mà này đó đều giao cho phía dưới mấy cái giúp việc bếp nút là được, đặc biệt là thanh linh đại học nhà an ban đầu dư lại tới đại hình nấu cơm cơ cùng đại lồng hấp, mỗi ngày căn bản không ngủng cái gì sức lực. Chỉ là như vậy, nàng cũng không có gì nấu ăn là thú, lý ngôn hề lấy tới này đó đông lạnh đùi gà vừa lúc có thể cho nàng quá qua tay nghiện. Đừng nóng nội, chờ doanh địa nông trường có thể trồng ra đồ vật nói Nói không chừng còn muốn lại cho ngươi chiêu một ít giúp đỡ đâu. Lý ngôn hệ biên nói lại biên lấy ra tới mấy dương liệu lý bao cùng gạo bột mì đặt ở sau bếp. Này đó nàng đều là mỗi cách ba ngày qua đưa một hồi lượng, đơn giản là lấy như vậy thời tiết cùng độ ấm, sau bếp cũng không thích hợp bảo tồn đồ ăn lâu lắm, về sau đãi kho hàng kiến thành, liền có thể thuê chuyên gia đi nhận hàng đưa hóa. Căn cứ lạc thời vũ tính toán cùng thống kê, gần là một vòng thời gian. Này đó liệu lý bao cùng lương thực cũng đã vì doanh địa kiếm được 15 vạn cái tinh hạch, hơn nữa bây giờ còn có rất nhiều người là tam cơm miễn phí dưới tình huống. Đại đa số tiến vào doanh địa người, cái thứ nhất tới trước đạt địa điểm đó là nhà ăn nhỏ, mặc kệ là người nhiều đội ngũ vẫn là ít người, bọn họ luôn là sẽ trước ăn uống thỏa thích ăn đốn cơm no mới có thể. Cho nên trước mắt nhà ăn nhỏ, là doanh địa nhất kiếm tiền một chỗ. Nàng ba lô còn có đại lượng liệu lý bao cùng với trên đường thu lương thực nhưng đồng thời doanh địa đối lương thực tiêu hao lượng cũng rất lớn, xem ra tìm cơ hội có thể đi ra ngoài nói, nàng còn muốn nhiều thu một ít lương thực trở về mới được. Cùng ngày cơm chiều, mệt nhọc một ngày binh đoàn đội viên nhóm ở nhìn đến bàn chung một con cực đại đùi gà sau đều sợ ngây người. Thời buổi này còn có thể thêm đùi gà. Nghe nói là lý ngôn hề làm sau bếp làm cấp chúng ta ăn, hôm nay không phải đi chấp hành nhiệm vụ sao. Như vậy nhiệm vụ thỉnh cho ta tới một tá. Ăn ngon đến muôn khóc ta. Kha Huỳnh nếm một nói. Này cũng không phải là chân gà nhỏ, đây là đại đùi gà A. Ở như vậy thời điểm có thể ăn đến đùi gà, nàng đều thiếu chút nữa đã quên chính mình là sống ở mặt thế chúng. Kim Mộng nhìn đại gia đối chính mình kho đùi gà đều khen không dứt miệng, cũng rốt cuộc tìm về chút cảm giác thành tiểu. Bất đồng với lầu 3 miễn phí đùi gà, nhà ăn nhỏ lầu 2 là một ít nhân viên công tác ăn miễn phí bữa tối địa phương, bọn họ cũng là có thể dùng 15 cái tinh hạch mua được một con lỗ đùi gà, mà lầu một thu phí nhà ăn, nếu có người muốn thêm đùi gà nhất định phải tiêu phí 30 cái tinh hạch mới có thể. Tuy là như vậy, cũng có không ít người nguyện ý tiêu phí 30 cái tinh hạch đi mua sắm một con đỡ thèm, đơn giản là kia đùi gà hương vị quá hương, cái đầu lại quá lớn. Từ tường vũ nhìn bên cạnh ngồi hai người trong chén đùi gà, không tự giác liếm liếm môi. Hắn phía trước không nghĩ tới tạ tiểu Mầu sẽ thật sự cùng chính mình chia tay, chẳng sợ hắn chủ động ở nàng trước mặt nhận sai cũng không có bị tha thứ, lý do là đánh bạn gái nam nhân nàng không cần. Ta tiểu màu chỉ cho hắn để lại 100 cái tinh hạch, mà hiện tại không có gì năng lại không bằng lòng tìm công tác, hắn lập tức liền sắp không xu dính túi. Vạn Sự Hưng gặm chính mình hoa 30 tinh hạch mua được đùi gà, có chút hối hận nói, thật hâm mộ kia mấy cái gia hỏa có thể miễn phí ăn đùi gà ăn cơm, sớm biết rằng hai ta cũng thêm binh đoàn. "Đừng, ta nhưng chịu không nổi nơi đó mà không biết ngày đêm huấn luyện, ta còn là tương đối thích tự do." Trình Cung là tổ hệ dị năng giả, lại có sát tang thi kinh nghiệm, hắn không phải không nghĩ tới gia nhập binh đoàn. Nhưng là nhìn đến những cái đó yêu cầu lúc sau liền rút lui có trật tự, thế cho nên hiện tại hắn cùng vạn sự hưng còn không có tìm được một phần có thể bao ăn công tác. Ta nghe nói doanh địa bắt đầu chiêu văn chức nhân viên, nếu không hai ta đi thử thử. Vạn sự hưng nói xong, bên cạnh một người nam nhân liền thấu lại đây, hắn tầm mắt vẫn luôn tham lam nhìn chằm chằm đùi gà, trong miệng lại hỏi. Huynh đệ ngươi nói chính là thật sự. Đó có phải hay không không có dị năng cũng có thể đi nhận lời mời văn chức. Tư tương vũ đã hoàn toàn đã quên chính mình lúc trước đối này doanh địa khinh thường cùng hoài nghi, hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm cái có thể thu chính mình địa phương, trước đêm một ngày tam cơm giải quyết lại nói. Trước kia bên ngoài cùng đội ngũ cùng nhau tìm vật tư thời điểm, hắn cũng đều là dựa vào tạ tiểu màu mới sống được đi xuống, hiện tại nhớ tới ngày ấy phá hủy hắn cùng tiểu màu quan hệ hai nữ nhân, hắn trong lòng vẫn là hận ngứa răng. Đúng vậy, bố cáo không phải đều dán ra tới sao. Vạn sự hương không mừng như vậy nghe lén chính mình nói chuyện người nhưng vẫn là trả lời nói. Kia thông báo tuyển dụng có cái gì yêu cầu sao? Là ở nơi nào phỏng vấn? Đều chiêu chút cái gì chức vị? Từ tường vũ hỏi. Làm ơn chính mình đi xem có thể chứ? Cái gì yêu cầu ta không biết, nhưng ta biết khẳng định đến có một cái che giấu lại chuẩn bị yêu cầu, đó chính là cần thiết muốn cẩn mẫn. Trinh Cung nói xong, vạn sự hưng đã nhịn không được cười. Hắn đây là lời nói có ẩn ý, đang nói người này lười đâu Cũng không phải là sao thật muốn đi nói liền chính mình nhiều phương diện hỏi thăm hỏi thăm, chúng ta cấp tình báo có lẽ có lầm đâu. Vạn sự hương cũng nói, thật vất vả ăn cái đuổi gà, bị người như vậy nhìn chằm chằm xem thật đúng là rất ảnh hưởng muốn ăn. Kia! Yeah. Hào đi! Tư tương vũ thấy hai người cũng không hoan nên chính mình, chỉ phải hậm hực mà bưng chính mình mâm đồ ăn về tới chính mình vị trí. Lúc này hắn lại vô cùng hoài niệm khởi tạ tiểu màu, rồi lại vừa lúc nhìn đến nhà ăn nhỏ lối vào. Tạ tiểu màu cùng bên cạnh vài người vừa nói vừa cười chiều lầu 2 đi đến. Hành chính lâu đại lâu nội, cao viễn cười tủm tỉm thống kê mấy cái tập phân khí cùng ngày thu vào. Có rất nhiều người bắt đầu cầm tinh hạch tới đổi thành tập phân tạm trung phân giá trị. Riêng là một ngày thời gian, bọn họ cũng đã nhập trướng tam vạn nhiều cái tinh hạch. Tập phân tạm thật là một đại vũ khí sắc bén A, ngáy mắt cảm giác chúng ta khai một nhà ngân hàng. Cao viễn cười ra miệng đầy bạch nha. Trước 270 nếm thử phỏng vấn. Luôn hề. Ngươi là ở mua đồ vật sao? Phục Anh Hâm mộ nhìn ở trên hư không bên trong không ngừng điểm tới điểm đi Lý Ngôn Hề, từ mặt thế lúc sau, nàng liền không còn có thể nghiệm quá tiêu tiền khoái cảm. Ân, thừa dịp đánh gãy còn không có kết thúc, lại mua một ít gạch đỏ, còn có hạt giống chế phục những cái đó tiêu hao phẩm. Lý Ngôn Hề biên mua biên nói, hoa rất 10 vạn cái tinh hạch liền có thể bỏ bớt bốn vạn cái, hiện tại hoa tinh hạch chính là ở kiếm tinh hạch a. Mà Lạc thời vũ cùng Chu Phong thì tại một bên thảo luận các bộ môn chức năng phân loại. Cho nên hiện tại tối ưu trước muốn thành lập bộ môn chính là người nhân sự quản lý khoa. Lạc thời vũ đối Chu Phong nói. Lý ngôn hề đối Chu Phong rất là coi trọng, hắn làm việc hiệu suất lại mau lại ổn, trong doanh địa rất nhiều lớn lớn bé bé sự đều có thể yên tâm giao cho hắn, sắp muốn thành lập nhân sự quản lý khoa chính là từ Chu Phong tới chủ đạo. Ngày mai ta cùng Lão Chu cùng nhau tiến hành thông báo tuyển dụng phỏng vấn, tranh thủ hai ngày này thu phục. Lý ngôn hề nói. Ngày mai tuy rằng là thông báo tuyển dụng người thường có thể, Nhưng nàng lại tương đương coi trọng, bởi vì chiêu đến người rất có khả năng là mỗi ngày đều yêu cầu tiếp xúc đến, cũng là muốn cùng đại gia cùng nhau cộng sự. Hảo, ngày mai ta an bài hảo về sau làm nhỏ hơn đi cửa hàng tiêu ngươi. Chu Phong còn nhớ rõ, ngày mai là doanh địa cửa hàng khai trương nhật tử, tuy rằng có Phục Anh cùng lạc thời vũ mấy người ở, nhưng vẫn là yêu cầu lý ngôn hề bổ sung hàng hóa. Doanh địa cửa hàng chủ yêu bán đồ dùng sinh hoạt loại vật tư, cũng là vì tiêu hao lý ngôn hề ba lô thu được đồ dùng. Cửa hàng trưởng tạm định là Phúc Anh, vị trí liền ở nhà ăn nhỏ bên cạnh. Phúc Anh đối với chính mình làm cửa hàng cửa hàng trưởng chuyện này vẫn là thực chờ mong. Vào lúc ban đêm nàng liền lôi kéo Lý Ngôn Hề đem đã bị người bố trí tốt trên kệ để hàng bãi đầy vật tư. Mỗi cái kệ để hàng đều là thống nhất giá cả, như vậy ngươi cũng tương đối hảo nhớ. Lý Ngôn Hề biên phóng biên nói, như vậy chúng ta sẽ không lỗ vốn. Phúc Anh cảm thấy có chút đồ dùng hoàn toàn có thể định giá lại cao một ít, thì như nói trên giường đồ dùng linh tinh. Sẽ không, mấy thứ này phần lớn đều là chúng ta trên đường thu, vốn chính là vô buồn sinh ý, ta hiện tại chỉ là tưởng cho đại gia hành cái phương tiện, mặt khác gia tăng chúng ta doanh địa nhân khí. Ngay cả từ đào lý bên trong thu quên hướng nghèo khó khu vực những cái đó đồ dùng cũng là, chỉ cần có thể đổi đến tinh hoạch, lý ngôn hề liền không cảm thấy mệt. Cũng đúng, vài thứ kia chúng ta cũng không có tác dụng gì. Phúc Anh gật đầu xưng là, bọn họ dùng đồ vật có thể từ ba lô đạo cụ cửa hàng mua sắm, phía trước thu vật tư. Không biết muốn tới khi nào mới có thể bán xong. Thành phố thanh doanh địa cổng lớn, càng ngày càng nhiều người sống sót chạy tới nơi này, bọn họ phần lớn đều là nhặt được trên mặt đất sái lạc chuyên đơn, ôm thử một lần tâm thái đi tới nơi này, không nghĩ tới chính là nơi này thật sự có một cái người sống sót doanh địa. Quan trọng nhất chính là, tiến doanh địa là miễn phí, không thu lấy bất luận cái gì phí dụng. Không ít tìm được đường sống trong chỗ chết người thường ở tiến vào doanh địa lúc sau, đều tích cực bắt đầu tìm nổi lên công tác. Bọn họ minh bạch chính mình ở mặt thế chung giá trị, nếu có thể ở trong doanh địa tìm được một phần có thể nuôi sống chính mình công tác, liền tính không có gì năng, bọn họ ở mặt thế cũng có thể tồn tại đi xuống. Hành chính lâu lầu một lâm thời phỏng vấn trong sảnh, Lý Ngôn Hề vừa lòng ở một người phỏng vấn giả tư liệu phía dưới viết thượng thông qua hai chữ. Chúc mừng ngươi, hy vọng ngươi có thể mau chóng thích ứng tần công tác cương vị. Chu Phong nói. Cảm ơn. Ta nhất định sẽ. Du trang Non kích động tiếp nhận chính mình báo danh sách. Nàng thế nhưng vừa tiến vào doanh địa liền tìm tới rồi một phần chính mình mặt thế trước liền đã làm bản chức công tác. Nàng thật là quá may mắn. Tiếp theo vị. Chu Phong Hô. Tư tường vũ chỉ cảm thấy trước mắt phỏng vấn quan vô cùng quen mắt, ở nhìn đến Lý Ngôn Hề ngẩng đầu lúc sau, hắn tức khắc kinh ngạc nói không ra lời. Như thế nào sẽ? Tư tường vũ khó có thể tin nhìn Lý Ngôn Hề. Yên tâm, ta tuy rằng đánh quá ngươi, nhưng là phỏng vấn ngươi chính là Chu Tiên Sinh, ngươi nếu có thực học, hắn sẽ làm ngươi thông qua Thấy tử tường vũ vẫn luôn ở nhìn chầm chầm chính mình, Lý Ngôn Hề buông bút nói. Bất quá tiếc nuối chính là, từ tường vũ ở mạn thế trước chỉ là một người thợ cắt tóc, Chu Phong hỏi một ít vấn đề càng là một cái đều trả lời không lên, cho nên cũng tự nhiên mà vậy bị xoát một chút tới. từ tường vũ đi thời điểm, Chu Phong không sai quá hắn trừng hướng Lý Ngôn Hề cặp kia hung tợn đôi mắt. Người này không thể dùng. Chu Phong nói, Ấn hử, không phải đã xoát xuống dưới sao. Bất quá hắn giống như cũng không có đi xa đâu. Lý Ngôn Hề trả lời nói, vốn dĩ muốn nhắc nhở một chút Lý Ngôn Hề Chu Phong cũng cười cười, cũng đúng, lấy Lý Ngôn Hề dị năng, nàng căn bản không cần lo lắng sẽ bị người như vậy cấp ám toán. Tiếp theo vị phỏng vấn giả là một người tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng lại cả người trật vật nữ nhân, nàng đại khái cũng là vừa tiến vào doanh địa, một thân dơ hề hề quần áo đều không kịp đổi đi. Nữ nhân tên là Vương Mẫn Chi, Lý Ngôn Hề không biết nàng đều đã trải qua chút cái gì, chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng trung trước mắt đều là cùng tuổi không hợp tăng thương. Người sẽ làm gì? Chu Phong hỏi. Ta cái gì đều sẽ làm, nấu cơm giặt đồ quét tức vệ sinh. Vương Mẫn Chi nói nói liền mê mang lên, làm sẽ không gì năng người thường. Huống Chi vẫn là một nữ nhân, nàng thật sự không biết chính mình có thể làm gì. Người trước đó là làm cái gì công tác đâu. Lý Ngôn Hề ôn ôn nhu nhu thanh âm truyền đến, Vương Mẫn Chi mới hồi phục tinh thần lại, túi đầu bất án nói, ta là công ty trước đài. Công ty trước đài, như vậy công tác ở doanh địa chung cũng không có gì dùng đi. Nếu làm ngươi làm hành chính tiếp đãi công tác này nói, ngươi có thể đảm nhiệm sao? Lý Ngôn Hề hỏi. Vương Mẫn Chi không thể tin được ngẩng đầu lên, lập tức trả lời nói, có thể. Ta có thể đảm nhiệm. Tiếc hảo, chúng ta là có thời gian thử việc, thời gian thử việc trong lúc cũng là bao ăn ở. Ngày mai ngươi đến cái này địa chỉ tới đi làm đưa tin có thể. Lý Ngôn Hề ở một trang giấy thượng xẹt qua lúc sau nói. Quá cảm tạ. Vương Mẫn Chi đường trường khóc ra tới. Thật tốt quá. Nàng không bao giờ dùng không biết ngày đêm đi đào vong. Phỏng vấn bên ngoài, không ngừng có phỏng vấn quá người đi ra, từ bọn họ kích động biểu tình là có thể nhìn ra được tới bọn họ phỏng vấn thuận lợi thông qua. Ở hỏi thăm vài người lúc sau, vạn sự hưng bút cầm cân nhắc, giống như thông qua suất còn rất cao. Nếu không chúng ta cũng đi vào thử xem. Thử cái gì? Chúng ta phỏng vấn cái gì trước vị? Trình cùng hỏi lại, căn bản không có thích hợp bọn họ hai cái đại nam nhân trước vị hảo sao? Vừa mới ta cũng hỏi. Có rất nhiều người đi vào thời điểm cũng không biết chính mình có thể làm cái gì, kia hai cái phỏng vấn quan đều sẽ căn cứ bọn họ trước kia công tác đương trưởng cấp ra một ít mới mẻ chức vị, đi thử thử sao, lại không cần tinh hoạch. Vạn sự hưng cổ vũ nói. Vì thế đương hai gã phân biệt vì phong hệ cùng thổ hệ dị năng giả đi vào tới lúc sau, lý ngôn hề cũng không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Thân thể cường tráng lại khỏe mạnh, một thân giả dạng cũng là sạch sẽ, tư liệu lại cho thấy bọn họ có giết qua tang thi kinh nghiệm. Cho nên này hai người là tới phỏng vấn gì đó. Các ngươi là dị năng giả, muốn phỏng vấn cái gì chức vị? Chu Phong hỏi. Chúng ta cũng không biết cái gì chức vị thích hợp chúng ta, lại muốn làm chút cái gì, cho nên mới tới. Vạn sự hưng đúng sự thật trả lời, biểu tình còn mang theo một chút chờ mong. Trưng 271 từ Tường Vũ. Các ngươi sẽ làm cái gì? Lý ngôn hề nhịn không được cười, hỏi. Chúng ta có dị năng, sẽ sát tăng thi, nhưng không nghĩ qua đánh đánh giết giết nhật tử cũng không nghĩ mỗi ngày ngồi bất động ở văn phòng làm công, có cái gì chức vị thích hợp sao. Trình Cung đã liệu định bọn họ là sẽ không thông qua trường hợp này thí, nhưng hắn vẫn là muốn nhìn xem này hai người phản ứng, vừa mới ở bên ngoài, nghe nói liền một cái 4-5 chục tuổi bác gái đều thông qua phỏng vấn, tìm được rồi một phần doanh địa bảo vệ môi trường công tác. Vậy các ngươi mấy ngày nay ở trong doanh địa đều làm cái gì? Lý Ngôn Hề Đảo không cho rằng này hai người là nhàn rỗi không có chuyện gì ăn no căng, bọn họ có lẽ là muốn muốn một phần công tác. Chỉ là không biết làm gì. Chúng ta cái gì cũng không có làm. Liên hỏi thăm một ít tin tức, một ít người, doanh địa một ít việc. Vạn sự hưng đột nhiên cảm thấy hắn cùng trình cùng thật là ăn không ngồi rồi cực kỳ. Nga! Các ngươi đều nghe được cái gì. Từ lớn đến nhỏ, đều có thể nói ra nghe một chút. Lý ngôn hề rất có hứng thú nhìn hai người, đồng thời nàng trong lòng cũng xuất hiện một cái xưa nay chưa từng có ý tưởng. Vạn sự hưng hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thấy Lý Ngôn Hề thần sắc cũng không như là ở khai bọn họ vui vừa, liền cho nhau bổ sung đêm này hai ngày nghe được lớn lớn bé bé sự đều nói ra. Chu Phong có chút kinh ngạc, hai người kia nói trừ bỏ một ít về bọn họ sự bên ngoài, rất nhiều doanh địa sự tình đều là bọn họ không biết, bao gồm người chung quanh đối doanh địa một ít cái nhìn cùng ý kiến từ từ. Bảo hộ phí. Cái gì bảo hộ phí? Lý Ngôn Hề sắc mặt khe biến. Nguyên lai like những cái đó thật không phải các ngươi người à, chúng ta còn kém điểm giao đâu. Bọn họ chính là lần lượt từng cái gõ cửa, nói vào ở doanh địa ký túc xá yêu cầu ấn nhân số giao nộp bảo hộ phí. Vạn sự hưng nói, lúc ấy là vừa lúc Trần Thiên Duệ bốn người trở về, cũng đưa ra binh đoàn chứng minh, bọn họ ký túc xá mới miễn trừ những cái đó phí dụng. Các ngươi biết bọn họ hiện tại ở doanh địa nơi nào sao? Chu Phong cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính, như vậy tiến vào ký túc xá thu phí hành vi đích sát sẽ không khiến cho chị An Đội chú ý. Không biết, chúng ta không hỏi, nhưng có thể hỏi thăm. Vạn sự hưng tỏ vẻ nói, này đối bọn họ tới nói là một kiện thực dễ dàng sự. Nếu các ngươi hai người hứng thú ở chỗ này, không ngại tới chúng ta tình báo bộ môn công tác như thế nào? Lý ngôn hề hỏi. Vừa mới đẩy cửa đang chuẩn bị tiến vào với tỉnh trúc ở cửa sửng sốt một lát. Gì thời điểm bọn họ còn có tình báo bộ môn. Nàng như thế nào cũng không biết. Chu Phong đang ở viết chữ tay cũng hơi hơi một đốn, này đã là ngôn hề lâm thời thành lập cái thứ tư tân bộ môn. Thật sự. Bao ăn bao ở có tiền lương. Trinh cung ngoài ý muốn, bọn họ liền phải có công tác. Đương nhiên, tiền đề là trước giúp chúng ta nghe được những người đó chỗ ở. Lý ngôn hề nói, có thể a, này đơn giản tựa như viết cái một chữ, ha ha ha. Vạn sự hưng đắc ý nhìn về phía đồng bạn, thế nào, bọn họ không đến không đi. Hai người đi rồi, với tính chúc mới từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ báo cáo lên. Lý ngôn hề có chút lo lắng phục anh cửa hàng bên kia tình huống, cho nên mới làm nàng đi hỏi thăm, nghe được cửa hàng như thường khai trường hơn nữa không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống Lý Ngôn Hề mới yên tâm xuống dưới lạc đại ca cùng cao viễn cũng đi hỗ trợ đâu Phúc Anh tỷ nói làm người an tâm phỏng vấn thì tốt rồi với Tĩnh Trúc nói cảm ơn nhỏ hơn ta hiểu được Lý Ngôn Hề vẫn là thực vừa lòng với Tĩnh Trúc cái này nho nhỏ truyền lời ống thế nàng tình không ít tâm lực bởi vì Chu Phong ở mạn thế trước liền có ở đào lý công tác kinh nghiệm càng là thế đào lý phỏng vấn quá không ít công nhân cho nên hơn phân nửa ngày phỏng vấn sau khi chấm dứt Hai người thu hoạch vẫn là tương đối phong phú. Lý nguồn hề thu hồi một chồng thật dày tư liệu giao cho Chu Phong, hai người mang theo với tính chúc cùng nhau hướng ra ngoài đi đến. Lúc này đúng là chạm vạng trước tương đối mát mẻ thời khắc, trong doanh địa người cũng dần dần mà nhiều lên. Lý Tiểu Thư, thật là cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi làm ta có lại lần nữa công tác cơ hội, bằng không ta này lão bà tử cũng thật liền cùng đường. Vương Mai Phân vì tỏ vẻ cảm kích, đặc biệt ở chỗ này lại đợi nửa ngày, nàng muốn sống đi xuống. Sống sót có lẽ còn có thể tái kiến chính mình kia âm tín toàn vô nhi tử, là Lý Ngôn Hề cho nàng sống sót hy vọng. Vương A-di không cần khách khí, chúng ta cũng đích xác khuyết thiếu ngài như vậy có khả năng người. Lý Ngôn Hề nói, Thanh Linh Đại học lúc ban đầu là từ bọn họ rửa sạch cũng quét tước, cho nên cũng biết rõ quét tước vệ sinh không dễ. Lần này bọn họ chiêu mấy chục người, đều là một ít tuổi hơi lớn hơn một chút lại có quét tước kinh nghiệm người thường. Này doanh địa là ta đến quá tốt nhất địa phương, ta. Vương Mai phân nói còn chưa nói xong, trước mặt Lý Ngôn Hề đột nhiên đem nàng kéo đến một bên, chỉ thấy một cái cầm chủy thủ nam nhân hung tợn mà từ Lý Ngôn Hề phía sau đánh tới, trong miệng còn hô to, ngươi đi tìm chết đi! Trong đám người có người hét lên, này thanh thét chói tai cũng đưa tới càng nhiều người vây xem. Đen! Giữa không trung đột nhiên phát ra cùng loại với lôi điện tiếng vang, từ tường vũ trong tay chủy thủ thế nhưng bị một đạo lôi điện đánh đoạn. Lý Ngôn Hề nhìn ngăn ở chính mình trước mặt Phục Đình Du. Thu hồi trong tay tinh thần hệ dị năng Như vậy kịp thời Hiện nhiên lý ngôn hề không nghĩ tới Phục Đình Du Sẽ đột nhiên xuất hiện Vừa lúc đi ngang qua Phục Đình Du hơi hơi mỉm cười Hai người đồng thời nhìn về phía trước mặt từ tường vũ Thấy đối phương lại vẫn muốn chạy trốn Phục Đình Du trực tiếp dùng điện lưu tê mỏi hắn nửa người dưới Người nữ nhân này Quan báo tư thủ cố ý phỏng vẫn không cho ta thông qua Ngươi đáng chết Từ tường vũ chỉ vào lý ngôn hề mắng Từ tiên sinh là người vẫn là không cần học chó điên gọi bậy. Ngươi phỏng vấn không có thông qua là bởi vì ngươi không thích hợp chúng ta bất luận cái gì một cái công tác cương vị. Còn có ta và ngươi chi dàn cũng không có bất luận cái gì quan hệ. đâu ra thủ riêng. Lý Nôn hề lạnh lùng nói. Từ tướng Vũ, ngươi mà thế trước chức nghiệp là thợ cắt tóc. thực xin lỗi công tác của ngươi kinh nghiệm không phù hợp chúng ta yêu cầu, nhưng là dựa theo doanh địa điều lệ chế độ. Doanh địa nội công nhân sử dụng bạo lực thương tổn người khác yêu cầu gặp phải bị trục xuất doanh địa trừng phạt. Chu Phong đã làm với tính chúc gọi tới gần nhất trị an đội, kim thiện lập tức làm người đi đẻ lại từ tường vũ. Cái gì chó má doanh địa, ta xem các ngươi chính là muốn thành lập một cái bóc lột chính quyền, làm càng nhiều người sống sót đi thế các ngươi sát tăng thi, đến cuối cùng sống sót vẫn là các ngươi những người này. Từ tường vũ hô to âm lưu của chính mình luận. Không sai, đại gia đồng dạng đều là mạ thế chung người sống sót, ngươi không có đạt được đến dị năng, nhưng là người khác có, ngươi không có tìm được sống sót phương pháp, nhưng là người khác tìm được rồi. Cho nên ngươi liền thẹn quá thành giận, cho rằng đây là người khác sai. Một ngữ bị lý ngôn hề chọc trúng tâm tư, tư tường vũ lại hoàn toàn không cảm thấy hổ thẹn, tiếp tục nói. Ngươi biết cái gì? Nếu các ngươi thật là vì đại gia suy nghĩ, nên đem vật tư lấy ra tới chia đều, mà không phải dùng vật tư làm đại gia thế các ngươi bán mạng. Một phen châm ngòi ly gián ngôn luận làm lý ngôn hề cười khẽ lên, sau đó đâu? Vật tư ăn xong đại gia cùng nhau chờ chết sao? Trưng 272 đang ở vũng bùn, nhìn lên sao trời. Bằng không đâu. Mặt thế vật tư sẽ không tái sinh, cũng tổng cộng liền như vậy nhiều vật tư, ngươi còn có thể sáng tạo ra tới vật tư không thành. Từ tường vũ hỏi lại. Chúng ta mấy người một đường đi tới, cuối cùng quyết định kiến tạo doanh địa, cũng là muốn càng tự do sinh hoạt tại đây mặt thế bên trong, có thể làm càng nhiều người sống sót chiến thắng sợ hãi cùng chúng ta nắm tay đi xuống đi cũng đồng dạng là chúng ta cuối cùng lý tưởng. Lý ngôn hề nhìn nhìn chung quanh vây xem mọi người, lại tiếp tục nói. Ngươi dựa vào cái gì lại nhận định? Ngươi chỉ có thể dựa vào trước kia về điểm này vật tư ở mạng thế trung kéo dài hơi tàn tồn tại. Ngươi làm sao có thể kết luận, đại gia ở hảo hảo tồn tại đồng thời không thể tìm được tân biện pháp giải quyết đâu. Chúng ta tu tường vây kiến nông trường, còn không phải là vì làm đại gia cuối cùng có thể tìm được sống xuất lộ, thậm chí chiến thắng tang thi vi rút sao. Lý ngôn hề thanh âm không lớn, nhưng lại kinh sợ mọi người. Chúng ta tuy rằng đang ở vũng bùn bên trong, nhưng lại vẫn như cũ có nhìn lên sao trời quyền lợi. Ta hy vọng đại gia ở bất luận cái gì thời điểm, đều có thể tâm tồn hy vọng. Nàng lời nói chấn định thả hữu lực, phảng phất có một loại ma lực quanh quẩn ở đại gia bên hai, mà thế, thật sự còn có hy vọng sao? Bọn họ thật sự có thể tìm được hy vọng, chiến thắng tăng thi vi rút sao? Phục đình du đã thu hồi lôi điện dị năng, hắn xoay người đi hướng lý ngôn hề, sau đó đứng ở nàng bên người. Nhất định, nhất định sẽ có biện pháp. Chúng ta đại gia nhất định có thể cùng nhau đi ra mặt thế. Một thiếu niên thanh âm ở an tĩnh trong đám người vang lên. Kìa nhưng còn không phải là sao. Lão bà tử ta vừa thấy đến chúng ta này doanh địa liền cảm thấy sống sót có hy vọng rồi. Người trẻ tuổi không thể bởi vì nhất thời suy sụp liền nói nói như vậy. Ngươi lời này chúng ta nhưng không thích nghe. Vương Mai phân lại đi ra dùng khiển trách ánh mắt nhìn từ tường vũ nói. Đúng vậy, chúng ta này doanh địa đủ đại, ta còn không có gặp qua lớn như vậy doanh địa. Vật tư là người ta cực cực khổ khổ tìm tới. Ngươi như thế nào không đem ngươi đồ vật cho đại gia chia đều a? Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, vừa mới suýt nữa bị từ tường vũ gợi lên khắc thường tâm tư một bộ phận người cũng ý thức được hắn nói là có bao nhiêu ngu xuẩn. Nguyên lai like là ngươi à, ngày hôm qua còn muốn hướng chúng ta hỏi thăm như thế nào mới có thể ở trong doanh điệu tìm được công tác, hôm nay xem ra là không có tìm được a, kia cũng không đến mức làm ra như vậy không phẩm sự đi. Vạn sự hưng nhìn từ tường vũ, đầy mặt khinh thường nói. Chính là, thật ném chúng ta nam nhân mặt. Trình Cung cũng nói, Kim đội trưởng, đem hắn giao cho ta đi. Phục Đình Du mặt vô biểu tình nhìn từ tường vũ, phảng phất là đang nhìn một cái người chết. Hắn biết lý ngôn hề không cần người khác hỗ trợ cũng có thể ứng phó đến tới vừa mới đánh lén, nhưng là đương hắn nhìn đến có người công kích nàng thời điểm vẫn là không tự chủ được muốn đi cứu nàng. Phục Đoàn Trường, không phải muốn đem hắn trục xuất doanh địa? Kim Thiện khó hiểu hỏi, chẳng lẽ Phục Đình Du còn có an bài khác? Chạm vạng gió nhẹ còn kèm theo mặt thế tới nay liền có tanh hôi vị. Phục Đình Du nhìn mọi người chậm rãi hộc ra một câu. "Doanh địa quy định, công nhiên ám sát doanh địa trưởng giả, chết." Đám người lại một lần an tĩnh xuống dưới, Từ Tường Vũ mở to hai mắt nhìn ngẩng đầu nhìn về phía Phục Đình Du, bờ môi của hắn không tự chủ được run run lên. "Không thể, ngươi không có quyền lợi giết người, ta cùng lắm thì không ở nơi này, ngươi không thể giết." Từ Tường Vũ nói như ngừng lại một mảnh trói mắt quang ảnh bên trong, Kim Thiện cùng phía sau Kim Gia Vinh chưa từng có gặp qua giờ phút này Phục Đình Du. Sắc trời đã tối. Nam nhân quanh thân còn có thể thấy không đếm được nhỏ vụn điện quang, hắn như cũ là không có gì biểu tình, nhưng Kim Thiện chính là biết, người này sinh khí, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến ít khi nói cười phục đỉnh du sinh khí. Nửa quỳ trên mặt đất từ tường vũ ở một đạo mãnh liệt lôi hệ dị năng hạ thẳng tắp mà ngã xuống, đã không có bất luận cái gì tiếng động. Thẳng đến trong đám người truyền đến thổn thức thành, Kim Thiện vội vàng kêu phía sau chỉ an đội viên bắt đầu xử lý hiện trường. Nếu này đều không xem như tình yêu. từ tường vũ. Mụ mụ ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm lạc. Động tác chỉ đạo, cạ cạ xì. Chỉ là điện giật đến chết, không có biến thành than cốc, ơn, thực ôn nhu cách chết. Lý Ngôn Hề không nói gì thêm, mà là ở đám người nhìn chăm chú hạ về phía trước đi đến, Phục Đình Du cùng Chu Phong tắc đi theo nàng phía sau. Ta như thế nào không biết trong doanh địa có như vậy quy định. Đi qua đám người, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới Lý Ngôn Hề mới hỏi nói. Công nhân ám sát doanh địa trưởng giả. Nàng không nhớ rõ lạc thời vũ có làm như vậy quy định. Lâm thời thêm, cần thiết cấp doanh địa trường lập lập uy. Phục Đình Du trả lời đương nhiên. Chu Phong bước chân một đốn, Lâm thời thêm. Này hai người làm việc phương thức thật là có chút giống A. Thẳng đến ba người đi xa, trình cùng mới ý thức được nơi nào có chút không thích hợp, từ từ. Vừa mới cái kia đại xoái ca nói cái gì? Doanh địa trường. Lý Ngôn Hề là doanh địa trường. Ở biết được có người cầm đao muốn đối Lý Ngôn Hề hành hung lúc sau. Vẫn luôn loa ở chỗ ở tiểu vũ gia tỏ vẻ chính mình sắp bị khí tạc. Thế nhưng có người muốn sát nó trưởng kỳ bắt cơm. Không được, từ ngày mai bắt đầu ta muốn một tấc cũng không rời đi theo ngôn hề. Có bản thần thù ở, bất luận kẻ nào đều thương tổn không được ngươi. Tiểu vũ gia lời thể son sắt nói. Ngươi không ở nhà xem tivi. Lý ngôn hề cười hỏi, như thế nào gần nhất mọi người đều bắt đầu trở nên càng ngày càng ấm lòng. Ngay cả tiểu vũ gia cũng là. Tivi nào có ăn, ngôn hề ngươi quan trọng. Các ngươi nhân loại bên trong luôn là có loại này ngu xuẩn cặn bã. Tiểu vũ gia tuy rằng không biết chính mình gặp qua nhiều ít nhân loại, nhưng là này dọc theo đường đi nó cũng đích xác gặp được đủ loại kiểu dáng người. Cho nên láo ca, ngươi này lập vi phương thức cũng quá khí phép đi. Phục Anh sau khi nghe xong Chu Phong nói lúc sau, chỉ hận chính mình lúc ấy không ở đây thế ngôn hề hết giận, bất quá ở nghe được Phục Đình Du đã đem kia nam nhân đường trưởng Chu sắt lúc sau lại cảm thấy khiếp sợ lại hả giận. Nàng hiện tại đã không cho rằng Phục đỉnh Du là nàng cái nào thúc thúc tư sinh tử, bởi vì nàng không có một cái thúc thúc có Phục đỉnh Du như vậy khí khái, nhưng nàng vẫn là thói quen kêu Phục đỉnh Du vì lao ca. Muốn giết ta muội tử, nếu là ta ở đây nhất định đem hắn cấp đại tá tám khối không thể. Chứ bỏ nhất tức giận tiểu vũ ra ngoại, Lý Tinh Hải cũng bị tức điên, nhà hắn luôn hề như vậy ưu tú, lại đồn tới nhiều như vậy ăn uống băng nhân vượt qua cửa ải khó khăn, như thế nào sẽ có như vậy lấy hoán trả ơn người cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ta nghe Chu Phong nói, Nôn Hề còn lâm thời thành lập một cái tình báo bộ môn. Lạc Thời Vũ đối cái này tình báo bộ môn có chút cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, những cái đó giả mạo doanh địa nhân viên công tác người phải nhanh một chút giải quyết mới được. Lý Nôn Hề nói, nàng biết tinh hoạch đến tới không dễ, cho nên đã đem trong doanh địa giá hàng áp đến thấp nhất, càng không có tính toán thu bất luận cái gì lung tung dối loạn phí dụng. Những người đó là ở đụng vào nàng điểm mấu chốt. Nay cũng coi như là chúng ta chỉ an đội thất trách. Ta ngày mai liền xuống tay an bài đi tìm ra những người đó. Liêu hạo quẳng mặt toát mồ hôi nói. Không cần, kia hai người hẳn là đã tìm được rồi. Lý ngôn hề cười cười, nàng cũng muốn nhìn một cái kia hai người có thể hay không cho nàng mang đến một ít kinh hỷ. Trưng 273 trô dung thân. Vào đêm, Lý ngôn hề chậm rãi mở mắt. Kiến doanh địa lúc sau nàng giấc ngủ đã hảo rất nhiều. Theo nàng thăng cấp tam cấp lúc sau, tinh thần cảm giác phạm vi cũng mở rộng rất nhiều. Nàng còn có thể cảm giác được doanh địa tường vây ngoại bị hấp dẫn tới top 5 top 3 tang thi. Bất quá những cái đó tang thi cũng không phải nàng giờ phút này mất ngủ nguyên nhân, nàng lại nghĩ tới một ít kiếp trước sự tình. Nàng còn nhớ rõ, kiếp trước cốt truyện sau khi kết thúc, rất nhiều tham dự này, bộ phim truyền hình người tỉnh lại đều mắc phải ứng kích tính tâm lý chứng ngại, có chút trình độ so trọng thậm chí mắc phải hắc ám sợ hai chứng hoặc là bệnh trầm cảm. Mà nàng thành lập doanh địa ước nguyện ban đầu cũng có phương diện này nguyên nhân. Những cái đó hoạn để bụng lý bệnh tật người, phần lớn đều là ở mặt thế trung vẫn luôn chạy trốn, bọn họ nhiều ít có chút bản lĩnh, chỉ là không có đối cốt chuyện khởi đến cái gì tác dụng, bọn họ trung đa số người cuối cùng vẫn là trở thành tang thi trong miệng chi vật, là ở tử vong sợ hãi bên trong tình lại. Tuy rằng tiết mục tổ kế tiếp có cấp những người này cung cấp miễn phí thả chuyên nghiệp trong lòng phụ đạo, nhưng cũng không có khởi đến quá lớn tác dụng. Nếu nàng sở thành lập doanh địa có thể thu dụng những người này, Làm những người này ở mạn thế chung có một góc chỗ dung thân, không cần lang bạt kỳ hồ, cũng không cần chịu đựng vô tận sợ hãi cùng đau xót, có lẽ liền sẽ không có như vậy nhiều người ở tỉnh lại lúc sau chịu đủ tâm lý bệnh tật tra tấn. Ngày hôm sau sáng sớm, thành phố Thanh Doanh địa ngoại liền bài một cái thật dài mà đội ngũ. Từ thành phố Thanh Cấp nơi tới rồi những người sống sót nhìn này tòa đã sơ cụ hùng vĩ quy mô thành thị, không ít người đều khóc ra tới. Mấy ngày liền buôn ba làm cho bọn họ thần kinh vẫn luôn căng chặt. Trên đường càng là vẫn luôn có người tử vong, suốt ngày sinh hoạt ở sợ hãi chung mọi người ở nhìn đến tường vây dưới ăn mặc thống nhất hơn nữa vì đại gia đăng ký nhân viên công tác là lúc, kia căn huyền cũng rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Tường vây chung quanh đã bị hàng rào vây thượng, những cái đó hàng rào tài chất không biết ra sao loại tài chất, có người tò mò chạm chạm, kia hàng rào không giống kim loại cũng không giống tờ lạc ti. Giống. Nơi xa tường vây dưới còn có ăn mặc xanh sấm sắc chế phục người ở cùng giải rác tang thi chiến đấu, những người đó chiến đấu thoạt nhìn thành thạo. Bên cạnh còn có người cầm vợ ở ký lục cái gì? Điền nghĩa, nhị cấp tăng thi, 32 giây. Hạ Vân Phi thấy chiến đấu kết thúc, biên ký lục biên huyết sáo hô. Hắn là một người không có dị năng người thường, cũng là bị lý ngôn hề cùng Chu Phong phỏng vấn tiến vào hành chính nhân viên. Bất đồng chính là, hắn công tác nội dung là vì binh đoàn phục vụ, tỉ như nói giống hiện tại loại này tân nhập binh đoàn đội viên huấn luyện ký lục viên. Lại là 32 giây, ta đều hợp với ba cái 32 giây. Điền nghĩa hề phải nói. Vương Tân, bình thường tăng thi, 8 giây. Bên cạnh truyền đến mặt khác huấn luyện ký lục viên thanh âm. Xếp hàng người chung có không ít người đều thấy được một màn này, này đó sát tăng thi chế phục nhân viên thế nhưng là ở huấn luyện. Người kia đều như vậy lợi hại như thế nào còn ở lắc đầu đâu. Đây là quân đội kiến tạo doanh địa đi. Thoạt nhìn hảo chính quy hảo có bảo đảm A. Những người đó là trong doanh địa người nào? Là bảo hộ doanh địa an toàn sao? Tạ kỳ thắng trà trộn ở đội ngũ bên trong, cười nói. Nghe nói đó là doanh điệu binh đoàn, bên trong các đều là cao thủ, có sát tăng thi kinh nghiệm người đều có thể báo danh gia nhập. Không phải dị năng giả cũng có thể sao. Ngươi như thế nào biết? Có người hỏi. Hẳn là có thể đi, ta cũng là nghe phía trước người ta nói. Tạ kỳ thắng vội vàng giải thích nói, hắn cũng sợ bị người hoài nghi, rốt cuộc hắn hôm nay là mang theo nhiệm vụ mới đến cải trang giả dạng. Bất quá đại gia chính trầm mê với đối doanh điệu tò mò bên trong, không hề có hoài nghi cái gì. Tạ kỳ thắng cũng thực mau liền cùng vài người cùng nhau bài tới rồi đăng ký chỗ. Tiến vào doanh địa là miễn phí, đi vào lúc sau bên tay trái đó là phòng ốc quản lý chỗ. Các ngươi có thể đi vào chọn lựa nhà ở, đương nhiên nhà ở là muốn thu phí, buồn doanh địa thông dụng tiền là tinh hoạch. Mấy người ở đăng ký thời điểm, bên cạnh một người nữ tính nhân viên công tác kiên nhẫn cùng đại gia nói những việc cần chú ý. Thế nhưng là tinh hoạch. Sớm biết rằng ta liền ở trên đường nhiều nhạt một chút. Nếu là không có tinh hoạch làm sao bây giờ a? Mấy người nghị luận sôi nổi, tạ kỳ thắng hảo tưởng giải thích, nhưng vẫn là nhịn xuống. Nếu tạm thời không có tinh hoạch, có thể đi tìm một phần doanh địa cung cấp bao ăn bao ở công tác, cũng có thể miễn phí đi lĩnh một cái lâm thời liều trại, chính mình lại ra ngoài sát tang thi thu hoạch tinh hoạch. Nhân viên công tác giải thích nói. Công tác? Chúng ta mỗi người đều có công tác tư cách sao? Một người nam nhân ngẩng đầu hỏi. Hắn đi qua một cái khác doanh địa, nơi đó công tác tư cách đã sớm đã từ quản lý tầng điều động nội bộ đều là có quan hệ nhân tài có thể có công tác tư cách nhà này căn cứ không biết là cái dạng gì có thể nga chỉ cần báo danh mặt sau thì thông qua có thể nữ nhân tiếp tục kiên nhẫn nói mọi người vừa nghe đều là đại hỉ lập tức liền dựa theo yêu cầu tiến hành rồi đăng ký tạ kỳ thắng tắc đi theo vài tên tân nhập doanh địa nhân viên thuận lợi thuê tới rồi một gian ký túc xá mà khi bọn hắn vừa mới thu thập hảo hành lý liền nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa ai a đinh tuấn biên mở cửa biên hỏi ngươi hảo Chúng ta là doanh địa, tới thu an toàn quản lý phí. Một người mang theo phù hiệu trên tay áo người cầm ký lục bổn giống mô giống dạng đi đến nói, hắn phía sau còn đi theo mặt khác hai cái đồng dạng mang phù hiệu trên tay áo nam nhân. An toàn quản lý phí. Nhiều ít tinh hạch. Đinh Tuấn ngạc nhiên, này lại là cái gì phí dụng, bọn họ thuê nhà thời điểm không nghe nói qua. Doanh địa tu tường vây cũng là muốn sức người sức của sao, đại gia an toàn quan trọng nhất, gia điểm phí dụng cũng là hẳn là, các ngươi nói đúng không? Lâu Hoàng Lượng một bộ đương nhiên ngữ khí, làm phòng nội mấy người thực mau liền đánh mất hoài nghi. Một người 50 cái tinh hạch. Lâu Hoàng Lượng vươn năm căn ngón tay, nói. Đảo cũng không quý. Vương Thế Huy sau khi nghe xong liền chuẩn bị đi trong bao số tinh hạch lại bị bên cạnh tạ kỳ thắng cấp đè lại. Vương Thế Huy khó hiểu nhìn tạ kỳ thắng. 5 hảo ký túc xá, 304, đại gia có thể lại đây. Tạ kỳ thắng không biết từ nơi nào lấy ra một bộ bộ đàm nói. Những người này thu phí dụng cũng không cao. Khó trách mọi người đều có thể tiếp thu, cũng không có người phản ánh vấn đề này, nhưng là mỗi người 50 cái tinh hạch nói, nếu chiếu mấy ngày này tiến vào doanh địa người số lượng tới xem, cũng là một bút không nhỏ số lượng. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi vừa mới kêu chính là ai? Lâu Hoàng Lượng cảm thấy không ổn, làm bộ liền phải cùng hai gã đồng bạn rời đi. Các ngươi giả mạo doanh địa nhân viên công tác lừa gạt lấy người khác tiền tài, ngươi nói ta kêu chính là ai? Tạ kỳ thắng nói làm đinh tuấn mấy người đều lắc bắp kinh hãi. Giả mạo doanh địa người. Này ba cái mang hồng tụ trương. Ngươi ngậm máu phun người, ta xem ngươi chính là không nghĩ trước phí. Lâu hoàng lượng ba người vừa nói vừa sau này thối lui, lại quay đầu thấy được một đám thân xuyên màu đen chế phục trị an đội nhân viên đã đi tới. Ta đều nói trực tiếp mang theo các ngươi đi bắt người là được, còn một hai phải làm cái nằm vùng ra tới. Vạn sự hưng đối một bên Chu Phong nói. Kia không được, chúng ta bắt người là phải có chứng cứ, cái này kêu đương trường bắt được, đúng không tiểu tạng? Liêu Hạo Quảng cười tủm tỉm nhìn Lâu Hoàng Lượng ba người, Tạ Kỳ Thắng cũng đi tới Liêu Hạo Quảng phía sau nói: "Tiên tâm đi đội trưởng, ta đều chụp tới rồi." Chương 274: Tinh hạch đổi trung tâm. Đinh Tuấn mấy người cũng không nghĩ tới cùng bọn họ một đường tiến vào Tạ Kỳ Thắng thế, nhưng là doanh địa chỉ An đội người, cho nên bọn họ này 50 cái tinh hạch là không cần giao. Lâu Hoàng Lượng, Mao Bằng Vân, Trương Lục, cùng chúng ta hồi một chuyến trị An đội đi." Liêu Hạo Quảng nhìn tiết khí ba người nói: xem ra bọn họ đã không cần áp dụng vũ lực ba người đều là không có dị năng người thường đối mặt vừa đi hành lang trị an đội cũng đã sớm không tính toán phản kháng nhưng trương lục vẫn là nhịn không được hỏi các ngươi như thế nào biết tên của chúng ta này các ngươi liền không cần nhọc lòng các ngươi kia mấy cái đồng lõa cũng đã bị mang về uống trà liêu hạo quảng nói làm ba người cảm thấy sởn tóc gáy bọn họ đây là đã sớm bị trị an đội cấp theo dõi sao đoàn người rời khỏi sau vạn sự hưng mới lôi kéo chỉnh cùng hương phấn chạy tới chu phong bên cạnh hỏi thế nào chu ca chúng ta hai cái tính đủ tư cách sao lâu hoàng lượng ba người đồng loã chỗ ở cũng là bọn họ báo cho chị an Đội, chỉ là chu phong lại nói bắt người phải có chứng cứ cho nên mới có vừa mới kia vừa ra kỳ thật bọn họ cũng coi như là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ đủ tư cách đây là các người hai người công tác chứng minh cùng hôm nay công tác nhiệm vụ xong việc lúc sau trực tiếp đi hành chính lâu ký hợp đồng cùng với làm báo cáo chu phong đưa cho hai người một văn kiện túi bên trong là hắn đã chuẩn bị tốt đồ vật nguyên lai like các ngươi như vậy tin tưởng chúng ta a hắc hắc cảm ơn vạn sự hưng mở ra túi văn kiện vừa lòng thấy được bên trong mấy trường phiếu cơm nguyên lai like bọn họ hai người như vậy bị xem trọng chu phong đi rồi trình cung thúc giục vạn sự hưng mở ra bọn họ hôm nay công tác nhiệm vụ chỉ thấy kia tờ giấy thượng chỉ viết một câu mỗi người hỏi thăm 20 kiện doanh địa mới mẻ sự ta cảm thấy vẫn là làm chúng ta đi làm nằm vùng thám thính tình báo tương đối hảo chơi vạn sự hưng nói Trình cùng vô vô vạn sự hương bà vai, được huynh đệ, chúng ta trước phân công nhau hành động đi. 40 kiện mới mẻ sự trong vòng một ngày hoàn thành, cũng không phải một kiện rất đơn giản sự, Huống hồ quá không dinh dưỡng sự tình bọn họ cũng báo cáo không ra, nếu là ngày đầu tiên công tác, phải hảo hảo cố lên đi. Ha ha, cảm giác này hai người về sau sẽ phát huy đại tác dụng. Mặt thế có cái như vậy doanh địa thật là quá có cảm giác an toàn, nữ chủ trong lòng có đại nghĩa a. Nếu ta có cái ba lô cùng cửa hàng, Sợ là sẽ tìm cái góc trốn đi. Người thương cũng có sinh tồn chi đạo, khá tốt. Vạn sự hưng nghe được chuyện thứ nhất, đó là về này hai ngày doanh địa tân khai cửa hàng sự, nghe nói đó là một nhà bán các loại đồ dùng phật hệ cửa hàng, bên trong còn có một vị phật hệ lão bản. Giờ phút này, phật hệ lão bản Phục Anh đang ngồi ở cửa hàng trước cửa, dùng ngón tay chọc xoát tạm cơ thượng con số, cũng đối diện trước mua đồ vật người ta nói nói, 50 cái tinh hoạch, 50 phân. Lão bản, cái này bếp điện tử bán 50 cái tinh hoạch. Này đem dao gọt hoa quả lại bán được 100 cái tinh hạch, không thích hợp đi. Nam nhân biểu tình phức tạp hỏi. Không phải hắn mua không nổi, mà là vì cái gì một phen dao gọt hoa quả giá lại so với một cái bếp điện tử còn muốn quý A. Ta có biện pháp nào, kia đem dao gọt hoa quả là ở 100 cái tinh hạch trên kệ để hàng A, nó cần thiết 100 tinh hạch. Phục Anh trả lời nói. Không phải nàng không nghĩ giải thích, mà là kia đem trủi thủ bên trong đích xác có nôn hề quán chu tinh thần hệ dị năng. Cho nên mới bị phóng tới 100 tinh hạch kệ để hàng phía trên Bởi vì đặt ở 100 tinh hạch trên kệ để hàng Liền bán 100 cái tinh hạch sao Nam nhân biểu tình càng phức tạp Nhưng hắn vẫn là mua kia đem giao gọt hoa quả Chỉ là không bao lâu Phật hệ cửa hàng cùng với phật hệ lao bản đồn Đãi liền ở trong doanh địa truyền mở ra Phúc Anh lúc này còn không biết chuyện này Bởi vì xếp hàng muốn mua đồ vật người thật sự là quá nhiều Còn thật lớn đa số người đều là dùng tập phân tạm tới mua sắm Nàng chỉ cần soát tạm là được cũng không cần từng miếng số tinh hoa. Đỗ Đan Đan đi theo Chu Phong phía sau, đánh giá nhà này trong truyền thuyết vật tư cửa hàng, nàng la phỏng vấn thượng hành chính bộ nhân viên chi nhất. Sau này công tác đó là ở chỗ này làm cửa hàng nhân viên cửa hàng. Công tác của ngươi nội dung rất đơn giản, chỉ cần dùng tập phân khí thu bạc là được. Phục cửa hàng trưởng có đôi khi sẽ không ở trong cửa hàng, cũng yêu cầu ngươi chăm sóc cửa hàng. Chu Phong đối Đỗ đố Đan Đan nói, minh bạch, Chu trưởng khoa xin yên tâm, ta sẽ hảo hảo công tác. Đỗ Dan Dan không nốc, này quả thực chính là một phần mỹ kém, không cần đi bên ngoài đối mặt tăng thi, cũng không có gì thể lực sống. Càng quan trọng là, đây là doanh địa cao tầng quản lý cửa hàng, nói vậy cũng không có gì người dám tới nơi này náo sự. Sau này ngươi trực thuộc cấp trên chính là phụ cửa hàng trưởng, công tác nội dung nghe nàng an bài có thể. ở cho nhau giới thiệu hai người sau, Chu Phong còn nói thêm. Phục Anh đầy mặt ý cười nhìn Đỗ Dan Dan, nguyên bản nàng thân cao liền so cao, không nghĩ tới Đỗ Dan Dan thân cao so nàng còn muốn cao. Trừ bỏ tướng mạo thượng có chút dinh dưỡng bất lương làm hoàng, đồ đan đan cả người vẫn là thuộc về cao gầy hình, đảo cùng nàng trong tưởng tượng nhân viên cửa hàng có chút không giống nhau. Bất quá ngôn hề cùng Chu Phong ánh mắt, nàng vẫn là tin tưởng. Hoan nên, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn ở chỗ này hảo hảo làm đi xuống. Phục Anh vươn tay hữu hảo nói, cửa hàng công tác cái gì cũng tốt, chính là có chút buồn kể lại tốn thời gian, có tân nhân viên cửa hàng gia nhập, nàng liền có thể không cần vẫn luôn thủ tại chỗ này. ta sẽ Cảm ơn các ngươi cho ta cung cấp công tác cơ hội." Đô Đan Đan Thiệt Tình nói, "Chứ bỏ nàng bên ngoài, đuổi tới doanh địa người sống sót chúng có rất nhiều người thường đều ở trong doanh địa tìm được rồi công tác, có thể nói tường vây ngoại là địa ngục, tường vây nội là thiên đường cũng không quá. Kế tiếp nơi này liền phiền toái ngươi làm." Phúc Anh chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng, hôm nay là cách vách tinh hạch đổi trung tâm khai trương nhật tử, Lạc Thời Vũ, Cao Viễn bao gồm Lý Ngôn Hề đều ở bên kia, nàng đã sớm nhịn không được muốn đi gặp Tinh hạch đổi trung tâm là lạc thời vũ kiến nghị mở chuyên môn vì các hệ dị năng giả cung cấp tinh hạch đổi. tỉ như hỏa hệ dị năng giả có được hệ khác khác tinh hạch, liền có thể đi đổi trung tâm dùng này đổi thành chính mình yêu cầu hỏa hệ tinh hạch, đương nhiên cũng yêu cầu giao nộp một bút so thấp thủ tục phí. Đổi trung tâm còn cung cấp các cấp bậc tinh hạch bán, hoặc là vượt cấp bậc đổi từ từ phục vụ. Lý ngôn hệ rốt cuộc có thể đem ba lô bên trong dư thừa biến dị tinh hạch đằng ra tới vị trí. Mỗi cái khác hệ mỗi cái cấp bậc biến dị tinh hạch đều yêu cầu chiếm dụng một cái ovong. Chỉ là này đó biến dị tinh hạch liền chiếm hơn 100 ô vông. Hiện tại có đổi trung tâm, này đó biến dị tinh hạch không những có thể trao đổi cấp yêu cầu chúng nó người, còn có thể kiếm lấy một bút thủ tục phí, có thể nói là một cái thực tốt biện pháp. Ngươi hảo, ngươi tinh hạch. Lạc Thời Vũ đem mười mấy cái kim hệ tinh hạch giao cho cửa sổ ngoại khách hàng, tên kia khách hàng đem một phen các hệ không giống nhau tinh hạch tất cả đều đổi thành kim hệ tinh hạch. Quá phương tiện, ta vừa lúc huyết thiếu kim hệ tinh hạch thăng cấp. Kia khách hàng tán thưởng nói: Tuy rằng hắn cũng có thể tìm khác dị năng giả trao đổi, nhưng là giống như vậy dùng một lần có thể đem sở hữu tinh hạch đều đổi tốt địa phương lại là không có, hơn nữa nơi này sở thu thủ tục phí cũng không cao. Chương 275 Doanh địa đại hội. Thế nào? Một cái buổi sáng còn hành. Phục Anh đẩy cửa mà vào, nàng to mò nhất nơi này có thể kiếm được nhiều ít tinh hạch. Cũng không tệ lắm, hôm nay ngày đầu tiên khai trường, có yêu cầu dị năng giả nhóm đều tới. Lý Ngôn Hề cầm cao viễn thống kê kết quả đưa cho Phục Anh. Hiện tại còn không đến một cái buổi sáng, đội trung tâm đã kiếm được 4.000 cái tả hữu bình thường tinh hoạch, hơn nữa đây là thuần lợi nhuận. Phúc Anh ánh mắt sáng lên. Chắc không được lạc thời Vũ nói doanh địa sẽ thực kiếm tiền, hiện tại doanh địa nhân số còn ở gia tăng trung, về sau chẳng phải là sẽ kiếm càng nhiều. Như vậy chẳng phải là thực mau là có thể cấp cái kia thăng cấp. Phúc Anh chỉ chính là ba lô thăng cấp. Tạm thời trước không nóng nảy, chờ hoạt động sau khi kết thúc, trong khoảng thời gian này chúng ta có thể nhiều độn một ít tiêu hao phẩm. Lý Ngôn Hề nói: "Hiện tại kiếm được tinh hạch, nàng mỗi ngày đều sẽ đi đạo cụ cửa hàng mua một ít đồ dùng, mà xuống một bước, nàng liền tính toán bốn phía mua nhập mỹ thực cửa hàng đồ ăn để cạnh nhau nhập ba lô. Ba lô có giữ tươi công năng, đãi nông trường bên kia có thu hoạch lúc sau, nàng còn tính toán lại ở doanh địa khai một nhà chân chính mỹ thực cửa hàng, sau bếp chính là nàng ba lô bên trong mỹ thực cửa hàng, như vậy cũng có thể vì doanh địa nhà ăn nhỏ giảm bớt một ít áp lực, quan trọng nhất chính là phương pháp này có thể không tiêu hao doanh địa vật tư." Cho nên như vậy đi xuống nói, chúng ta vẫn là đến ra ngoài nhiều sát một ít tăng thi, vạn nhất biến dị tinh hạch không đủ làm sao bây giờ. Cao viên nói, đừng quên, binh đoàn bên kia đánh tới biến dị tinh hạch trừ bỏ tự thân tiêu hao ngoại, cũng sẽ thống nhất giao cho doanh địa. Lạc thời vũ nhắc nhở nói, đã ngày mai doanh địa đại hội sau khi chấm dứt, chúng ta hậu thiên bắt đầu thầy phiên ra ngoài. Doanh địa đại hội thông cáo đã dán đi ra ngoài, vì hấp dẫn càng nhiều người đi hội trường. Lý Ngôn Hề còn làm hành chính bộ nhân viên công tác làm hơn 1.000 chương đùi gà khoán tính toán phái chưa tham gia hội nghị người. Bất quá Lý Ngôn Hề lo lắng thực hiện nhiên là dư thừa, doanh địa đại hội còn chưa bắt đầu hết sức, hội trường ngoại cũng đã bắt đầu bài nổi lên hàng dài. Mau xem, không ngừng là chị An Đội, binh đoàn người cũng tới. Bọn họ ngồi đều hảo thẳng tắp A, ta cũng không dám rửa vào mặt sau. Doanh địa đại hội là ở thanh linh đại học vốn có lễ đường bên trong cử hành, lễ đường rất lớn, có thể cất chứa thượng và người. Có không ít người tiến vào lúc sau cho nhau chào hỏi, cũng có không ít người tò mò nhìn trên đài, đây là này tòa doanh địa lần đầu tiên tổ chức như vậy hội nghị. Nôn hề cố lên, không cần khẩn trương A. Cố giao lôi kéo Lý Nôn hề tay lo lắng nói. Lý Nôn hề túi đầu nhìn nhìn cặp kia rõ ràng ở phát run tay, cười nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi so với ta còn khẩn trương. Bị Lý Nôn hề truyền thuyết tâm tư, cố giao ngượng ngùng cười cười, nàng sát so lập tức liền phải lên sân khấu Lý Nôn hề còn muốn khẩn trương. Rốt cuộc cái này mặt có nhiều người như vậy. Phục Đình Du từ lối vào đi vào tới hết sức, trường hợp trong lúc nhất thời an tĩnh rất nhiều, lúc ấy có rất nhiều người thấy hắn trước mặt mọi người dết từ tường vũ trường hợp, hơn nữa hắn binh đoàn đoàn trưởng thân phận, không ít người liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám lại tiếp tục. Kỳ quái, ta lão ca cũng không có chịu quá cái gì chuyên nghiệp huấn luyện, như thế nào liền có loại trong quân đại lao cảm giác quen thuộc đâu. Phục Anh nhìn đi tới Phục Đình Du nghi hoặc lẩm bẩm nói. tiểu anh đứa nhỏ ngốc này. Này đương nhiên đều là ta công lao lạp." Phục Tuấn Hồng nhìn kịch trung nhân vật đắc ý nói: Thánh Ngọc Quốc rất sớm liền bắt đầu lưu hành trường quân đội, không ít hài tử từ tiểu học bắt đầu đã bị đưa vào quân sự hóa quản lý trường quân đội, lúc ấy cũng là hắn khăng khăng đem Phục Đình Du tặng đi vào, mỹ danh rằng là bồi dưỡng hài tử ý thức trách nhiệm cùng rèn luyện thân thể. Bất quá Phục Đình Du cũng coi như là tranh đua, vẫn luôn là trong ban tiểu đội trưởng không nói, cao trung tốt nghiệp trước cũng bị cử đi học vào quân sự đại học." Này đại khái cũng là hắn thực mau liền thích hướng kịch trung bình đoàn nguyên nhân. Lúc này hội trường nội đã phi thường an tĩnh, điền toa toa si mê nhìn trên đài đang ở nói chuyện Chu Phong. Vì cái gì, vì cái gì hiện tại Chu Phong như vậy ưu tú? Hắn thế nhưng là doanh địa trường bên người bí thư, hơn nữa vẫn là doanh địa hành chính bộ môn trường khoa. Trước kia nàng cũng chỉ cho rằng hắn là một cái đánh tạp mà thôi. Tài vụ bộ môn trường khoa, lạc thời vũ, phó khoa trưởng, cao viễn, Chu Phong mới giới thiệu một cái bộ môn liền sẽ con nên bộ môn trưởng khoa cùng với tương quan nhân viên công tác đi ra, ngay cả nhà ăn nhân viên công tác cũng tất cả đều bị nhất nhất giới thiệu một lần. Những người này đều là thông qua chúng ta phỏng vấn, hơn nữa nguyện ý vì doanh địa phục vụ người, đương nhiên còn có rất nhiều cương vị người không có bị giới thiệu đến, hy vọng mọi người đều có thể ở lý doanh địa lớn lên dẫn dắt hạ hài hòa chung sống với doanh địa bên trong. Rốt cuộc giới thiệu tới rồi doanh địa trường, mọi người đều chiều lý ngôn hề đi ra phương hướng nhìn qua đi. Nữ tử tóc đen như mực rũ xuống bên hông, Mắt như hồ thu giống như tuyết sơn thanh tuyển, nàng thượng thân ăn mặc khéo léo màu trắng gạo rèn mặt áo sơ mi, hạ thân còn lại là một cái màu đen chín phần quần, tước vai thẳng bồi có vẻ khí chất của nàng cực kỳ xuất chúng, lại là ẩn ẩn bên trong còn lộ ra một chút uy nghiêm. "Chào mọi người, ta là Lý Ngôn Hề. Nữ tử thanh âm giống như mát lạnh cam tuyển, ở lễ đường bên trong vần quanh. Không ít vừa mới tiến vào doanh địa người kinh ngạc nhìn trên đài, như vậy xinh đẹp người thế nhưng là thành phố thanh doanh địa doanh địa trưởng. Doanh địa trưởng gì đó? không nên đều là thượng tuổi đại thúc hoặc là thanh niên tài tuấn sao Hiện tại đã là mặt thế tới nay cái thứ tư nguyệt, tại đây 4 tháng chung, ta cũng là cùng đại gia giống nhau từ lúc ban đầu thấp phỏm lo hô đi tới hiện tại. Thành phố Thanh Doanh Điện là thành lập tương đối chế một cái doanh địa, nói vậy rất nhiều người đều biết nơi này ban đầu Thanh Linh Đại học, ta cùng ta các đồng bọn sẽ lựa chọn ở chỗ này kiến doanh địa, cũng là vì chúng ta có tin tưởng ở chỗ này kiến thành một tòa bảo hộ quảng đại đồng bào doanh địa. Lý Ngôn Hề chậm rãi nói, theo sau nàng phía sau màn hình lớn sáng lên, bên trong bắt đầu truyền phát tin nổi lên một tổ ảnh chụp, đó là thành phố thanh doanh địa lúc ban đầu bộ dáng, trải rộng bốn phía tăng thi, khu bụi cỏ sinh đại lộ đường nhỏ, đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cột cùng bạch cốt, dưới đài một mảnh yên tĩnh, nguyên lai like nơi này trước kia là cái dạng này quang cảnh a, nay cùng bọn họ phía trước đi qua giống như nhân gian địa ngục địa phương cũng cũng không khác biệt, ảnh chụp chậm rãi truyền phát tin tới rồi mang theo nón bảo hộ biển rừng cùng với lý ngôn hề đám người trên người. Nắng hẹ trói trang dưới ánh nắng trói trang, một đám người trẻ tuổi đứng ở tường vây khởi điểm chỗ thảo luận cái gì, còn có thể xem tới được trên mặt đất đã đào tốt thật sâu nền cùng với bên cạnh mới vừa xây lên 4-5 mét tường vây. Cuối cùng, đó là tường vây dần dần xây lên, quanh thân cùng với bên trong tử thi cũng chậm rãi bị rửa sạch, quét tước sạch sẽ ảnh chụp, còn có lúc ban đầu tới doanh địa hoàng tốn cùng các thôn dân chụp ảnh chung. Nay tổ tổ ảnh chụp xem chân chính trải qua lại đây mùa hạ ngang nhau người lệ nóng doanh tr Nguyên lai like này hơn một tháng bọn họ đi theo mấy người này làm một kiện như vậy vĩ đại sự. Đây là chúng ta đại gia cộng đồng thành lập lên doanh địa, cũng thỉnh đại gia đối chúng ta yên tâm, bởi vì chúng ta đã có năng lực xây lên, liền có năng lực cùng đại gia cộng đồng bảo hộ nơi này. Nữ tử ngôn ngữ gian không có chút nào kiêu ngạo, cũng cũng không bất luận cái gì khuyết đại chi ý, những cái đó ảnh chụp đủ để thuyết minh hết thảy. đại gia hoặc kính nghệ, hoặc kích động lẳng lặng nghe. Trước 276 thần thú uy áp. Lý Ngôn Hề cũng không có vì doanh địa đại hội chuẩn bị cái gì diễn thuyết bản thảo, cho nên ở diễn thuyết trong lúc, nàng đều là chính diện nhìn dưới đài người cũng nghiêm túc chân thuật. Ta cho phép có người đối ta cùng này tòa doanh địa sinh ra nghi ngờ, nhưng không cho phép có người ở doanh địa nội gian dối thủ đoạn, làm ra làm lơ doanh địa trật tự hành vi. Doanh địa nội ngăn chặn các loại bất bình đẳng giao dịch cùng với bất bình đẳng đối đại, chỉ cần chính mình thân có điều trường, bất luận nam nữ, đều có thể báo danh gia nhập doanh địa các bộ môn. màn hình ngoại Cam Vũ mỉm cười nhìn như vậy Lý Ngôn Hề, không biết vì cái gì, nàng có thể ở Lý Ngôn Hề trên người nhìn đến chính mình bóng dáng, đồng thời nàng cũng vô cùng bội phục đi tới này một bước Lý Ngôn Hề. Lúc ban đầu nàng rõ ràng là cầm một tay nhất là bài, không nghĩ tới trước hết bị thay thế thật là nam chủ quý thành. Cam Vũ giờ phút này đang ở Cam Tinh Châu văn phòng nội, nàng cũng khó được có thời gian cùng nhà mình huynh trưởng lặng lặng mà ở chỗ này thảo luận có chuyện. Đúng vậy, nàng sắc rất lợi hại. Giống một viên dấu ở thổ địa trung tiểu hạt, giống yên lặng mà nảy mầm, khỏe mạnh, chờ chú ý tới thời điểm lại phát hiện, nàng không biết khi nào đã trưởng thành một viên che trời đại thụ. Cam Tinh Châu ở nói chuyện thời điểm thói quen tính làm xuống tay thế, phản phất say mê với trong đó. Lương Ngọng giai tới đi tìm ngươi. Cam Vũ đột nhiên hỏi, là ta tìm nàng, mưa nhỏ không thích sao? Cam Tinh Châu bị đánh gãy lời nói, nhưng cũng cũng không sinh khí, ngược lại Ôn Nhu hỏi ngược lại. Cam Vũ cười khẽ, cái gì thích không thích, bất quá a cái loại này sau lưng chơi tiểu kỹ xảo nữ nhân ta thật đúng là thực chán ghét đâu mưa nhỏ không thích ta bất hòa nàng lui tới là được chỉ là đáng tiếc ta còn tính toán mời nàng cũng tiến vào cốt truyện đâu người này a nhưng có ý tứ có lẽ có thể làm rượu nhã về sau càng giống chân nhân một ít cam tinh châu chờ mong nói ca ngươi là nghiêm túc ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm những gì cam vũ nhí mày cam tinh châu là thánh ngọc quốc khoa học kỹ thuật trí phụ Hán từ tuổi nhỏ thời kỳ liền phát minh sáng tạo ra rất nhiều có chứa độc quyền sản phẩm, hiện tại điện tử quần sáng kỹ thuật cùng với các lĩnh vực các ngành sản xuất chung sử dụng ai người máy cũng phần lớn từ hắn nghiên cứu phát minh. Chỉ là người máy tuy rằng công năng tính rất nhiều, nhưng rốt cuộc không phải chân chính người, hiện tại ai kỹ thuật là có thể biểu đặt một đoạn hoàn chỉnh nhân sinh trải qua cấp người máy quăng não, nhưng là giống rượu nhã như vậy người máy vẫn cứ không thể sinh ra nhân loại tự chủ ý thức. Cho nên Cam Tinh Châu mấy năm nay liền sinh ra ra đem người máy quang nào trung rốt vào nhân loại tình cảm, làm hắn hài tử nhóm chân chính sống ở trên thế giới này ý tưởng. Hắn đặc quyền rất lớn, hắn nghiên cứu kinh phí cũng nhiều đến thái quá, nhưng là Cam Vũ biết, hắn thế giới rất nhỏ, mưa nhỏ. Cam Tinh Châu khó hiểu. Người sở sáng tạo thế giới kia đối với người mà nói chỉ là một cái thu thập số liệu công cụ mà thôi, nhưng là đối bọn họ tới nói lại là một cái chân chính thế giới. Người liền người sở sáng tạo thế giới đều không hiểu biết lại luôn là giống cái tiểu hài tử giống nhau hướng bên trong thêm cái này thêm cái kia ca ngươi thật sự thực cấu chỉ cam vũ nhìn trong màn hình người lý ngôn Hề diễn thuyết hiển nhiên xúc động rất nhiều người lễ đường bên trong mọi người biểu tình các không giống nhau có vui mừng chờ mong biểu tình cũng có cảm động rơi lệ biểu tình thế giới kia thực tàn khốc mà những người đó cũng đều là nghiêm túc sống ở nơi đó mặt như nhau vẫn luôn ở nỗ lực lý ngôn Hề. cho nên nàng ở nhìn đến lương ngọc giai kia phần kế hoạch lúc sau liền cảm thấy vô cùng hoang đường Như vậy một nữ nhân, thế nhưng cũng tưởng đứng ở tạo thế chủ góc độ đi tả hữu người khác cả đời. Nàng dựa vào cái gì? Cam Tinh Châu ánh mắt lập lòe nhìn Cam Vũ rời đi bóng dáng. Mưa nhỏ nói hắn đấu trĩ. a, bị mưa nhỏ chán ghét đâu? Cam Tinh Châu đột nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn. Thành phố Thanh doanh địa doanh địa đại hội viên mãn kết thúc, đương ngày hôm sau giữa trưa đại gia ở nhà ăn nhỏ nội ăn đùi gà thảo luận hội nghị nội dung thời điểm. Lý Nôn Hề đoàn người chính từng người dấu kín ở một mảnh xanh đun tươi tốt thảm thực vật mặt sau, chờ đợi con ngồi xa lưới. Nôn Hề Nôn Hề, muốn tới Nga. Tiểu Vũ Gia cũng không tự chủ được đem tiếng kêu hạ thấp rất nhiều. Lý Nôn Hề đối bên cạnh Phục đỉnh Du mấy người làm thủ thế, thấy mấy người đều minh bạch, mới ở trong đầu đối Tiểu Vũ Gia cười nói, ngươi không cần như vậy cẩn thận, dù sao ở những cái đó biến dị gà rừng trong mắt, ngươi cũng chỉ là một cái nho nhỏ điểu mà thôi. Bọn họ hôm nay là đi vào Đại Vương Sơn thôn tới tìm kiếm tồn tại gia cầm cùng xúc vật, nông trường thực vật đã có một bộ phận đã phát mầm, cái này làm cho mọi người đều vì này hưng phấn, nếu trong doanh địa còn có thể quyện dưỡng một ít có thể ăn được vật, vậy càng tốt bất quá. Đại Vương Sơn thôn ở mặt thế trước lấy nuôi dưỡng nghiệp là chủ, chỉ là bọn hắn một đường sắt tang thi đuổi tới nơi này thời điểm, những cái đó chạy chăn nuôi quả nhiên liền một con tồn tại gia cầm xúc vật đều không còn. Cũng may Lý Ngôn Hề phát hiện Ở phụ cận đại vương Sơn phía trên còn có một ít sinh mệnh phản ứng, cho nên ở giết sạch rồi dưới chân núi tang Thi cùng tang Thi động vật lúc sau, bọn họ liền trốn tránh ở nơi này, ngồi chờ con mồi rơi vào bấy giờ. Phục Anh cũng căng chặt môi, không dám làm chính mình phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Rào rạng, có thứ gì dẫm đạp đuổi cỏ thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, ba lượng chỉ hình thể biến đại rất nhiều gà rừng biên kiếm ăn biên đã đi tới. Này nơi nào là gà rừng A, đây là đà điểu đi. Cao Viễn đã rất nhỏ thanh đang nói chuyện, nhưng vẫn là kinh động kia ba con gà rừng. Đừng thương tổn chúng nó. Lý Ngôn Hề đẻ lại phục đình du tay, lại đối phía sau mấy người nói. Bọn họ hôm nay là tới bắt sống. Bang bang. Ba con gà rừng buồn tính toán khắp nơi chạy trốn mở ra, nhưng chúng quanh tựa hồ có thứ gì vây khôn chúng nó, vì thế chúng nó liền dùng chính mình trường mà sắc nhọn miệng đi nơi nơi va chạm. Chỉ là hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Lý Ngôn Hề lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, Cao Viễn, Thu tiêm nét. hào liệt, thiếu chút nữa dọa chạy này mấy chỉ tiểu khả ái. Cao Viễn sợ biến dị gà rừng chạy trốn, vừa nói vừa thu hồi trên mặt đất sớm đã phô tốt thật lớn dây đằng võng, đem kia mấy chỉ thật lớn gà rừng vây ở bên trong. Này, chúng ta nông trường thật sự có thể thuần hóa được chúng nó. Phúc Anh thấy kia gà rừng còn ở kêu to va chạm, thế phải phá tan dây đằng võng tiết ấu, nàng cũng không cấm có chút lo lắng lên, như vậy liền tính dưỡng cũng rất khó sinh sôi nảy nở đi. Nếu không làm tiểu vũ ra thử xem. Lý ngôn hề thấy Tiểu Vũ gia nóng lòng muốn thử hung ác tiểu biểu tình, vì thế nói: "Kỷ, các ngươi mấy cái ngu xuẩn ồn muốn chết, nếu bị bắt được, liền phải có bị bắt được rắc nộ." Tiểu Vũ gia gầm rú. Giây tiếp theo, ở đây mấy người đều ngạc nhiên nhìn về phía nháy mắt không hề phản kháng ba con gà rừng, chúng nó không chỉ có không có lại phản kháng, ngược lại thành thành thật thật liền cánh đều thu lên. "Ngươi được lắm, Tiểu Vũ gia." Lạc Thời Vũ giơ ngón tay cái lên khen nói: "Ừm, quả nhiên là đồng loại." tương đối hảo câu thông. Phục Đình Du cũng vừa lòng gật gật đầu. Vừa mới đắc ý một lát tiểu Vũ gia sau khi nghe xong tức khắc tức giận phành phạch nổi lên chính mình tiểu cánh. Cái gì kêu đồng loại? Này rõ ràng chính là thần thú uy áp. Chương 277 Thành phố thanh thị trưởng. Có tiểu Vũ gia bước đầu nếm thử thắng lợi, một đám người cũng không hề hướng trên núi đi rồi, mà là đẩy mặt chờ mong nhìn tiểu Vũ gia. Ta, ta không cam đoan có thể hay không thành công Nga, các ngươi đừng như vậy nhìn ta. Tiểu Vũ Gia lại hướng Lý Ngôn Hề trong lòng ngực ruột ruột. Này nhóm người thế nhưng làm nó lại lần nữa sử dụng thần thú uy áp, thử đem trên núi động vật đều triệu hoán lại đây. Quả thực quá không có nhân tính. Nó cũng không phải là một con công cụ điều. Bất quá cuối cùng Tiểu Vũ Gia vẫn là ở Lý Ngôn Hề mấy mâm thịt dê xuyến dụ hoặc hạ thỏa hiệp. Lý Tinh Hải đang ở dưới chân núi trong xe chờ đợi mọi người trở về. Vốn dĩ yên tĩnh ngoài cửa sổ đột nhiên hiện lên một đạo bóng dáng. Đương lý Tinh Hải Cơ Hồ cho rằng đó là hắn hoa mắt thời điểm, lại một đạo bóng dáng nhanh chóng từ ngoài cửa sổ xe qua, Triều Sơn thượng bay đi. Gà. Nếu không phải kia đỏ tươi màu gà, hắn hoàn toàn nhìn không ra đó là thứ gì. Bất quá kia chỉ gà thoạt nhìn cả người du quang tỏa sáng, gà đuôi màu lục đậm lông chim cũng tinh thần phân chân xuống phía dưới tiểu hình thể khổng lồ lại kiên thặng. Hắn thật đúng là tưởng xuống xe đi đuổi theo chảo một con, nhưng là chỉ chớp mắt liền rốt cuộc nhìn không thấy kia hai chỉ gà. Tiểu vũ ra đắc ý nhìn bị chính mình thần thú uy áp triệu hoán lại đây các loại lớn lớn bé bé động vật, nhiều nhất đó là biến dị gà, trong đó cũng có mấy chỉ tập tính mà đến màu trắng đại ngỗng, thậm chí còn có mấy đầu hoàng yêu, bọn đầu cơ, cùng ra heo. Lạc thời vũ phỏng đoán hoàng yêu, bọn đầu cơ, cùng heo hẳn là đều là dưới chân núi trong thôn chạy đi lên, bởi vì chúng nó thân hình cũng không có cái gì biến hóa, thoạt nhìn cũng phi thường hàm hậu thành thật. Chúng nó thật đúng là nghe tiểu vũ ra nói a, này quả thực quá thần kỳ đi. Cao Viên đếm đếm này đó động vật số lượng ước chừng có thượng trăm chỉ nhiều như vậy. Hơn nữa chúng nó ở Tiểu Vũ Gia trước mặt biểu hiện dị thường nghe lời, thoạt nhìn như là một đám thần phục với gì đó tôi tớ. Tiểu Vũ Gia nói nó có thể cho chúng nó nghe lời đi xuống sân đi. Lý Nho Hề nói tinh thần hệ tâm linh không chế. Phục Đình Du nghĩ tới cái này kỹ năng, Tiểu Vũ Gia hẳn là có tinh thần hệ dị năng, mà này đó nghe lời động vật làm hắn nghĩ tới chuyện này. Nói vậy rõ ràng là thần thú chi lực tiểu vũ ra phản bác. Phục Đình Du ở nghe được Lý Ngôn Hề phiên dịch sau bất đắc dĩ nhún vai, đi theo đại gia Triều Sơn Hạ đi đến. Vừa định hỏi Lý Ngôn Hề bọn họ có hay không bắt được hai chỉ gà rừng Lý Tinh Hải sợ ngây người. Đại gia phía sau thế nhưng đi theo một trường xuyến gà rừng cùng các loại động vật. Hơn nữa không có bị dây thường nắm, là ngoan ngoãn mà đi xuống tới. Sao hồi sự a? Nay đó động vật đều biến dị chóng váng. Lý Tinh Hải xuống xe lại hỏi. Không phải ca. Là tiểu vũ gia có thể cho chúng nó nghe lời. Lý Ngôn Hề dở khóc dở cười giải thích nói. Ở tất cả mọi người tới dưới chân núi lúc sau, Lý Ngôn Hề từ ba lô lấy ra tới một chiếc chuẩn bị tốt đại hình xe tải. Những cái đó động vật quả nhiên đều ngoan ngoãn theo xe tải rũ xuống đuôi bản đi tới. Các ngươi có hay không phát hiện nơi này có vấn đề? Phục Anh nói ra một kiện làm chính mình phi thường để ý sự. Tiểu Anh cũng phát hiện. Nơi này thực vật đích xác đều trở nên có chút kỳ quái. Lạc Thời Vũ theo phục anh ánh mắt chiều trên mặt đất cây tối nhìn lại. Đại vương chân núi nguyên bản có một cái con sông chảy mà qua, cho nên trên núi thực vật trước mắt còn không có khô héo, mà hiện tại không biết có phải hay không bởi vì nước sông gần như khô cạn duyên cớ, này đó thực vật nhan sắc đều có chút biến hóa. Lạc Thời Vũ ngồi sồn xuống nhìn kỹ lên, trước mắt thực vật nguyên bản màu lục đậm cành lá thượng phía hơi hơi màu đỏ sậm, phía dưới lá cây đã hoàn toàn biến thành hạt màu đỏ. Trừ cái này ra. Kia thẳng tắp thực vật hành đoàn còn mọc ra cùng loại với cuốn khúc dây đằng cảnh. Lạc thời vũ vừa định muốn đi đụng vào, kia cảnh thế nhưng hưu trở nên thẳng tắp, không hề dự triệu triệu lạc thời vũ trên mặt đánh tới. Lạc thời vũ hoàn toàn không nghĩ tới thực vật cũng sẽ công kích người, trong lòng chỉ nói không tốt. Xoát! Một quả màu bạc lưới dao bay qua, trực tiếp cắt đứt kia căn cảnh. Cảm tạ! Lạc thời vũ biết đó là lý ngôn hề tinh thần lực sở khống chế lưới dao. Bất quá kia thực vật thế nhưng sẽ công kích người. Cái này làm cho mọi người đều không nghĩ tới. Lý Ngôn Hề ở Lạc Thời Vũ đi quan sát kia cây thực vật thời điểm liền vẫn luôn ở một bên chú ý, nàng cũng đã sớm biết này trên núi đại bộ phận thực vật đều ở biến dị chủng, chỉ là cũng không tốt báo cho đại gia. Ta vừa mới cảm giác tới rồi nguy hiểm." Lý Ngôn Hề giải thích nói. Thì ra là thế, Lý Ngôn Hề dị năng đích sắc có thể cảm giác nguy hiểm sắp buông xuống, Lạc Thời Vũ hiểu rõ, hắn thần sắc đè phòng lại nhìn về phía kia cây thực vật, nó đã trở nên cùng phía trước giống nhau như lúc Thực vật biến dị. Phục Đình Du bằng vào ký ức nói. Thực vật biến dị. Đại gia chăm miệng một lời kinh ngạc nói, thực vật như thế nào cũng sẽ biến dị. Ta thiên A, kia thực vật là sẽ công kích người sao? Lý Tinh Hải hỏi, thế giới này còn có thể hay không hảo hảo làm người sống A? Không chỉ có sẽ công kích người, một bộ phận còn sẽ ăn người. Phục Đình Du ngồi sổm xuống cũng rút ra kia cây thực vật, trên tay hắn có chứa mỏng manh điện lưu, kia thực vật đã sẽ không lại công kích hắn. Không hủy diệt nó. Phục Anh hỏi, chưa lưu trữ, mang về cho Đại Gia nhận thức nhận thức. Phục Đình Du nhớ tới doanh địa người, Đại Gia hiện tại hẳn là còn không biết chuyện này. Trong doanh địa mỗi ngày đều sẽ có người đi phụ cận sát tang thi tìm vật tư, nếu đụng tới biến dị hảo thực vật, vậy nguy hiểm. Doanh địa trung Nông Trường bị mang về tới Đông đảo nhưng dùng ngăn động vật sự thực mau liền ở trong doanh địa truyền khai, không ít người đều tỏ vẻ kinh ngạc, xác định không phải tang thi động vật. Nghe nói là Lý Doanh Địa Trường cùng Phục Đoàn trưởng từ Đại Vương Sơn bên kia mang về tới. Đại Vương Sơn. Bên tiêu lộ không phải bị đổ gắt gao sao. Không phải tang thi động vật, ta thấy được. Có mấy đành phải đại heo. Từ tiến vào cái này doanh địa lúc sau, luôn là có chuyện tốt phát sinh A. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không có, thành phố Thanh Nguyên Thị Trưởng mang theo con hắn tới. Nguyên Thị Trưởng. tạ thấu đáo. Hắn còn chưa có chết A. Có một chi đội ngũ bảo hộ hắn đâu, nghe nói còn cùng khi đội trưởng là hiểu biết. Lý Ngôn Hề cũng thực mau liền từ vạn sự hưng nơi đó nghe được chuyện này. Chỉ là nàng cũng không cho rằng thành phố thanh nguyên thị trưởng cùng nàng có quan hệ gì. Bọn họ đi tìm khi đội trưởng, bất quá khi đội trưởng cũng không có cùng bọn họ ôn chuyện lâu lắm, nói 2 phút nói liền hồi sân huấn luyện. Trình cũng nói, đúng rồi đúng rồi, cái kia mùa hạ người cùng sở thích giống còn cùng tạ thấu đáo nhi tử nhận thức, nhưng ta xem bọn họ nổi lên điểm tranh chấp, cụ thể cái gì không nghe rõ. Vạn sự hương bổ sung nói, mùa hạ cùng, các ngươi có hay không nghe được kia tạ thấu đáo nhi tử tên gọi là gì? Lạc thời vũ nghĩ tới một người. Ta biết, ta nghe có người kêu hắn tạ văn. Trình Cung trả lời nói. Tạ văn là ai? Xem lý ngôn hề bọn họ biểu tình hình như là nhận thức. Ta như thế nào không nhớ rõ này hào người. Cái kia cái kia. Cùng kêu mã nhạc nhạc cùng nhau đi trong đó một người. Còn hào doanh địa đại hội đã khai qua. Này thành phố thanh nguyên thị trưởng thoạt nhìn không đơn giản a, Hắn gái kia nhi tử cũng không đơn giản. Trước 278 danh vọng gia tăng. Ta nhớ rõ. Cùng bọn họ hai người cùng nhau đi, còn có một cái mộc hệ Phùng Nguyên Thanh. Lý Nôn Hề nói. Mã nhạc nhạc đã chết, tạ văn đi tới nơi này, không biết Phùng Nguyên Thanh có hay không cùng hắn cùng nhau tới. Này chúng ta cũng không biết, bọn họ hiện tại và ở sáu hào ký túc xá, hơn nữa còn hướng người hỏi thăm có hay không đơn độc trung cư có thể thuê. Vạn sự Hưng nói. Nôn Hề, thành phố Thanh Thị trưởng cũng coi như là chính quy thị trưởng, nhân gia có thể hay không cùng ngươi đoạt doanh địa A. Lý Tinh Hải có một nói một. Cao viễn mấy người cũng có như vậy lo lắng. Lý gia đại ca đối chúng ta như vậy không có tin tưởng. Lạc thời vũ cười hỏi. Ta này, không phải lo lắng sao? Vừa nói khởi có trước con người, Lý Tinh Hải liền có chút e ngại, vạn nhất nhân gia có cái chỗ rửa gì đó, đến lúc đó đem nôn hề bọn họ đuổi ra đi làm sao bây giờ. Bọn họ, chỉ là tới doanh địa người sống sót mà thôi, chúng ta không cần lo lắng cái gì. Phục Đình Du đứng ở bên cửa sổ, hắn nghiêng đối diện là thần định khí nhàn Lý ngôn hề. Nữ hài hai điều bạch ngọc ngó sen cánh tay ở to rộng gỗ hồ đào sắc bàn làm việc thượng có vẻ càng thêm mượt mà trắng nõn. Ca, này doanh địa là chúng ta. Lý Ngôn Hề khủy tay chống ở trên bàn đùa với trước mặt tiểu vũ gia. Phục Đình Du nói đúng, có một số việc bọn họ không cần đi quan tâm, chỉ cần biết là được. Mà luôn luôn đối chính mình ra sở hữu vật phi thường bên vực người mình Lý Tinh Hải. Ở nghe được Lý Ngôn Hề những lời này lúc sau, nháy mắt cảm thấy có nắm chắc rất nhiều, muội tử ngươi nói đúng, là chúng ta đồ vật. Ai cũng đoạt không đi. Các người hai cái tiếp tục hỏi thăm doanh địa sự. Đây là hôm nay tình báo khen thưởng. Lý ngôn hề lấy ra một bao dùng màu đen bao nylon bao vây đổ vật đặt ở trên bàn. Vạn sự hưng cùng trình cùng hoàn toàn không nghĩ tới. Bọn họ công tác này còn có loại này phúc lợi. Kia màu đen bao nylon cư nhiên là một túi đóng gói chân không đức châu bái gả. Cảm ơn lão bản. Vạn sự hưng hắc hắc cười nói. Không biết hôm nay trở về. Kha Huỳnh có thể hay không hâm mộ chết bọn họ. Hai người sau khi đi. Phúc Anh mới nhớ tới một sự kiện, vừa mới bọn họ nói lên chúng cư sự, chúng ta mấy cái biệt thự có hay không kiến hảo A. Doanh điệu tường vây tuy rằng còn ở thêm cao trung, nhưng là loại này công tác chỉ cần kiến trúc người máy cùng với cũng đủ tài liệu là đủ rồi. Biển rừng cùng tân chiêu đến mấy cái kiến trúc sư nhóm, gần nhất đều ở xuống tay với doanh điệu bên trong phòng ốc cùng kho hàng xây dựng. Bọn họ hiện tại vẫn cư ở tại Nguyên Thanh Linh Đại học Hành chính trong lâu mặt, doanh điệu hết thể đã đi vào quỹ đạo, lại ở tại nơi đó tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Đã kiến hảo, chỉ là ở Trang Hoàng bên trong, quá mấy ngày liền có thể dọn đi vào và ở. Chu Phong trả lời nói, bởi vì là thay phiên chế, đại gia ở đi Đại Vương Sơn thời điểm hắn vẫn chưa đi theo, mà là ở doanh địa nội lo liệu các loại sự vật. Thật là vất vả biển dừng bọn họ, ngày mai ta đi gặp còn muốn hay không cái gì tài liệu. Lý Ngôn Hề cũng tưởng mau chóng vào ở tân phòng, làm công địa phương cùng ngủ địa phương ở bên nhau, loại cảm giác này cũng không tốt. Còn có... Phong ốc quản lý chỗ Phong An Bình hôm nay lại đây hỏi ta, tạ thấu đáo bọn họ cho ở hay không yêu cầu thu phí, ta làm cho bọn họ dựa theo bình thường tình huống thu phí. Làm nguyên thành phố thanh người, chu phong đối tạ thấu đáo cũng là biết được, chỉ là không có lý ngôn hề đặc thù chỉ thị, hắn cũng cũng không có làm phong ốc quản lý chỗ người cấp tạ thấu đáo giảm miễn tiền thuê nhà. Đây là tự nhiên, ngươi làm rất đúng. Lý ngôn hề gật gật đầu, chu phong làm việc quả nhiên làm người yên tâm, cũng không sẽ làm ra cách sự. Ta nơi này cũng có một việc tương đối để ý. Trương Đào nhấc tay tỏ vẻ nói. Chuyện gì? Lý Ngôn Hề cũng rất tò mò, làm Trương Đào để ý sự rất ít, không biết sẽ là cái gì. Mùa hạ cùng cùng cái kêu kêu Tạ Văn phát sinh tranh chấp là bởi vì Phùng Nguyên Thanh sự. Tạ Văn nói Phùng Nguyên Thanh ở ba ngày trước cùng hắn đi rời ra, hắn cùng mã nhạc nhạc cùng đi tìm kiếm hắn, kết quả mã nhạc nhạc cảm nhiễm tăng thi virus. Trương Đào vừa mới vốn dĩ tưởng nói, nhưng là bởi vì vạn sự hưng ở đây, liền kéo dài tới hiện tại. Mã nhạc nhạc. Hắn không phải sớm đã chết sao. Lần đó chúng ta đi vật liệu xây dựng thị trường nhìn đến kia chỉ tăng thi, còn không phải là mã nhạc nhạc. Phục Anh kinh ngạc, là nàng ký ức xảy ra sự cố sao. Ngươi nhớ không lầm, là tạ văn đang nói dối. Phục Đình Du nói. Đối. Trương đào gật đầu, hắn muốn biểu đạt cũng là ý tứ này. Lúc ấy bọn họ trở về về sau cũng cũng không có hướng mùa hạ cùng mấy người lộ ra mã nhạc nhạc chết. Rốt cuộc này cũng không phải một kiện sẽ làm bọn họ vui vẻ sự. Chỉ là không biết vì cái gì tạ văn hội nói như vậy. Trừ phi mã nhạc nhạc chết là cùng hắn có quan hệ, hắn lại sợ bị trách cứ, cho nên tùy ý giải cái dối. Lạc thời Vũ nói, bất quá chuyện này đại gia cũng chưa để ở trong lòng, bởi vì kết thúc xong bọn họ mỗi ngày bên trong hội nghị, chính là đại gia ăn cơm thời gian nghỉ ngơi. Thành phố Thanh Doanh Địa bắt đầu xây dựng để 22 ngày, tường vây thêm cao công tác rốt cuộc hoàn thành. Tham gia quân ngũ đoàn chúng kim hệ dị năng giả triệt hồi cung kiến trúc người máy đứng thẳng kim loại cao giá lúc sau. Một mặt thông thiên thẳng tắp tường vây liền sừng sững ở mọi người trước mặt. Đại gia sôi nổi nghỉ chân quan khán, ai có thể tưởng tượng được đến, này một vòng chiều dài độ cao khả quan, lại hầu ước mười mễ tưởng vây thế nhưng là chỉ tiêu phí 22 thiên liền kiến thành. Nay sợ là liền điểu đều phi bất quá đến đây đi. hảo cao A. Cổ siêu nhiên bước chính mình chân bóng đỉnh đầu ngẩng đầu nhìn lên. Độ cao có, còn cần lại làm tốt cũng đủ phòng ngự. Phục Đình Du nói, này còn không phải là phòng ngự tường. Còn làm cái gì phong ngự? Cổ siêu nhiên ngạc nhiên, lại nói tiếp hôm nay phục đoàn trưởng mang theo bọn họ này đó lôi hệ dị năng giả tới nơi này nguyên nhân, tựa hồ chính là vì tường bây sự. Bọn họ lôi hệ dị năng giả lại có thể làm cái gì phong ngự? Doanh địa trường tới. Không biết ai nói một tiếng, đại gia sôi nổi về phía sau nhìn lại, là Lý Ngôn Hề cùng phục Anh, các nàng phía sau còn đi theo đại gia cũng không như thế nào quen thuộc Lý Tinh Hải. Lý Ngôn Hề có chút xấu hổ, nhưng vẫn là cười cùng đại gia chào hỏi. Lý Tinh Hải đi theo Lý Ngôn Hề phía sau cũng cảm thấy trên mặt có quang cực kỳ, mọi người xem bọn họ ánh mắt đều tràn ngập kinh ý, này có thể so đương láo bản cảm giác khá hơn nhiều. Trước kia ta đương thần thú thời điểm, mọi người xem đến ta đều cần thiết phụ phụ, Hừ, Đứng ở Lý Ngôn Hề đầu vai tiểu vũ ra cũng có thể cảm giác được đến, Lý Ngôn Hề ở trong doanh địa danh vọng tựa hồ càng ngày càng cao. Nay cũng nguyên với phía trước đoàn người mang về tới thực vật biến dị, kia cây thực vật biến dị ở mang về tới ngày hôm sau. Lý ngôn hề liền đem này đặt ở doanh địa trung tâm trên quảng trường, cùng sử dụng trong suốt hộp trang lên cung đại gia quan khán. Đương hộp bị bỏ vào một khối đông lạnh thịt lúc sau, kia thực vật biến dị lập tức dùng những cái đó nhìn như tế đoàn dây đằng cuốn lên cũng phân giải lên. Đại gia tuy rằng cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng này cũng cấp sẽ ra ngoài kiếm tinh hạch những người sống sót làm thực tốt dự phòng tác dụng. Phục Đình Du càng là làm vạn sự hưng tìm người phóng lời nói, nói đó là doanh địa trường vì đại gia An Nguy riêng mang về tới. Biết doanh địa trường đều không phải là chỉ dựa vào chữ hàng vật tư ở trong doanh địa đóng cửa không ra, ngược lại thường xuyên sẽ tự mình ra ngoài sắt tăng thi, đại gia đối Lý Ngôn Hề đánh giá cũng càng ngày càng cao. Ta đem đồ vật đều mang đến, bắt đầu đi. Lý Ngôn Hề đi tới Phục Đình Du bên người, ngừng lại nói. chương 279 phòng ngự hàng rào điện. Phục Đình Du gật gật đầu, lúc này mới báo cho phía sau một chúng lôi hệ đội viên hôm nay bọn họ nhiệm vụ nội dung. Đoàn trưởng là nói. Chúng ta muốn tại đây tường vây bên ngoài lại làm một tầng phòng hộ hàng rào điện. Cái này chú ý hảo A. Cổ siêu nhiên bội phục nói, không hổ là phục đoàn trưởng, làm việc chính là ổn trọng. Như vậy trường như vậy cao tường vây, đều yêu cầu trải hàng rào điện nói, yêu cầu không ít tài liệu đi. Chẳng lẽ là chỉ ở cửa thành chỗ làm phòng hộ hàng rào điện? Mạc Văn Bân nghĩ thầm. Tài liệu đủ, tường vây bên ngoài toàn bộ trải. Lý Ngôn Hề vừa nói vừa ý bảo đại gia ngồi trên đi thông tường vây đỉnh chóc thang máy Biện Dương tổng cộng cấp tường vây thiết kế 10 nói bước thang, nhưng là Lý Ngôn Hề lại yêu cầu nhiều hơn trang 4 bộ đại hình thang máy, nguyên nhân là bởi vì trong doanh địa năng lượng mặt trời phát điện hệ thống quá cấp lực, mỗi ngày phát điện lượng đều sử dụng không xong, căn bản không cần tình điện. Cổ siêu nhiên cùng chúng đội viên cũng là lần đầu tiên ngồi thang máy cũng bước lên tường vây đỉnh, vừa rồi ở dưới bọn họ không có thấy, này tường vây đỉnh một vòng còn có một vòng đen bóng đen bóng tấm vật liệu, đứng ở chỗ này nhìn qua đồ sộ cực kỳ. Đây là năng lượng mặt trời bản Là ngày hôm qua tân trang, chỉ là còn chưa đầu nhập sử dụng. Phục Đình Du giải thích nói. Mà mặt khác một bên, Lý Ngôn Hề đã từ ba lô lấy ra hàng rào điện, đang ở cùng Phục Anh cùng nhau không chế được hàng rào điện hướng tường vây phía dưới ru đi. Ca, giúp ta nói cho bọn họ, chúng ta đã chuẩn bị tốt. Lý Ngôn Hề đối Lý Tinh Hải nói. Hàng rào điện là nàng từ đạo cụ cửa hàng mua được, ước chừng hoa nàng 15 vạn tinh hoạch, bất quá vì doanh địa an toàn, hoa lại nhiều cũng là đăng giá. Tốt mội tử. Lý Tinh Hải lấy ra bộ đàm, truyền được tường vây phía dưới Đồng Tuấn đám người. Thân là binh đoàn Kim hệ dị năng tiểu đội trưởng, Đồng Tuấn đã đem sở hữu Kim hệ dị năng giả đều tập kết xong, toàn lực phối hợp doanh địa phòng hộ hàng rào điện trải. Hảo, ta đã biết. Đồng Tuấn nhìn đã rũ xuống tới kim loại hàng rào điện, nhìn xuống trong lòng khiếp sợ trả lời nói. Thế nhưng thật sự có bọn họ trong miệng sở miêu tả hàng rào điện, thứ này đến tột cùng là ở nơi nào tìm được? Bất quá mặc kệ này hàng rào điện là ở nơi nào tìm được? ít nhất ở chúng lôi hệ dị năng giả làm mở điện thí nghiệm thời điểm toàn doanh địa người cơ hồ đều bị doanh địa ngoại một vòng kia lóa mắt điện quang cấp hấp dẫn tới rồi. khi hạ hôm nay nhiệm vụ là đem doanh địa trung quanh tăng thi tận khả năng hướng doanh địa tường vây ngoại hấp dẫn, doanh địa trung quanh tăng thi cơ hồ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ bị người rửa sạch, nhưng là khi hạ vào buổi chiều dẫn người hấp dẫn tăng thi thời điểm vẫn là đưa tới hơn 1.000 chỉ tăng thi. tường vây nội người sống huyết nhục hương vị thật sâu mà hấp dẫn chúng nó. Ở ly tường vây còn có 2 km tả hữu, những cái đó tăng thi liền bắt đầu điên cuồng hướng tường vây phóng đi. Chuẩn bị mở điện. Phục Đình Du đôi tay cũng đồng thời ngưng ra lôi điện dị năng, cũng bắt đầu đem dị năng rót vào tới tay phía dưới hàng rào điện phía trên. Ở đệ nhất chỉ tăng thi tiếp xúc đến tường vây thời điểm, điện quang hiện ra. Hàng rào điện ở toàn bộ trải xong lúc sau đã sát trời tiệm vãn, nguyên bản liền chói mắt ánh sáng càng thêm làm người cảm thấy loa mắt. Tư lạc một con lại một con tang thi liên tiếp chạm vào hàng rào điện lại liên tiếp biến thành một đoàn thang cốc Lý Tinh Hải bị cắt cử tân nhiệm vụ chính là cầm camera quay chụp tường vây ngoại mở điện thí nghiệm hiệu quả mà doanh địa trung ương quảng trường phía trên màn hình lớn truyền phát tin đúng là Lý Tinh Hải sở quay chụp nội dung bọn họ thế nhưng làm được loại tình trạng này một mảnh tán thưởng thanh bên trong Tạ Văn nhìn phía trước màn hình nội cảnh tượng nói Tạ Văn nay thật là ngươi nói mấy cái người trẻ tuổi mang theo ngươi mấy cái đồng học làm lên căn cứ Bọn họ này sau lưng nhất định có cái gì thế lực đi. Một bên chân bội cần hỏi. Bọn họ hộ tống tạ thị trưởng đi vào nơi này đã là ngày thứ 5, không thể không nói này tòa doanh địa mỗi một ngày đều có thể mang cho bọn họ tân khiếp sợ. Nơi này thế nhưng so với bọn hắn cất chứa mấy vạn người thường bình thị doanh địa còn muốn an toàn lại tiên tiến nhiều. Nàng lại nhìn về phía cách đó không xa tân kiến thành kho hàng, nơi đó mặt rốt cuộc có bao nhiêu vật tư. Đồng thời cấp mấy trăm cá nhân bao một ngày tăng cơm ở mặt thế này quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Còn dùng ta xác định, doanh địa mục thông báo các bộ môn cấu thành đồ cũng đã rất rõ ràng, còn có, lý ngôn hệ thật là cái này doanh địa doanh địa trường. Tạ Văn nói, nhưng Tạ Bá Bá là thành phố thanh thị trường A, nơi này nguyên bản nên từ Tạ Bá Bá tới cầm quyền. Chân bội cần đi theo Tạ Văn đi ra đám người, lúc này người chung quanh còn ở nhiệt liệt thảo luận tường vây phòng hộ hàng giao điện, cũng không có chú ý tới hai người ở thảo luận cái gì. Loại này lời nói vẫn là không cần ở bên ngoài nói. Tạ văn nữ mày, bọn họ thân phận mất cảm, doanh địa rất nhiều người đều đã biết thành phố thanh nguyên thị trưởng tới doanh địa, tạ thấu đáo vì tránh cho xấu hổ, dứt khoát liền không có lại ra cửa. Thật đúng là, bị nôn hề ca ca nói chúng rồi. Này họ tạ quả nhiên bất an hảo tâm. Ai cho bọn hắn mặt? Người khác cực cực khổ khổ kiến doanh địa, làm cho bọn họ tới cầm quyền. Phi tức chết bảo bảo. Tường vây bên kia hảo hảo xem a vì cái gì màn ảnh muốn thiết đến bên này cảm giác nữ chủ bọn họ không phải ở bị mơ ước chính là ở bị mơ ước trên đường người xem luôn luận nghiêng về một phía chỉ tiếc Tạo Văn hai người cũng không biết được doanh điệu tường vây ngoại bị khi hạo hấp dẫn đến tang thi đã toàn bộ trở thành hàng rào điện hạ than quốc nhìn như vậy quan cảnh khi hạo chỉ hận không được lại dẫn trở về một ít thành công Lý Ngôn Hề ở phục đỉnh du bên người thở dài nhẹ nhõm một hơi này vốn chính là phục đỉnh du chủ ý lại phối hợp thượng đạo cụ cửa hàng hàng rào điện Quả thực hoàn mỹ. Còn chưa đủ an toàn, doanh địa bên ngoài bấy giờ còn không có bắt đầu làm. Phục Đình Du chỉ vào bên ngoài nói. Lao ca ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá cẩn thận rồi, chúng ta nơi này tưởng vây như vậy cao, lại có thiên nhiên phòng ngự hệ thống, ta cảm thấy hiện tại liền rồi bỏ đều phi không vào được. Phục Anh biết Phục Đình Du tiểu tâm cẩn thận tật xấu, nhưng nàng cảm thấy này mang theo hàng rào điện tường vây đã cũng đủ an toàn. Hiện tại là bởi vì tăng thi thiếu, nếu tới tăng thi rất nhiều. Hàng giao điện uy lực cũng sẽ giảm xuống. Phục Đình Du nghiêm mặt nói, đồng dạng lượng điện ở gặp được bất đồng lượng địch nhân khi, điện giật hiệu quả cũng sẽ không giống nhau. Nguyên bản doanh địa cấu tạo đồ cũng là có bế dập, chỉ là hiện tại chúng ta còn không biết làm cái dạng gì bế dập nhất có hiệu quả, này cũng không phải biển dừng sở am hiểu. Lý ngôn Hề biên cùng mấy người đi hướng thang máy biên nói. Đột nhiên, thân ảnh của nàng tạm dừng một lát, cũng hướng tưởng vây ngoại nơi xa nhìn lại, vừa mới hiện lên trong đầu kia mạn kỳ dị cảm giác rốt cuộc là cái gì? Là cao cấp tăng thi sao? Tiểu vũ gia không có cảm giác được cái gì sao? Lý ngôn hề ở trong đầu do hỏi, tiểu vũ gia cảm giác phạm vi là viễn siêu với nàng. Không có à, nào có cái gì cao cấp tăng thi, ngươi có phải hay không cũng bị điện quang lóe vượt lạc. Tiểu vũ gia từ túi sách chui ra tới, vừa mới những cái đó ánh sáng thật sự là quá chói mắt, nó ở ngôn hề túi sách trốn rồi thật lớn trong chốc lát. Hảo đi, kia có thể là ta hảo giác, đi thôi. Lý ngôn hề lắc đầu cười cười. Sau đó tiếp tục về phía trước đi đến. Trưng 280 tiến vào cốt truyện Cam Tinh Châu. Xa ở Thanh Linh huyện một đống cao lầu phía trên, một bóng người đứng lặng ở cao lầu nóc nhà, bóng người kia làn da tái nhợt nhìn kỹ nói làn da chung còn lộ ra một chút xanh tím. hắn Tứ Chi hoạt động tựa hồ có chút cứng đờ, ngay cả ngẩng đầu nhìn về phía phương xa động tác đều tạm dừng vài cái. Trận, một trận xương cốt giòn vang qua đi, bóng người kia ngẩng đầu cũng mở hai mắt. Mà cặp mắt kia... Thế nhưng là hoàn toàn phiếm màu trắng màu xám trắng đồng tử, này rõ ràng là một con tang thi. Phim truyền hình màn ảnh cũng không có cấp đến này chỉ tang thi. Ai trộm tiến vào cảm giác thật không tốt, nâng cái đầu đều thiếu chút nữa đem cổ vặn gãy. Kia tang thi đột nhiên lầm bầm lầu bầu nói lên lời nói, màu trắng con ngươi cũng ở chậm rãi chuyển biến vì cây cỏ màu xám. Hắn lại tại chỗ qua lại đi lại vài bước, mới chậm rãi tìm về có được thân thể này cảm giác, mà hắn ở đi lại trong lúc, chung quanh mấy chỉ tang thi lại không hề phản ứng. Sách, thật dơ. Cam tinh châu túi đầu nhìn nhìn chính mình đôi tay, cặp kia tái nhợt xanh tím trên tay che kín đồng màu nâu vết máu, ngay cả móng tay phùng cũng đều là hắc màu xám. Xem ra muốn tìm địa phương tắm rửa một cái, Cam tinh châu nghi thầm. Hắn xưa nay là có thói ở sạch, chẳng sợ biết hiện tại chính mình là ở phim truyền hình chung, nhưng vẫn là không thể chịu đựng được trên người bất luận cái gì dơ bẩn. Hắn bụng về chiều thang lầu xuất khẩu chỗ đi đến, nơi này là một đống chung cư đại lâu. Hắn thực mau liền ở đại lâu bên trong tìm được rồi một bộ sạch sẽ cho ở. Một con tang thi nghe lời đi theo hắn phía sau vào toilet, Cam tinh châu chỉ xem nó vài giây, kia chỉ tang thi liền thành thành thật thật đi vào toilet. Thực mau, toilet nội truyền đến thủy tiếng vang. Tang thi phóng thủy hẳn là không dơ đi. Hắn ở trong phòng ngủ tùy ý chọn lựa một kiện sạch sẽ nam sĩ áo sơ mi, sau đó lo chính mình cởi ra quần áo. Hắn cũng biết, phim truyền hình màn ảnh sẽ không phách về phía hắn. Đây cũng là hắn vì cái gì lựa chọn lấy một con tang thi thân phận xuất hiện nguyên nhân, nếu phim truyền hình chung nhiều ra một người, liền thế tất phải vì người này xuất hiện làm đủ trải chăn cùng giải thích. Mà hắn, lười đến giải thích, cũng lười đến xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Hắn tới nơi này, chỉ là vì đi tìm hiểu thế giới này, đơn giản là cam vũ trước khi đi câu kia người căn bản không hiểu biết thế giới này. Hiểu biết thế giới này mà thôi, làm một con độc lai like độc vãng tang thi như vậy đủ rồi. Hai tiếng mạc danh gầm rú lúc sau. Hắn đi vào toilet, vừa lòng nhìn bị cọ rửa sạch sẽ sàn nhà cùng các nơi góc, bồn tắm chung còn có một cái bồn tắm nước trong. Làm được thực hảo, ngươi nên đi luyện tập như thế nào đem ngươi thủy biến thành nước cấm, đi ra ngoài đi." Cam Tinh Châu nói, hắn nhớ rõ Lý Ngôn Hề đội ngũ trung cố giao liền có thể thả ra nước cấm, chỉ tiếc nàng cũng không phải tăng Thi. "Giống giống." Thủy Hệ tăng Thi run rẩy hai hạ đầu, sau đó lảo đảo lắc lư đi ra toilet. Toilet mặt bàn thượng còn bãi đầy sữa tắm cùng dầu gội. Cang Tinh Châu chỉ phất phất tay, một lọ sữa tắm liền bay đến hắn trước mặt. Tinh thần hệ dị năng quả nhiên dùng tốt, Cang Tinh Châu thể hội ngũ cấp tinh thần hệ dị năng mang đến tiện lợi, hiện tại ngay cả tang thi hắn cũng có thể tự do khống chế được ở, khá tốt. Không biết qua bao lâu, Cang Tinh Châu thay đổi một thân sạch sẽ khéo léo quần áo đi ra, hắn hướng tới gương to đi đến, hơn nữa cẩn thận đánh giá nổi lên chính mình. Đồng tử nhan sắc tuy rằng không giống nhân loại như vậy lâu đậm, nhưng loại này hơi đạm một ít cây cỏ màu xám cũng làm hắn tương đối vừa lòng. Tạ Bác văn kỹ thuật vẫn là không tồi. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Cam Tinh Châu lúc này mới đi hướng bên cửa sổ, lọt vào trong tầm mắt đều là trước mắt vết thương thế giới, hắn nuốt ve chính mình ngực, chẳng lẽ loại cảm giác này chính là trong truyền thuyết bi thương. Cũng đúng, đối lập trước kia nhìn đến Quá Thánh Ngọc Quốc phồn hoa, nơi này đích xác rất bi thương. Cam Tinh Châu tỏ vẻ chính mình có thể lý giải. Tiếp theo, hắn lại hướng ngoài cửa đi đến, phát hiện vừa rồi kia chỉ thủy hệ Tang thị còn ở hành lang bên ngoài. Mãng Một cái cột nước phun ra tới rồi cam tinh châu dưới chân, vàng nhạt gạch men xứ mặt đất lập tức trở nên nước trượt lên, cam tinh châu vừa lộ ra không vui biểu tình, lại thấy được trên mặt đất bốc hơi lên nhàn nhạt sương mù Đây là nước cấm Giống giống. Nhưng thật ra nghe lời. Cam tinh châu không hề để ý tới kia chỉ thủy hệ tăng thi, tiếp tục hướng ra ngoài đi đến. Nếu đã đi tới thế giới này, kia hắn liền đi ra ngoài hảo hảo xem xem đi. Máy bay không người lái ở thành thị trên không bay qua. Mỗi cách một khoảng cách liền sẽ dắt một chương tuyên truyền đơn, ven đường trên tường, của điện thượng cũng đều dán lên đi hướng thành phố thanh doanh địa nguy tên. Cang Tinh Châu một thân màu đen áo sơ mi đi ở trên đường, hắn ghét bỏ nhìn thoáng qua gần gũi những cái đó tang thi, nguyên lai tang thi liền ở trước mặt cảm giác thật sự cùng ở trong màn hình nhìn đến không giống nhau. Vẫn có khí xúc giác hắn cảm thấy ở tang thi đàn trung xuyên qua cũng không phải một kiện mỹ diệu sự, mùi hôi hương vị làm hắn có chút buồn nôn. Thấy trung canh tang thi quá nhiều, hắn rứt khoát học lý ngôn hệ bộ dáng ở chính mình quanh thân bọc lên một tầng tinh thần hệ phòng hộ cháo để tránh có thối giữa tang thi đụng vào chính mình tinh thần hệ cảm giác năng lực làm hắn thực mau liền phát hiện vụ cận có người hoạt động dấu hiệu hắn dứt khoát đi theo bắt đầu xôn xao lên tang thi đàn hướng có người phương hướng đi đến một chiếc bị va chạm đến vặn vẹo xe ở tràn đầy thi thể cùng rác rưởi trên đường một cao một thấp chạy xe phía sau pha lê đã bị tạp nát một nửa bên trong xe mấy người không ngừng thúc giục phía trước tài xế dương sáng ngươi nhanh lên a mặt sau tang thi đều phải đuổi tới. Thôn thanh phân suốt ruột hô. Thật sự không được nói. Trần Giai Vượng quay đầu nhìn thoáng qua nằm ở xe sau hôn mê bất tỉnh người, người kia đã hôn mê 2 ngày còn không co tỉnh lại, hiện tại ngay cả hô hấp đều thoạt nhìn cực kỳ mỏng manh, không biết hắn còn có thể chống đỡ bao lâu. Tang thi quá nhiều, chúng ta mấy cái đi xuống cũng là chết, coi như chúng ta thực xin lỗi tiểu giang hảo, dù sao hắn hiện tại nói không chừng cũng đã chết. Quách chính Hạo nói. Phanh. Xe phía sau mặt khác nửa khối pha lê cũng bị dị năng tang thi tập lạ. Nghe các ngươi, ta cái gì đều nghe các ngươi, nhanh lên lộng A. Mắt thấy một con tang thi cánh tay đều từ phía sau dối tiến vào, tôn thanh phân hô lớn. Trần Giai vượng cùng quách chính hạo hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người ánh mắt toàn hóa thành hung ác, đem châu ngồi bùng cũng đồng loạt chiều mặt sau giang lưu di động qua đi. Càng tinh châu cảm thấy thú vị cực kỳ, phía trước chiếc xe kia thượng thế nhưng ném một người xuống dưới, hơn nữa vẫn là cái người sống. Nguyên bản đuổi theo xe chạy tang thi nháy mắt thay đổi phương hướng chiều ven đường kia nằm bóng người đánh tới. Giang Hưu cẳng chân thượng nháy mắt bị phủi đi ra vài đạo vết máu, cái này làm cho chúng quanh tang thi càng hưng phấn, nhưng mà giây tiếp theo, những cái đó tang thi lại rốt cuộc vô pháp chạm vào trên mặt đất người, không bao lâu, lại hướng tới còn chưa đi xa xe đuổi theo. Ai Nha hảo đáng tiếc, vẫn là đã chết. Càn Tinh Châu ngồi xổm một bên nhìn trên mặt đất người, cũng đúng là bởi vì hắn đã chết, những cái đó tang thi mới mất hứng thú lại đuổi theo. Trên mặt đất người bắt đầu run rẩy, đong đượ Gần là vài giây liền đã hoàn thành tang thi chuyển hóa. Nhìn cả người sạch sẽ chỉ có trên đùi có vết máu tân tang thi. Cam Tinh Châu tạm dừng một lát, sau đó cười đứng lên nói, theo ta đi đi, mằng người đi chơi chơi. Trưng 281 gặp mặt. Sao lại thế này? Rõ ràng đều đem hắn ném xuống, vì cái gì những cái đó tang thi lại đuổi theo. Dương Sán nhìn bên cạnh xe kính chiếu hậu bên trong đen nghìn nghị tang thi, trước kia rõ ràng đều có thể bám trụ. Và anh... Một con hỏa hệ tăng thi hỏa cầu tạm trung xe lốt xe, xe hoàn toàn ngừng lại. Rống rống rống. Một con lại một con tăng thi ý đồ từ lạn rớt xe sau pha lê chỗ chui vào tới. Mấy người đã mồ hôi lạnh chảy dòng lâm vào tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới. Những cái đó tăng thi thế nhưng ngừng lại hơn nữa về phía sau lui đi ra ngoài. Phát sinh chuyện gì? Tôn Thanh Vân cho rằng chính mình là đang nằm mơ, tăng thi sẽ đột nhiên dừng lại không công kích nhân loại loại sự tình này. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Thật tốt quá. Có người tới cứu chúng ta. Trần Gia Vượng kích động nhìn phía sau đi tới hai bóng người, chỉ là đại hắn thấy rõ kia đến gần hai người lúc sau, tức khắc không bình tĩnh. Giang Lưu. Quách Chính Hạo cũng mở to hai mắt nhìn. Vừa mới bị bọn họ ném xuống, Giang Lưu đang dùng màu trắng trong mắt vọng bọn họ. Hắn thoạt nhìn hoàn toàn không có bị tang thi cắn được, cả người cũng là sạch sẽ, chỉ là kia lộ ra răng nanh cùng với cùng tang thi vô dị trong mắt lại nhắc nhở bọn họ, hiện tại Giang Lưu rõ ràng là một con tang thi. Như vậy đáng yêu hài tử, Các ngươi vì cái gì đem hắn cấp ném xuống tới uy tang thi đâu. Giang Yêu bên người màu đen áo sơ mi nam nhân mở miệng, bọn họ trong miệng Giang Yêu cũng bất quá là 16-17 tuổi bộ dáng. Ngươi là người vẫn là tang thi. Quách chính to lớn thanh hỏi, nói thực ra tình huống hiện tại làm hắn cảm thấy quỷ dị cực kỳ, vừa mới thối lui tang thi đàn cũng không có rời đi, mà là đưa bọn họ vây quanh ở ở giữa, bốn người chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Ta là cái gì không quan trọng, các ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Nam nhân còn nói thêm, dùng một người mệnh có thể cứu bốn người, đây cũng là nhân chi thường tình đi. Trần Giai Vượng ở bên trong xe trả lời nói, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi thành phố Thanh Doanh Điệng. Tôn Thanh Vân thử hữu hảo hỏi, người này quá kỳ quái, nàng tưởng trước thử thử, có lẽ có thể có một phen gặp gỡ thành công chạy thoát cũng nói không chừng. Ai nói ta muốn cứu các ngươi? Cam Tinh Châu cười ra tiếng tới, hắn chỉ là tới xem náo nhiệt mà thôi. Giống. Theo Giang U phát ra một tiếng gào giống thành, trung quanh Tang Thi phảng phất nháy mắt thanh tỉnh lại đây, sôi nổi chiều xe vây quanh qua đi. Cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta, chúng ta làm cái gì đều có thể a. Quách Chính Hạo mấy người hô lớn, mấy người tiếng kêu dần dần biến thành tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết, vừa mới trở thành Tang Thi Giang U bổ nhào vào phía trước nhất, một phen xả qua Quách Chính Hạo bắt đầu cắn xé lên. Cang Tinh Châu đứng ở chỗ cao mỉm cười nhìn này hết thảy, không biết mấy người này tỉnh lại sẽ là cái gì phản ứng đâu. Thành phố Thanh Doanh Địa kho hàng chính thức kiến thành, Lý Ngôn Hề đi vào này tòa so đảo Lý còn muốn đại kho hàng lúc sau, liền bắt đầu đem từ ba lô ra bên ngoài đằng đồ vật. Đảo Lý kho hàng kệ để hàng cùng tự động lấy phóng hệ thống đều bị Lý Ngôn Hề đem ra, nguyên bản chống rông kho hàng tức khắc trở nên ngay ngắn trật tự lên. Ngôn Hề, chúng ta kho hàng muốn hay không nhiều chiêu mấy cái bảo an A, nhiều như vậy đồ vật. Lý Tinh Hải có chút không yên tâm, hắn phía trước đều phát hiện có rất nhiều người ở kho hàng bên ngoài đối với kho hàng chỉ chỉ trò trò. Không cần, kho hàng có phòng ngự hệ thống cùng theo dõi hệ thống, cho dù có người sống tới, ngươi cho rằng hắn có thể mang đi nhiều ít đồ vật. Lý Ngôn Hề cười nói, liệu lý bao cùng lương thực những cái đó nàng sẽ không tha đến kho hàng, gần nhất ba lô bên trong sẽ không quá thời hạn. Thứ hai kho hàng các khu vực nàng đều đã có quy hoạch, cái này kho hàng vốn di chính là nàng tính toán dùng để đặt một ít nhàn tản vật phẩm. Cũng đúng, chỉ có muội tử ngươi mới có địa phương phóng nhiều như vậy đồ vật. Lý Tinh Hải lúc này mới yên tâm. Bất quá không bỏ không biết, đương lý ngôn hề đem nàng cho rằng nhàn tản vật phẩm đều lấy ra tới lúc sau, ngay cả nàng chính mình đều kinh ngạc cảm thán với này một đường tới nay bọn họ sở thu vật tư số lượng chỉ là những cái đó đủ loại kiểu dáng đóng gói đồ ăn đều chiếm cứ năm cái 10 mét rất cao kệ để hàng, cái này cũng chưa tính lần trước bọn họ ở mì gói trong xưởng thu những cái đó dương trang mì gói nhỏ hơn. Hôm nay bắt đầu ngươi liền phải ở chỗ này công tác, này bộ bộ đảm cho ngươi, nó có thể liên lạc đến hơn vân nửa cái doanh địa phạm vi. Lý Ngôn Hề lấy ra một con màu trắng bộ đàm, đây là đạo cụ cửa hàng tăng cường bộ đàm, so bình thường bộ đàm bao trùm phạm vi muốn lớn rất nhiều. Ta đã biết Ngôn Hề tỷ, ta sẽ nỗ lực công tác. Với tính trúc tiếp nhận bộ đàm, ôm ở chính mình trước ngực nói. Đem kho hàng sở hữu kệ để hàng đều bố trí hảo về sau, Lý Ngôn Hề lại giáo hội hai người như thế nào sử dụng kho hàng trí năng lấy phóng hệ thống, hơn nữa lại ghi vào hai người người mặt tin tức. Lúc này, kho hàng môn bị mở ra, Lý Tinh Hải tức khắc khẩn trương lên. Yên tâm, chỉ có ghi vào tin tức lúc sau, kho hàng môn mới có thể tự động mở ra, hẳn là chúng ta người. Lý Ngôn Hề an ủi nói. Chu Phong đi đến, hắn vừa mới nghiệm thu xong rồi biệt thự, mà kho hàng liền ở khu biệt thự phía sau, cũng coi như là tiện đường. Tạ thấu đáo làm người đưa tới cái này. Chu Phong lấy ra một phong thư, trước đại Vương Mẫn Chi ở nhìn thấy có người đưa tới này phong thư sau, liền lập tức cầm đi lên, chỉ là Lý Ngôn Hề cũng không ở văn phòng nội, cho nên liền giao cho hắn. Hắn tưởng ngước ta nói nói chuyện. Lý Ngôn Hề xem xong rồi lá thư kia nói. Đối phương ở tin chung cũng không có nói minh ý đồ đến, chỉ là ước nàng thấy thượng một mặt. Yêu cầu an bài người sao? Chu Phong hỏi. Không cần, ta hồi văn phòng chờ bọn họ. Lý Ngôn Hề nghiêm mặt nói, nàng cũng tò mò tạ thấu đáo tới tìm nàng là ý gì. Muội tử, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đáp ứng kia lão đông tây bất luận cái gì yêu cầu, đỡ phải bọn họ được một tức lại muốn tiến một thức ra. Lý Tinh Hải cũng muốn đi theo đi nhưng là hắn còn có kho hàng công tác phải làm. Yên tâm, ta biết. Lý Ngôn Hề mở ra đạo cụ cửa hàng, mua một con bút ghi âm nhét vào ba lô, tính toán lấy làm bất cứ tình huống nào. Đại khái là có người thông chi, Lý Ngôn Hề ở trở lại văn phòng lúc sau không bao lâu, tạ thấu đáo cùng một nam một nữ đã bị trước đại vương mẫn chi mang theo tiến bảo. Lý Ngôn Hề, đã lâu không thấy, còn nhớ rõ ta sao. Tạ văn cười thân thiết, lúc này tạ văn thoạt nhìn đã so hơn một tháng trước tinh thần nhiều. Chỉ là toàn thân lại nhiều một loại thành thục cảm Tạ văn, đã lâu không thấy Lý ngôn hề thoải mái hào phóng cười nói Thật không nghĩ tới các ngươi mấy cái lợi hại như vậy Trong khoảng thời gian ngắn liền đem doanh địa cấp làm đi lên Đa tạ khích lệ Lý ngôn hề không chút nào khiêm tốn Ta tôi giới thiệu một chút Vị này chính là thành phố thanh thị trưởng tạ thấu đáo Cũng là phụ thân ta Vị này chính là thường bình thị hộ vệ đội phó đội trưởng Trần Bội Cẩn. Tạ văn cười giới thiệu nói Nguyên lai like ngài chính là nguyên thành phố thanh thị trường a ta là thành phố thanh doanh địa trường Lý Ngôn Hề thấy Tạ Văn vẫn chưa giới thiệu chính mình Lý Ngôn Hề biểu tình cũng cũng không biến hóa mà là tự giới thiệu lên chân bội cần muốn nói cái gì đó nhưng lại bị Tạ Văn không giấu vết cấp để lại này Lý Ngôn Hề là có ý tứ gì cố tình ở Tạ Bá Bá thị trường trước bỏ thêm cái nguyên tự còn giáp mặt nói chính mình là thành phố thanh doanh địa trường chương 282 trăm co Tạ Thấu Đáo thước trưởng năm tuổi tả hữu bộ dáng Cùng tạ văn diện mạo có ba phần giống nhau, đại khái là bởi vì mặt thế tới nay vẫn luôn có người bảo hộ nguyên nhân, tạ thấu đáo cũng không có mặt khác người sống sót chật vật bộ dáng, ngay cả quần áo cũng là mặt thế trước trang phục giới cao định. Lý Tiểu Thư thật đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thật sự làm ta cái này lao nhân bội phục cực kỳ. Tạ thấu đáo cười ra nếp nhăn nơi khóe mắt, có thể thấy được người này ở phía trước là một cái ái cười người. Tạ thúc quá khen, nếu không có các đồng đội duy trì, ta cũng rất khó đi đến hôm nay. Lý Ngôn Hề trả lời nói, ai, này thế đạo đức sắc có thể tôi luyện người, bất quá như ta thấy, kiến một cái doanh địa dễ dàng, nhưng là quản lý một cái doanh địa liền sẽ khó càng thêm khó khăn đi. Lý Tiểu Thư đừng hiểu lầm, ta cùng thường bình thị thị trưởng là lão bằng hữu, may mắn ở hắn thường bình thị doanh địa đãi một đoạn thời gian, lần này cũng là có cả mà phát. Tạ thấu đáo đang nói chuyện trong lúc, vương Mẫn chi tắc bưng tới phao trà ngon mỉm cười đi đến. Tạ thúc có thể nếm thử này lá trà là chúng ta từ một cái trà trang thu hồi tới chân phẩm đại hương bảo ta tuy rằng không phải thực hiểu trà văn hóa nhưng vẫn là thực thích uống trà lý ngôn hề bưng một ly nhấm nháp lên phảng phất nghe thấy ngôn hề đang nói lao tử liền thích quản doanh địa người quản được sao ha ha ha ha người làm công tác văn hóa nói chuyện chính là dễ nghe tạ lao đầu nhì mặt đều tái rồi may mắn nữ chủ không thánh mẫu liền lá mặt lá trái loại này lời nói đều tỉnh ngôn hề không tiêu ngạo không xiêm định tạ thấu đáo đã thua Lý tiểu thư vẫn là quá tuổi trẻ, doanh địa vừa mới xây lên, kế tiếp sẽ có đủ loại vấn đề bại lộ ra tới, hơn nữa ngươi từng có phát triển doanh địa kinh nghiệm sao? Chân bội cần có chút nghe không nổi nữa, nói thẳng mau ngửa nhìn Lý Ngôn Hề hỏi. Có a? Lý Ngôn Hề cười cực kỳ nhẹ nhàng. Ngươi có cái gì kinh nghiệm? Chân bội cần hơi hơi giật mình, chẳng lẽ nàng thật đúng là có? Trước kia chơi qua kinh doanh loại trò chơi, còn đính hảo ngoạn. Lý Ngôn Hề trả lời nói: "Lý tiểu thư thật đúng là hài hước a." Chiếu ngươi nói như vậy, ta cũng chơi qua loại này trò chơi, hơn nữa không ngừng một khoảng. Tạ văn thấy lý ngôn hề vẫn luôn ở phản bác chính mình phụ thân, nôn ngữ gian cũng lười đến lại khách khí. Nói giỡn, ta trước kia tuy không có kinh doanh quá doanh địa, nhưng ta kinh doanh quá một nhà thượng vạn người công ty, hiện tại cảm giác, hai người đảo cũng không sai biệt lắm, bất quá nếu tạ thúc các ngươi có cái gì kiến nghị nói, ta sẽ thiệt tình cảm tạ. Lý ngôn hề dựa vào bàn làm việc sau to rộng ra thật ghế dựa thượng, không biết vì cái gì có như vậy trong ngáy mắt chân bội cần thế nhưng cảm thấy lý ngôn Hề đặc biệt có diễn xuất cả người khí tràng thoạt nhìn hoàn toàn không giống tạ văn bạn cùng lứa tuổi lý tiểu thư ta là thành phố thanh thị trưởng lần này cũng là chuẩn bị đầy đủ hơn nữa tính toán ở thành phố thanh kiến doanh địa chỉ là vị trí cũng không phải tuyển ở như vậy tiểu huyện thành tạ thấu đáo trong mắt ý cười đã toàn vô biểu tình nghiêm túc thả nghiêm túc lý ngôn Hề buông xuống cái ly trong mắt hiện lên một tia trào phúng kiếp trước thành phố thanh nhưng không có bất luận cái gì doanh địa xuất hiện Có cũng chỉ là Trần Thiên Duệ đám kia người tự phát tổ chức lên một cái đội ngũ, này tạ thấu đáo càng là liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Tạ thúc là ở trách cứ ta nhanh chân đến trước. Lý Ngôn Hề hỏi. Ngươi là văn bối, ta vốn không nên hạn chế ngươi phát triển, nhưng là ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi dẫn dắt thành phố Thanh phát triển. Tạ thấu đáo ý đồ thực rõ ràng, bất quá Lý Ngôn Hề cự tuyệt cũng càng rõ ràng, nàng đứng lên đi tới ven tường một trương thành phố Thanh bản đồ bên cạnh nói. Tạ thúc, thành phố Thanh rất lớn Ngài nếu là muốn kiến doanh địa, tự nhiên có thể đi cái khác địa phương đi kiến, chúng ta không chỉ có sẽ không ngăn trở, ngược lại sẽ toàn lực phối hợp, ngài cảm thấy như thế nào. Tạ thấu đáo ba người ở tới phía trước cũng đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, bọn họ có đoán được hiện tại doanh địa quản lý sẽ không bông tay, nhưng là không nghĩ tới lý ngôn hề sẽ như vậy kiên trì, có thể nói hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt. Tạ văn cũng nhịn không được nhíu mày. Nguyên bản bọn họ tới mục đích là khuyên bảo cùng lý ngôn hề cộng đồng quản lý toàn bộ thành phố thanh doanh địa nhưng là buổi nàng đánh nửa ngày thái cực lúc sau phát hiện lý ngôn hề căn bản không có đối tạ thấu đáo cái này nguyên thị trưởng có nửa phần thỏa hiệp thoái nhượng chi ý ngươi nói thật dễ nghe ngươi kia kho hàng thu thành phố thanh vật tư tài nguyên binh đoàn cũng là từ nguyên thành phố thanh huấn luyện ra người tạo thành này đó ngươi nguyện ý đều nhường cho tạ bá bá sao chân bội cần hỏi ai nói binh đoàn là từ nguyên thành phố thanh huấn luyện ra người tạo thành bọn họ huấn luyện quan là ta chân bội nói âm vừa ra Một thân xanh sấm sắc chế phục phục đỉnh du liền đi đến, hắn phía sau còn đi theo triển hào cùng khi hạo hai người. Trường hợp nhất thời có chút an tĩnh, ba người đều không có nghĩ đến này thời điểm binh đoàn đoàn trưởng sẽ đột nhiên xâm nhập. Khi hạo, ngươi chính là thành phố thanh căn cứ quân sự huấn luyện ra người, ngươi mang kia mấy trăm người đội ngũ, cũng đều là thành phố thanh. Chân bội cần nói, ta là, cho nên ta hiện tại ở bảo hộ thành phố thanh doanh địa, có cái gì vấn đề sao? Khi hạo tự nhiên mà vậy trả lời nói. Tạ ba ba trước kia còn phỏng vấn quá các ngươi căn cứ, còn phân phối tài chính duy trì." Chân bội cần tiếp tục kiên trì nói, "Lý Doanh Địa trường cùng phục đoàn trưởng bọn họ đã cứu chúng ta mấy trăm người mệnh." Khi hạ ánh mắt thản nhiên, hoàn toàn không sợ cùng chân bội cần rằng co. Chân bội cần á khẩu không trả lời được. "Lý Ngôn Hề, ta phụ thân chỉ là tưởng giúp ngươi cùng nhau cộng đồng quản lý doanh địa, chỉ ở một bên cho ngươi bảy mưu tính kế mà thôi, như vậy ngươi đều không đáp ứng sao? Không đạt được mục đích liền làm kế hoành binh?" Chỉ cần có thể làm tạ thấu đáo ở trong doanh địa lập trụ chân, về sau này doanh địa là ai còn không nhất định. Nôn này ba người cũng thật tái diễn. Tiểu vũ ra rửa vào cái bàn bị lôi ra tới một đoạn trong ngăn kéo, khẩu khí tràn ngập ghét bỏ. Kia thật đúng là đa tạ, bất quá bày mưu tính kế người chúng ta cũng đã có, vẫn là câu nói kia. Nếu các ngươi có năng lực ở thành phố thanh kiến doanh địa, ta quyết không ngăn trở, nhưng là hậu nhân trồng cây cấp tiền nhân thừa lương loại sự tình này, ta nhưng không yêu làm. Nàng hành đến chính ngồi đến đoan không đem này ba người doanh ra doanh địa cũng đã thực lễ phép. Một bên Phục Đình Du cùng Chu Phong mấy người đứng ở Lý Ngôn Hề bên người, lập trường đã không cần nói cũng biết. Cuối cùng, tạ thấu đáo ba người đều hắc mặt đi ra hành chính lâu, tạ văn nhìn về phía hành chính lâu cách đó không xa, nơi đó còn có mấy cái kỹ sư ở dẫn đường kiến trúc người máy ở sửa nhà tân biệt thự phòng, nhà ăn nhỏ truyền đến buồn cơm mùi hương, có đội ngũ kết bạn đi ngang qua hơn nữa thảo luận cái gì. Này hết thảy hết thảy đều làm hắn hâm mộ lại ghen ghét cực kỳ rõ ràng phụ thân hắn chính là thành phố thanh thị trường, rõ ràng hắn cũng tính toán tại đây mà thế trung sông ra một phen thiên địa tới. Tạ bà bá, không bằng ngài cùng ta cùng nhau hồi thường bình thị, ta làm ta thúc thúc ngẫm lại biện pháp. Trân Bội Cần nói, nàng thúc thúc chính là thường bình thị doanh địa doanh địa trường, cùng tạ thấu đáo một nhà ở mạn thế trước chính là thế giao, có lẽ hắn có thể có biện pháp nào cũng nói không chừng. Không cần tiểu chân, bọn họ dốt cuộc đều là khuyết thiếu kinh nghiệm người trẻ tuổi, ta hiện tại tuy rằng ở chỗ này thượng vô căn cơ. Nhưng là chờ chỉ cường bọn họ tới rồi nơi này, lại từng bước một đến đây đi. Ở tạ thấu đáo xem ra, đây là một cái ai ngờ tiến là có thể tiến doanh địa, chỉ điểm này, đã nói lên này doanh địa quản lý có bao nhiêu thiên chân buồn cười. Chương 283 Doanh địa nông trường. Thành phố Thanh doanh địa phạm vi rất lớn, kho hàng chính thức bắt đầu dùng lúc sau, kho hàng phía sau khu biệt thự cũng chính thức bắt đầu kiến tạo, trong đó tôi ưu trước kiến tốt, đó là Lý Ngôn hệ đoàn người vào ở một đống ba tầng biệt thự. Này căn biệt thự lãng rượi gần kho hàng. Trung quanh cũng dựa theo lý ngôn hề yêu cầu kiến hảo cao cao tường viện, Chợt vừa thấy chỉ là bình thường biệt thự mà thôi, nhưng là bên trong lại rất có càn khôn. Trong viện hai bên là phiên tốt thổ nhưỡng, hơn nữa đã che đắp lên che nắng lẻo, khu biệt thự biệt thự là vì phương tiện thuê cấp trong doanh địa mặt dị năng giả tự do đoàn đội. Mà mỗi một căn biệt thự trong viện đều có hai khối như vậy thổ địa, nghe nói là vì có thể làm các chi đội ngũ tận lực có thể chính mình loại ra một ít rau dưa, do đó thỏa mãn thân thể dinh dưỡng nhu cầu. Hiện tại trong doanh địa người đều có nghe nói, doanh địa nông trường bên trong rau dưa hạt giống đã đều nảy mầm, lại qua một thời gian, doanh địa nhà ăn nhỏ nội liền có thể bắt đầu cung ứng thượng rau dưa. Tin tức này làm cơ hồ mấy tháng đều không có lại ăn qua mới mẻ rau dưa mọi người kích động và phấn, đồng thời cũng chứng minh rồi một sự kiện, đó chính là mạt thế là thật sự có thể trồng ra đồ ăn. Âu Nhạc ở nông trường trông được chính mình đang ở tới nho nhỏ màu xanh lục đồ ăn mầm, trong lòng cảm giác được không gì sánh kịp thỏa mãn. Hắn chưa bao giờ có loại quá mà, hiện tại mới cảm nhận được nguyên lai like trồng trọn cũng có khác một phen lạc thú. Nơi này mỗi một tấc thổ địa bọn họ đều có tới quá, bởi vì mặt thế thời tiết mỗi ngày đều là nắng hẹ trói trang mặt trời trói trang, cho nên mỗi ngày đều là tất tới nước ba lần, buổi sáng, trạng vạng cùng với nửa đêm. Hiện tại này đó tiểu thái mầm tuy rằng chỉ mọc ra tới 4-5cm, nhưng viên viên thế nhưng cũng thủy linh no đủ. Lại nói tiếp cũng kỳ quái. Bọn em quê quán mang về tới rau dưa hạt giống như thế nào đều lớn lên thời kỳ giáp hạt đâu. Tiết đại giang biên phóng thích Thủy Biên nói, rõ ràng đều là giống nhau bảo dưỡng phương thức, thổ cũng là từ nơi này mang về, nhưng chúng nó hoặc là là không ra mầm, hoặc là liền dứt khoát lại gầy lại hoảng. Hạt giống không được bái. Âu nhạc tiếp tục tới nước, doanh địa trường bọn họ thu khẳng định đều là tốt nhất hạt giống. Có thể là đi, chờ thêm mấy ngày chúng ta đem những cái đó động vật kéo phân đầu hảo phi lúc sau nơi này rau dưa khẳng định liền lớn lên càng tốt. Tiết Đại Giang mong đợi lên, những cái đó động vật hình thể đại, sản xuất phân tự nhiên cũng nhiều, những cái đó nhưng đều là tốt nhất thiên nhiên phân bón a. Chỉ là hắn nói xong, lại thấy Âu Nhạc đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm chính mình. Ba ba thế nhưng muốn tới đến rau dưa mặt trên. Tiết Đại Giang không biết vì cái gì Âu Nhạc liền loại này thường thức cũng không biết, đang chuẩn bị cùng hắn giải thích thời điểm, Lý Ngôn Hề cùng mùa hạ cùng đã mang theo một đội an mặc chỉnh tề binh đoàn đội viên nhóm đi vào nông trường. Tiết Đại Giang nghĩ tới, hôm nay đúng là một hệ dị năng giả dùng một hệ dị năng tới cấp cây nông nghiệp làm tẩm bổ thời điểm. Một hệ dị năng giả tuy rằng có thể dục sinh ra rau dưa, nhưng là không có trải qua tác dụng quang hợp cùng sinh trưởng chu kỳ rau dưa lại ăn lên nhạt như nước là lý ngôn hề kiến nghị ở thực vật yêu ớt nhất cây non kỳ dùng một hệ dị năng tẩm bổ. Nghe nói như vậy có thể bảo đảm rau dưa sản xuất. Không nghĩ tới doanh địa trường cái gì đều hiểu, chính là ta lo lắng về sau hạt giống không đủ dùng a. Đại Giang nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, thành phố Thanh có rất nhiều hạt giống cửa hàng, ta bên này thu khá nhiều. Lý Ngôn Hề cười nói, nàng thượng một lần ở đạo cụ cửa hàng đã mua 10 vạn cái tinh hạch các loại hạt giống, sợ là loại đến thiên hoang địa lão cũng dùng không xong. Nếu rau dưa có thể trưởng thành, chúng ta đây có phải hay không cũng có thể gieo trồng lương thực. Phụ trách nông trường Phùng Định ở một bên hỏi, hẳn là có thể, nhưng là yêu cầu địa phương quá lớn, chu kỳ lại trường, chờ về sau có điều kiện thời điểm lại làm tính toán đi. Lý Ngôn Hề trả lời nói, loại lương thực quá không hiện thực, không chỉ có muốn bảo đảm địa phương, còn muốn bảo đảm không bị tang thi ô nhiễm đến, ở trong doanh địa là thực hiện không được. Phùng xác định địa điểm gất đầu, hắn nhìn về phía những cái đó phơi có chút hề vài hiểu sự đồ ăn mầm, đồ ăn mầm nhóm ở một hệ dị năng giả nhóm dị năng hạ thực mau liền lại tinh thần lên. Lại quá một tuần tả hữu, đại gia là có thể ăn thượng rau dưa. Tào rôi trong mắt đều là chờ mong nói. Lý Ngôn Hề cười cười. Khi đó cũng không sai biệt lắm là nàng mỹ thực cửa hàng khai trước lúc. Nhưng mà nàng thực mau liền thay đổi biểu tình, cũng nhanh chóng đi tới mùa hạ ngang nhau người bên cạnh, nói. Doanh địa phụ cận có tang thi đàn đột kích, đi trước chuẩn bị. Hảo. Mùa hạ đồng chi nói, nếu là chút ít tang thi đàn nói, Lý ngôn hề sẽ không nhanh như vậy liền nhắc nhở bọn họ, trừ phi lần này tới tương đối nhiều. Lý tiểu thư, có nặng lắm không? Có cần hay không chúng ta đi hỗ trợ a phùng định hỏi. Tạm thời không cần. Yêu cầu nói ta sẽ làm người tới thông chi các ngươi. Lý Ngôn Hề nói xong liền nhanh chóng rời đi nông trường. Không bao lâu, trong doanh địa tiếng cảnh báo cũng vang lên, đây là đại gia lần đầu tiên nghe được như vậy tiếng cảnh báo. Đồng bào nhóm không cần lo lắng, chúng ta chỉ là nhắc nhở có ra ngoài kế hoạch đại gia tạm thời không cần ra ngoài, doanh địa chung quanh có hai vạn chỉ tàng thi xuất hiện. Dễ nghe giọng nữ cùng với tiếng cảnh báo truyền khắp toàn bộ doanh địa, Vương Mẫn Chi rửa theo Lý Ngôn Hề yêu cầu một lần lại một lần quảng bá. Nguyên bản còn có chút lo lắng những người sống sót thực mau liền an tâm rồi xuống dưới. Không có gì hảo lo lắng, không có tang thi có thể tiến vào, huống hồ lại có hàng rào điện. Đúng vậy, ta xem binh đoàn người đã đều tập kết xong, kia tốc độ, tấm tác. Ta còn thấy được doanh địa trường, nàng cũng đi qua. Không biết muốn hay không hỗ trợ, chúng ta cũng đi xem đi, rốt cuộc có hai vạn chỉ đâu. Không đúng a, vì cái gì có người biết là có hơn hai vạn chỉ tang thi? Ngươi là mới tới chỉ sợ còn không biết đi. Chúng ta doanh địa trường là tinh thần hệ dị năng, doanh địa trung quanh có tang thi nói nàng sẽ trước tiên phát hiện. Cửa thành phía trước xếp hàng chờ đợi tiến vào doanh địa người cũng tất cả đều bị mang vào doanh địa nội. Thình đại gia không cần khủng hoảng, cũng tận lực không cần dựa vết tường, tường vây ngoại thiết trí có phòng ngự hàng rào điện. Liêu hạo quảng đối tân nhập doanh địa người hô. Tuy rằng tường vây nội có trở điện phương tiện, nhưng bọn hắn vẫn là lo lắng có người sẽ lầm xúc. Thế nhưng còn có phòng ngự hàng rào điện. Một người nam nhân kinh ngạc nói Như vậy cao tường vây rốt cuộc là như thế nào xây lên tới a? nay đến kiến thời gian rất lâu đi. Cơ hồ mỗi cái tới doanh địa người sống sót đều sẽ hỏi như vậy. Phụ trách đăng ký đăng ký viên biên viết cái gì biên giới cũng không nâng trả lời nói, không giải, cũng liền 22 thiên mà thôi. Chuyện này không có khả năng. Trần Thư khiếp sợ nói, hắn là hiểu một ít kiến trúc, như vậy khổng lồ công trình sao có thể 22 thiên liền kiến hảo. Giống giống giống. Tăng thi lâm thành thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Tường vây phía trên Lý Ngôn Hề cùng với Phục Đình Du cũng không có kinh hoàng thất thố, đây là lần đầu tiên có nhiều như vậy tang thi đi vào doanh địa phụ cận, chỉ là không biết nguyên nhân là cái gì. Doanh địa trưởng, đoàn trưởng, chính khai sư phó bên kia nói đã mở điện xong. Cổ siêu nhiên từ tường vây cuối phòng khống chế chạy ra tới hô. Trên tường vây một vòng năng lượng mặt trời hệ thống đã chứa 3 ngày lượng điện, ở đệ nhất chỉ tang thi chạm vào trên tường vây lúc sau, một trận mảnh liệt điện lưu nháy mắt hướng nó chạy tới. Trưng 284 tiêu hao lớn. Thư tư, mấy giây lúc sau, theo một trận cường quang tạc nước, một đám tang thi tất cả đều biến thành than cốc. Các tang thi không hiểu như thế nào phòng ngự hàng rào điện, chỉ biết kia tường phía trên có mới mẻ nhất lại phong phú huyết cùng thịt, sôi nổi phát tới. Một trận lại một trận điện lưu cùng với tiếng nổ mạnh xuất hiện, có lá gan trọng đại người vây xem chiều phía dưới nhìn lại, chỉ cảm thấy cả người đều nháy mắt không hảo, tiêu xú vị cùng với điện quang hỏa hoa. Làm người cảm thấy như là đang xem trong địa ngục cực hình giống nhau Binh đoàn đội viên nhóm cũng ở cửa thành phía dưới chờ đợi chung Khi hạo nhìn về phía triển hào Phát hiện hắn hoàn toàn là một bộ chờ mong bộ dáng. Khu khu, chúng ta lên sân khấu cơ hội hẳn là không lớn Khi hạo nhìn về phía trước nói Hai vạn chỉ tang thi mà thôi Phòng ngự hàng rào điện là có thể tất cả đều giải quyết rớt Ta vừa mới hướng đi đoàn trưởng xin Triển hào nói Hắn cảm thấy đưa đến cửa tang thi không giết sát luyện tập liền đáng tiếc Khi hạo chỉ cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy hãy sắt tang thi người. Quả nhiên không bao lâu, phòng ngự hàng rào điện chốt mở liền bị nhốt lại. Bọn họ muốn làm gì? Trên tường vây phương một chỗ, tạ văn khó hiểu nhìn hạ lệnh đóng hàng rào điện phục đỉnh du. Này hiệu quả không phải khá tốt sao? Vì cái gì đột nhiên muốn tắt đi, hiện tại dư lại tang thi ít nhất còn có một vạn nhiều đi. Chẳng lẽ là hàng rào điện hỏng rồi? Chân bội cần trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa. Nếu thật là xấu liền hảo chơi. Bất quá hai người thực mau liền thất vọng rồi, bọn họ tắt đi hàng rào điện không phải bởi vì khác cái gì, mà là vì mang theo binh đoàn đội viên nhóm đi tiến hành đặc huấn. Thiên, chúng ta doanh địa trường cũng muốn đi theo đi sát tăng thi. Doanh địa trường nàng lịch sự văn nhã, chẳng lẽ là đi làm chỉ huy? Các ngươi cũng không biết. Doanh địa trường nàng siêu có thể sát ta. Hoàng Tốn vẫn luôn đứng ở một bên nghe, lúc này cũng nhịn không được xen một nói, bọn họ là gặp qua những người đó sát tăng thi. Mà hắn cho rằng những người đó trung lợi hại nhất chính là Lý Ngôn Hề. Thiệt hay giả? Ta nhìn không giống A. Càng ngày càng nhiều người đứng ở trên tường vây phương nhìn về phía phía dưới, vừa nghe nói doanh địa trưởng cũng phải đi sát tăng thi, lại có không ít người từ thang lầu hạ bỏ đi lên. Hắc, phía trước đều là nghe Kha Huỳnh bọn họ nói, hôm nay cuối cùng có cơ hội nhìn một cái. Vạn sự hưng trên mặt đậu đậu đã biến mất, biểu tình đều là sung sướng. Mới mẻ, Trình Cung cũng nói, cửa thanh bị trực tiếp mở ra, Không ít người kinh hô, như vậy có thể hay không dễ dàng có tang thi tiến vào. Nhưng mà thực mau đại gia liền kinh ngạc phát hiện, những cái đó chuẩn bị muốn nhào lên tới tang thi phản phất là bị một đạo pha lê chắn phía trước, chúng nó không ngừng chụp hủi, căn bản vô pháp tiến lên một bước. Ở binh đoàn người tất cả đều ra cửa lúc sau, cửa thành lại chậm rãi nhắm chặt lên. Các hệ tiểu đội chuẩn bị tốt, ta muốn triệt hồi phòng ngự, 3, 2, 1. Lý ngôn hề nói âm vừa ra, những cái đó tang thi liền gào thét lớn phát đi lên. Triển Hào tận tình phóng thích dị năng, một con thổ hệ biến dị Tang Thi cùng hắn chu toàn lên, hòn đá từng khối hướng hắn tập tới, hắn tắc ném ra hỏa cầu, mỗi cái hỏa cầu đều bị ném thập phần tinh chuẩn. Phanh! Hỏa cầu cùng hòn đá chạm vào nhau, hòn đá thế nhưng trực tiếp vỡ vụn mở ra. Thổ hệ Tang Thi cũng hiểu được phong ngữ, thực mau liền nham thạch hóa toàn thân. Phanh phanh phanh! Triển Hào trực tiếp nhảy lên, dùng ngọn lửa bao vây lấy nắm tay trực tiếp một quyền một quyền đấm hướng kia chỉ Tang Thi ngực. Lại cạnh Theo đệ nhất khối hòn đá vỡ vụn, nham thạch hóa tăng thi thế nhưng bị triển hào nắm tay cấp đánh ra nguyên hình. Lại là một cái thật lớn hỏa cầu chiều đầu của nó lô đánh tới, hỏa cầu ở sẹt qua lúc sau, kia khối thân thể đã chỉ còn lại có bả vai cùng dưới bộ phận. Triển hào vừa lòng nhìn chính mình đôi tay, từ khi nào, hắn vẫn là chỉ biết cầm súng ống đi sát tăng thi người, hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn vứt bỏ vũ khí. Cái kia đội trưởng thật là lợi hại. Hỏa hệ phòng ngự thế nhưng siêu việt thổ hệ. Cái kia là lý Ngôn Hề. Nàng là kim hệ dị năng giả sao? Có người khó hiểu hỏi. Vì cái gì Lý Ngôn Hề có thể đồng thời khống chế được như vậy nhiều kim loại thứ, hơn nữa mỗi căn đều có thể mệnh trung tăng thi. Một trăm cái lươi dao đã bị Lý Ngôn Hề thu hồi tới rồi ba lô, đương nàng chuẩn bị lại công kích một vòng thời điểm, một con hỏa hệ tăng thi đột nhiên ngưng ra một con hỏa cầu triệu một người đội viên cai ném tới. Và anh, đại gia trơ mắt nhìn hỏa hệ dị năng ở giữa không trung bị đâm tán, lại phản ứng lại đây hết sức. Lý Ngôn Hề đôi tay đã tay cầm xong câu, chiều kia chỉ hỏa hệ tăng thi công tới. Kia chỉ hỏa hệ tăng thi là tứ cấp, đều là hỏa hệ dị năng giả tạo văn kết luận nói. Lý Ngôn Hề nàng sao dám khiêu chiến tứ cấp hỏa hệ tăng thi? Yêu cầu hỗ trợ sao? Phục Đình Du biên sát tăng thi biên hỏi. Không cần. Lý Ngôn Hề biển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên, tránh thoát một con tốc độ cực nhanh lại thế công thực mánh liệt hỏa cầu. Kêu hảo. Phục Đình Du cười cười, hắn biết chính mình hỏi cũng là hỏi không bởi vì lý ngôn hề thích nhất chính là vượt cấp sát tăng thi, song câu hóa thành xoay tròn loan đao hướng tới hỏa hệ tăng thi bay đi, ở kia hỏa hệ tăng thi tránh thoát lúc sau, song câu cư nhiên cũng vòng một cái quăng, lại chiều hỏa hệ tăng thi công tới. Không ít kim hệ dị năng giả khai mắt, kia loan đao như là dài quá mắt, đem một con tứ cấp hỏa hệ tăng thi truy không chỗ trốn tránh, mà lý ngôn hề tắc thần định khí nhàn cầm mặt khác một phen loan đao thẳng tắc vọt đi lên. Giống, một đạo hỏa xà từ hỏa hệ tăng thi dưới chân xuất hiện. Cung ôn lượn quay trùng quanh Tang Thi bỏ một vòng, cũng vừa lúc đem nó hộ ở quyển lửa nội. Đang ở mọi người đều cho rằng Lý Ngôn Hề vô pháp tới gần quyển lửa công kích đến kia hỏa hệ Tang Thi là lúc, không nghĩ tới Lý Ngôn Hề thế nhưng dưới chân dẫm đạp hư không đi tới rồi giữa không trung. Bá. Hỏa hệ Tang Thi theo bản năng dùng đôi tay ngăn trở chính mình, nhưng vẫn là bị phía trên Lý Ngôn Hề chém rứt một đôi cánh tay. Tiếp theo, không có cấp đối phương lưu lại bất luận cái gì thở dốc cơ hội, Lý Ngôn Hề bay lên không nhảy lên tới rồi quyển lửa trong vòng đôi tay tay cầm vũ khí, thẳng tắp cắm vào tới rồi kia chỉ tang thi đầu trung ương. Tang thi thân chết, ngọn lửa tắt, Lý Ngôn Hề chậm rãi từ giữa đứng lên, đào ra một quả tứ cấp hỏa hệ tinh hoạch. Khinh công. Nàng lại như thế nào nổi tại giữa không trung? Nàng rốt cuộc là cái gì dị năng? Ta mới tới, đây là trong truyền thuyết doanh địa trường. Người ác không nói nhiều a. Chân bội cần đứng ở phía trên sừng sốt thật lâu, nàng cho rằng Lý Ngôn Hề chỉ là đại gia trong miệng theo như lời. Có một cái cực kỳ hiếm thấy có thể trang đổ vật không gian dị năng mà thôi, không nghĩ tới nàng lại là như vậy lợi hại. Nhưng mà làm mọi người kinh ngạc còn không ngừng điểm này, lý ngôn hề thế nhưng cái gì đều có thể khống chế được trụ. Bao gồm dị năng tăng thi ngưng ra hòn đá cùng một thứ những cái đó, nàng thậm chí đều có thể đủ ngược hướng khống chế được đều xem trọng tân lại lợi dụng. Kỹ năng mới cũng không tệ lắm a. Cao viên cùng lạc thời Vũ không biết là khi nào cũng gia nhập sát tăng thi trận doanh, cao viên hâm mộ nhìn lý ngôn hề. Trong đầu chỉ toát ra ba chữ, vô địch. Nôn hề dị năng lượng còn đủ dùng sao. Lạc thời vũ vừa mới cũng vẫn luôn ở lo lắng cái này, Lý ngôn hề cũng không phải sẽ khinh công, cùng phòng ngự cháo giống nhau nguyên lý, nàng vừa mới chỉ là ngưng ra mấy tầng phòng ngự cháo cũng làm chính mình dẫm đạp ở mặt trên. Phương pháp là phi thường tốt, chỉ là đối với dị năng mới tam cấp Lý ngôn hề tới nói, tiêu hao lượng không khỏi có chút quá lớn. Trưng 285 lợi nhuận. Ta đem trước mắt mấy chỉ rết rớt, liền đi trở về Lý Ngôn Hề cười khổ nói, nguyên bản nàng có thể kiên trì hơn 2 giờ thời gian, hiện tại mới hơn 1 giờ liền đem dị năng cấp hết sạch. Nàng qua muốn thăng cấp dị năng, đặc biệt là ở tạ thấu đáo tìm được rồi nàng lúc sau. Cho nên lần này vừa nghe đến cửa thành ngoại có tang thi, liền trực tiếp theo tới. Đảo cũng không quan hệ, phục đoàn trưởng bên kia chính là có thể lấy một địch trăm đâu. Lạc thời vũ cười nói, kỳ thật này đưa tới cửa tới tang thi cũng không tồi, đều tỉnh đi bọn họ mỗi lần ra cửa thời gian. Phục Đình Du tác chuyên môn chọn lựa biến dị tăng thi đi sát, đồng thời cũng lợi dụng lôi hệ thuấn di kỹ năng cứu không ít binh đoàn đội viên. Chỉ là vẫn là có hai gã binh đoàn đội viên bị thương, cũng may hai người thương là bị dị năng cấp đả thương, thoạt nhìn cũng không có cảm nhiễm tăng thi virus. mà Lê Hiểu Tình cũng mang theo vài tên trị liệu hệ dị năng giả ở cửa thành nội chờ đợi. Ta dẫn bọn hắn trước đi xuống đi. Lý ngôn hề không dám lại thắc đại, nàng còn cần lưu một ít dị năng đi cảm giác doanh địa chung quanh tình huống. Sớm biết rằng hôm nay liền mang theo tiểu vũ ra cùng nhau ra tới. Hảo, ta điểm hộ ngươi. Phục Đình Du nói xong, một đạo lôi điện võng liền xuất hiện ở chính mình phía sau, không còn có tang thi có thể lại đi phía trước tới gần một bước. mau xem. Doanh địa bậc cha chú tự mang theo bị thương đội viên đã trở lại, doanh địa trường thật là đối chúng ta thật tốt quá. Lý ngôn hề chỉ nghe cửa thành nội có người như thế hô, không khỏi có chút xấu hổ lên. Nàng chỉ là không có dị năng mà thôi a. Hiểu tinh tỉ. Này hai gã đội viên phiền toái các ngươi, Lý ngôn hề đem hai gã đội viên đỡ qua đi. Dị năng đã không có, thể lực nàng vẫn phải có. Yên tâm đi. Lê hiểu tình đại khái nhìn một chút, quả nhiên không có bị tang thi chảo cắn dấu vết. Nàng cũng là biết, đạo cụ cửa hàng loại này chế phục tài chất rất là kỳ lạ. Giống nhau tang thi liền tính dùng lợi chảo đi bắt cảo cũng sẽ không bị chảo phá. Cho nên hiện tại bị thương ít người cũng hoàn toàn không kỳ quái. Bất quá trong doanh địa những người khác lại đều kinh hãi. Hiện tại binh đoàn nhân số bất quá là hơn 700 người mà thôi, trong đó còn có một ít ở cùng chị an đội cùng nhau ở doanh địa nội giữ gìn trật tự cùng an toàn. Nhưng là đối mặt kia một vạn nhiều chỉ tăng thi, thế nhưng chỉ có hai người bị thương mà thôi. Binh đoàn thực lực cũng không tránh khỏi quá cường điểm đi. Chết không được hiện tại binh đoàn thông báo tuyển dụng yêu cầu càng ngày càng cao. Tấm tắc, chúng ta doanh địa trường thật là kỳ nhân là cũng. Vạn sự hương tan thường nói. Hắn có chút minh bạch vì cái gì lý ngôn hề người chung quanh đều sẽ không tự chủ được lấy nàng vì trung tâm nguyên nhân. Này rõ ràng là cường giả vi tôn A. Thiên Duệ bọn họ cũng thực tú sao, lúc này mới nửa tháng mà thôi, bọn họ vài người thực lực ở binh đoàn đều tăng cường không ít. Trình Cung nhìn phía dưới mấy cái bạn tốt, trong lòng cũng là hâm mộ. Trần Thiên Duệ mấy người biểu hiện đích sắc đều thực xuất chúng, chương học thâm tuy rằng không có dị năng nhưng lại rất ổn, cái này làm cho một ít không có dị năng người thường cũng trong lòng kinh ngạc lên không có dị năng, cũng có thể tiến binh đoàn sao. Số lượng ăn ảnh hiệu số gấp 10 lần tăng thi đàn, bị thành phố thanh doanh địa binh đoàn dùng 3 cái giờ thời gian toàn bộ tiêu diệt rớt, rất nhiều người chú ý tới, doanh địa nội không ít quản lý giả cũng đều tự mình tham gia chiến đấu. Mà để cho đại gia khiếp sợ đó là doanh địa trường lý ngôn hề năng lực. Cho nên nói à, đại gia hoàn toàn không cần lo lắng chúng ta doanh địa trường quá tuổi trẻ, thời đại này là cường giả thời đại. Không phải trước kia cái loại này chỉ dựa vào một trương miệng là có thể mưu quyền mưu lợi thời đại. Cũng không phải là sao, chúng ta doanh địa trường nhan giá trị lại cao vũ lực giá trị cũng thượng thừa, nói ra đi đều tự hào. Vạn sự hưng vừa đi vừa cùng chung quanh một ít vừa mới rắn chắc những người sống xuất nói, đường hắn đi ngang qua hai người thời điểm, khỏe miệng còn không khỏi kiểu kiểu. Tạ văn cùng chân bội cần sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, tạ thấu đáo là người thường, mà chân bội cần thúc thúc chân kiến lâm cũng là người thường. Đương doanh địa trước cửa tang thi sở đào đến tinh hạch tất cả đều giao cho tài vụ bộ môn lúc sau, Lạc Thời Vũ vừa lòng thu số dưới. Doanh địa chính thức buôn bán lập tức liền phải một tháng, chúng ta đã lợi nhuận gần 300 vạn tinh hạch. Lạc Thời Vũ ngồi ở một bộ trước máy tính, nhìn bên trong thống kê số liệu nói: Tân hành chính đại lâu đã kiến hảo, mấy người bọn họ ở trên lầu tuy rằng mỗi người đều có một gian phòng nghỉ, nhưng là văn phòng lại là ở bên nhau, như vậy cũng phương tiện bọn họ tình báo cùng chung. Ta kia cửa hàng kiếm lời nhiều ít a. Phục Anh gấp không chờ nổi thấu lại đây hỏi. Đừng nóng nổi, cửa hàng tổng cộng cũng liền buôn bán 10 ngày tả hữu mà thôi, trước mắt buôn bán nghịch là 46 vạn tinh hạch. Lạc thời vũ cho rằng Phục Anh sẽ ngại cái này con số quá ít, cho nên an ủi nói. Không nghĩ tới Phục Anh lại vẻ mặt kinh hỉ hỏi, như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Ta cho rằng nhiều lắm 20 vạn. Hẳn là mới vừa khai trương thời điểm mọi người đều sẽ đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt đi. Lý ngôn hề cũng cảm thấy nhiều cửa hàng bán đều là một ít bọn họ hoàn toàn không cần cũng không có tiêu phí cái gì phải tới đồ vật trong doanh địa mặt chúng ta một nhà độc đại có cái này con số cũng bình thường lạc thời vũ nói ta đã suy nghĩ muốn hay không cấp đan đan trưởng trưởng tiền lương phục anh buốt cảm đỗ đan đan vẫn là thực tận tâm tận trách phục anh có việc rời đi thời điểm nàng liền đi nghiêm túc thu bạc phục anh ở thời điểm nàng liền đi cắt trên hướng kệ để hàng sửa sang lại vật phẩm Hơn nữa đem cửa hàng mỗi một cái kệ để hàng cùng mặt trên đồ vật đều sắt không nhiễm một hạt bụi. Phúc Anh đều xin, kia khẳng định muốn chứng, chỉ là kế tiếp ta còn tính toán lại ra tăng hai cái bán ăn đồ vật kệ để hàng, xinh ý càng vội nói khả năng muốn suy xét nhiều chiêu một người. Lý Ngôn hề nhớ tới đằng ba lô thời điểm lấy ra tới như vậy ăn nhiều đồ vật, nếu vẫn luôn phóng, mặt trên hạn sử dụng thực mau liền phải đến kỳ. Chiêu đi, các ngươi ánh mắt ta tin tưởng, Đan Đan liền khá tốt. Phục Anh tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không có ý kiến. Nếu là hơn nữa ăn đồ vật, không biết buôn bán ngạch có thể hay không lại phiên một phen. Lúc này, cửa văn phòng bị gõ vang lên, vạn sự hưng hai người đúng hạn đi đến, mỗi ngày lúc này, đều là bọn họ lệ thường tới làm báo cáo thời điểm. Lý ngôn hề mấy người cũng đều dừng đỉnh đầu công tác, rất có hứng thú nhìn hai người lại có thể mang đến cái gì thú vị tin tức. Hai người cũng biết, mặc kệ bọn họ nói cỡ nào nhỏ bé sự, Lý ngôn hề đều sẽ không cảm thấy bọn họ rong dài. Cho nên mỗi lần báo cáo thời gian đều có thể liên tục hơn một giờ. Cái kêu kêu diệp tử nam nhân thiếu chút nữa bị bạn cùng phòng cấp trở thành bệnh tâm thần cấp đuổi ra ký túc xá. Hắn thế nhưng ở chính mình cửa làm mấy cái bẫy dập, trừ bỏ chính hắn bên ngoài, người khác đi vào đều sẽ lập tức bị trói lên, cũng không biết có cái gì bảo bối cất giấu. Ha ha ha ha. Vạn sự hưng nói. Ta nghe nói chị An Đội Phó Đội trưởng Kim Thiện cùng hắn lao bà quan hệ không tốt, hiện tại hai người đều phân phòng ngủ ha ha ha ha. Trình Cung nói xong hai người cùng nhau nở nụ cười, đầy mặt nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự giống nhau. tiếp tục nói, lạc thời vũ một bộ cười tủng tĩm bộ dáng. nga đúng rồi, chúng ta nghe mới vừa tiến doanh địa vài người nói, bọn họ tới thời điểm ở thanh linh huyện gặp một con xuyên hắc ý hề tang thi, kia chỉ tang thi cứu bọn họ. vạn sự hưng tiếp tục báo cáo, tang thi sẽ cứu người, khả năng không lớn đi. phúc anh tỏ vẻ không tin, chúng ta cũng cảm thấy, cũng có khả năng là mấy người kia cố ý bắt người chú ý đi. Vạn sự hưng hai người cũng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, lại nói lên một ít về tạ thấu đáo sự. Trưng 286 doanh địa trung thanh lưu. Bọn họ tựa hồ cũng không có rời đi doanh địa tính toán, ta chỉ nghe nói bọn họ đang đợi người, cụ thể đang đợi ai cũng không biết. Trình cũng nói, không thể nào không thể nào, còn chưa từ bỏ ý định. Theo ta thấy chúng ta có thể hủy bỏ bọn họ tiến vào doanh địa tư cách, dù sao nơi này chúng ta định đoạt. Phúc Anh đang nghe nói mã nhạc nhạc sự lúc sau liền đối tạ văn không có gì hảo cảm, thêm chi tạ văn phụ tử hai người lại có như vậy buồn cười đến cực điểm tâm tư, nếu không phải lạc thời vũ ngăn đón, nàng đã sớm đem những người đó bắn cho đi ra ngoài. Tạm thời không cần, bởi vì ta cũng tò mò bọn họ đang đợi người nào. Lý Nôn Hề cười nói. Nôn Hề là tưởng. Phục Anh là hiểu biết Lý Nôn Hề, ở nhìn đến nàng nụ cười này lúc sau liền minh bạch cái gì. Liền xem những người đó có thể hay không chạy tới, còn có. Ta cũng muốn nhìn một chút bọn họ phải đợi người trung thành độ rốt cuộc có bao nhiêu. Lý Nôn Hề nói, nhân tính xu lợi tị hại, nếu có hai cái lựa chọn bại ở trước mặt, người Tổng hội lựa chọn đối chính mình có lợi cái kia lựa chọn, vừa lúc doanh điệu là ở dùng nhân giai đoạn, cho nên nàng tính toán tạm thời tính xem này biến. Vạn sự hưng hai người thấy doanh điệu mấy cái các đại lao đàm luận sự tình dần dần đều không hề né tránh bọn họ, trong lòng kích động cũng không lấy nói nên lời này liền như là ở công ty trung bị lao bản nhìn chúng cũng kéo vì người một nhà cảm giác giống nhau, hai người hảo hảo nguyện trung thành với doanh địa ý nguyện cũng càng thêm mãn liệt. đúng rồi con có, ta muốn ở doanh địa làm một nhà báo xã, các ngươi hai cái có hay không hứng thú tham dự tiến vào? Lý ngôn hề có cái này ý tưởng thật lâu, mặt thế tới nay đại đa phần lớn tin tức bế tắc, đừng nói doanh địa bên ngoài tin tức, ngay cả doanh địa bên trong tin tức đều không thể truyền bá, nàng muốn làm một nhà không lấy lợi nhuận là chủ báo xã. Làm doanh điệu nội người đều có thể trước tiên hiểu biết doanh điệu tin tức. Báo xã Vạn sự hưng ánh mắt sáng ngời, mỗi ngày ở doanh điệu các nơi hỏi thăm tin tức hắn có dự cảm, nếu doanh điệu thật sự ra báo chí, kia khẳng định sẽ lửa lớn. Đúng vậy, đương nhiên chúng ta còn sẽ lại nhận người tay, làm sắp chữ tay bút trở văn chức công tác, nhưng là báo xã bên trong chủ biên, ta muốn giao cho các ngươi hai người. Vạn sự hưng hai người hiện tại công tác nhìn như thực tùy ý, nhưng đối doanh điệu phát triển tới nói lại tương đương quan trọng. Làm tình báo công tác không nên công khai, cho nên hai người đến bây giờ liền cái văn phòng đều không có, này cũng làm nàng cảm thấy rất thực xin lỗi bọn họ. Nếu tổ chức báo xã, hai người ít nhất có một hợp lý công tác danh hiệu, hướng hồ nàng cảm thấy bọn họ năng lực hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Không thành vấn đề A. Cái này chú ý hảo A. Vạn sự hương lập tức trả lời nói. Ta cũng không thành vấn đề, nhưng ta muốn chính mình nhận người. Trình cũng nói. Nguyên bản ta cũng là như vậy tính toán cho bọn hắn hai cái dùng người, tự nhiên muốn hợp bọn họ mắt duyên mới được, huống hồ nàng còn có cái khác càng chuyện quan trọng phải làm. Vì thế đương doanh địa mọi người nhìn đến quải ra tới báo xã thông báo tuyển dụng tin tức lúc sau, lại một lần bị chấn kinh rồi. Tuổi trẻ doanh địa lớn lên sắc không giống nhau a. Nữ tính doanh địa trường tâm tư càng tế, làm việc càng nhân tính hóa a. Còn có này doanh địa cũng quá hào khí đi. Địa phương khác nhỏ đến an trí điểm, lớn đến mặt khác trong doanh địa mặt, mỗi ngày đều tràn ngập khẩn trương thả tản khắp hơi thở mọi người đều ở vì vật tư, vì địa bàn mà tranh đoạt, nhưng là thành phố thanh trong doanh địa mặt thật là một mảnh tích cực hướng về phía trước sinh hoạt hơi thở. quả thực chính là doanh địa chung một dòng nước trong a. cùng báo xã thông báo tuyển dụng đồng thời, biển rừng cũng ở liên tục thông báo tuyển dụng kiến trúc phương diện nhân tài. hôm nay là bọn họ thông báo tuyển dụng kết thúc, nhưng mà bọn họ còn khuyết thiếu một người hiểu được bấy dập cấu tạo người. diệp tử ở ngoài cửa bồi hồi một lát, vẫn là quyết định đi vào thử một lần. đơn giản là kia thông báo tuyển dụng tin tức thượng viết một câu có không gì năng giả đều có thể phỏng vấn. Diệp tử đi vào thời điểm, thượng một cái phỏng vấn giả còn ở trả lời vấn đề, hắn thấy phía trước có một cái đeo mắt kính tuổi trẻ nam nhân ý bảo hắn ngồi xuống, vì thế liền gật gật đầu ngồi ở bên cạnh ghế dựa thượng. Cho nên ngươi cho rằng, chúng ta doanh địa bên ngoài trên đất trống có thể làm cái dạng gì bây dập tới chống đỡ tang thi đột kích đâu. Biển dừng hỏi hướng ngồi ở Diệp tử phía trước phỏng vấn giả, người này đã là bọn họ hôm nay phỏng vấn đệ thập lục cá nhân mỗi người trả lời đều không có làm hắn vừa lòng quá. Nếu tìm không thấy thích hợp nhân tài, bọn họ cũng chỉ có thể căng ra đầu chính mình mìnhựa. Ân, có thể đào một cái hố to, chờ tang thi chạy tới thời điểm rơi vào đi, sau đó lại dùng các loại dị năng đi sát. Nam nhân trả lời nói. Biện Dung thất vọng lắc lắc đầu, bởi vì phía trước mười mấy người cũng đều là nói giống nhau như lúc đáp án. Không biết ngươi là muốn đào bao lớn hố, nhưng là chỉ cần tang thi đủ nhiều, mặt sau tang thi là có thể dẫm lên phía trước tang thi chạy tới. Một bên Chu Phong nói, phỏng vấn giả thất vọng đi ra ngoài, hiện tại thoạt nhìn chỉ còn lại có cuối cùng một cái phỏng vấn giả. Ngươi vừa mới cũng nghe tới rồi đi. Nếu ngươi cũng là muốn nói cái kia đảo hố biện pháp, liền có thể cùng hắn cùng nhau đi rồi. Biển rừng chỉ chỉ vừa mới đi ra ngoài nam nhân nói nói. Hắn nói, cũng không sai. Diệp tử do dự một chút, quả nhiên vẫn là thấy được mấy cái phỏng vấn quan thất vọng biểu tình, bất quá hắn theo sau lại tiếp tục nói. Hắn nói bấy dập cũng là đối người bấy dập chung một loại, bằng nguyên thủy rơi xuống là chủ, sau phối hợp các loại hỏa khí thiết kế ra tới, bất quá khuyết tật tính cũng rất lớn. Vậy ngươi có cái gì tốt phương pháp sao? Chu Phong cảm thấy người này tựa hồ cùng phía trước người đều có chút không giống nhau, liền hỏi. Thành phố Thanh Lấy Bình Nguyên là chủ, doanh địa ngoại càng là tảng lớn đất bằng, loại địa phương này nhất không hảo lợi dụng quanh thân hoàn cảnh tới làm bấy dập, bất quá bấy dập đối phương là sẽ không tự hỏi tăng thi Ta kiến nghị có thể sử dụng lạc thạch bẫy dập trung phái Vưu đặc tộc bẫy giờ, còn có dây thép huyền bẫy giờ, cho nổ bẫy giờ, kích phát bẫy dập chờ. Diệp Tử vừa nói lên bẫy dập liền hoàn toàn dừng không được tới bộ dáng, chỉ là hắn nói quá mức với chuyên nghiệp, mặc dù là nghe hiểu một ít, biển rừng cũng có chút tưởng tượng không ra. Người tên là gì? Chu Phong hỏi. Ta, ta kêu Diệp Tử. Diệp Tử có chút khẩn trương, phỏng vấn quan giống như đối chính mình lời nói sinh ra hứng thú. Chu Phong gật gật đầu. Ý bảo Biển Dừng tiếp tục hỏi chuyện, hắn nhớ rõ người này, cũng là vạn sự hưng hai người hỏi thăm tiểu đạo tin tức chung một người, xem ra cái này kêu Diệp Tử, là thật sự thực thích bấy giờ. Chu Trường Khoa, liền hắn, Biển Dừng đang xem Diệp Tử họa ra một cái giản dị cơ quan lúc sau, trực tiếp quyết định nói. Chu Phong gật gật đầu, nói, Diệp Tử, ngươi đủ tư cách, ngày mai sớm tới tìm cái này địa phương đưa tin có thể. Diệp Tử lại không thấy cao hứng, có chút chần chờ nói. Ta vừa mới nói bấy dập yêu cầu dùng đến đại lượng đa phiến, bó tuổi thậm chí là thuốc nổ linh tinh đồ vẩn, còn có nhân lực. Nếu như không có, ta cũng không có thể ra sức. Chu Phong nghĩ nghĩ, sau đó biên thu thập tư liệu biên đứng lên nói, chúng ta chỉ sợ ngươi không thể tưởng được, ngươi không cần lo lắng chúng ta làm không được. Diệp tử kinh ngạc, nhưng cũng tin hắn nói, có thể ở 22 thiên nội cái thành như vậy tưởng vây doanh địa, còn có cái gì làm không được đâu. Trước 287 ra ngoài nhiệm vụ. Không chỉ là vạn sự hưng cùng trình cùng hỏi thăm được đến, Lê Hiểu Tình bên kia cũng có tương quan phản hồi. Đại khái là bởi vì bên này có một khu nhà doanh địa nguyên nhân, từ các thị huyện chạy tới những người sống sót ở tới Thanh Linh huyện lúc sau đều sẽ gặp được lớn lớn bé bé tang thi đàn, do đó dẫn tới không ít thương vong. Rõ ràng liền sắp tới rồi, kết quả bị tang thi vây công, nghe nói còn có rất nhiều người căn bản đến không được doanh địa đã bị tang thi cấp ăn. Lê Hiểu Tình ở trị liệu thương hoạn thời điểm nghe được không ít về phương diện này tin tức. Nhìn đến những cái đó mất đi đồng bạn hoặc là thân nhân người, nàng cũng có chút không đành lòng. Lý ngôn hề thở dài, nay thật là bọn họ không nghĩ tới sự, kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta sẽ mang theo binh đoàn đội viên đối thanh linh huyện mấy cái nhất định phải đi qua tuyến đường chính làm đại dọn dẹp, trước hết cần bảo đảm đại gia an toàn mới được. Lam Tiểu đường cũng đi theo các ngươi đi thôi, hắn mỗi ngày ở bệnh viện vội sức đầu mẹ chán, ngẫu nhiên đi ra ngoài thả lỏng thả lỏng gân cốt cũng không tồi. Lê Hiểu Tình cười nói, đường Đức Vũ. Thả lòng gân cốt. Chẳng lẽ là hiểu tình tỉ xem ghét hắn? Có thể, đại gia có rảnh đều có thể theo tới, tăng thi đều xuất hiện tứ cấp, chúng ta thăng cấp cũng muốn nỗ lực một phen. Lý Nôn hề nói, này một tháng, bọn họ cũng chỉ ra ngoài quá mười mấy thứ, mỗi lần đều là cùng ngày đi tới đi lui, không có cái loại này dùng hết toàn lực cảm giác. Ta đã cùng đan đan nói tốt, nàng sẽ hỗ trợ xem cửa hàng. Phục Anh vẫn là thực hiện tâm đô đan đan, hướng hồ cửa hàng khuyết thiếu vật tư thời điểm. Lý Tinh Hải cũng sẽ căn cứ khuyết thiếu vật tư thanh thanh đơn từ kho hàng cấp cửa hàng đưa hóa, căn bản không cần lo lắng cái gì. Tiểu Đường, nghe nói ngươi cũng có thể đánh ra băng hệ. Vẫn là muốn nhiều rèn luyện mới được a. Liêu Hạo Quảng Vũ vô Đường Đức Vũ bả vai, kỳ thật đại gia ở trong doanh địa mặt cũng không có chậm trễ nhiều ít, triển hào cùng Trương Đào mỗi ngày huấn luyện liền không cần nhiều lời, Đường Đức Vũ mỗi ngày đều sẽ đem dư thừa thủy đi thủy lợi tư hoặc là nông trường phóng thích sạch sẽ. La Cố giao giao đến hảo, dựa theo nàng nói luyện tập đã mới gặp hiệu quả. Đường Đức Vũ lúc này mới được đến một chút ăn ủi. hiểu tình tỷ khẳng định cũng là muốn cho hắn đi ra ngoài gia tăng thực lực. Binh đoàn danh vọng ở thành phố thanh trong doanh địa nhiệt độ chưa từng có tăng vọt, trong doanh địa chỉ cần có ăn mặc binh đoàn chế phục người xuất hiện, những người khác đều sẽ dùng hâm mộ lại sùng bái ánh mắt nhìn bọn họ, cái này làm cho không ít binh đoàn đội viên đều càng thêm nghiêm túc huấn luyện lên, bởi vì mọi người đều biết ở người khác trong mắt bọn họ chính là doanh địa trung thực lực mạnh nhất tồn tại. Phục đoàn trưởng đã đều đem các hệ huấn luyện phương pháp dạy cho bọn họ, dư lại chính là bọn họ sự. Kha huỳnh mấy người đều càng thêm thích có ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, tựa như hiện tại, bọn họ lại đi theo phục đoàn trưởng cùng doanh địa trưởng cùng nhau ra ngoài, mục tiêu là liên tục một vòng thanh linh huyện rửa sạch nhiệm vụ. Ta không nghĩ tới trong huyện sẽ có nhiều như vậy tang thi. Lý ngôn hề có thể cảm thụ được đến mấy cái tuyến đường chính thượng tang thi dày đặc trình độ, có một ít ăn mặc còn tính sạch sẽ tang thi, thoạt nhìn đều là tân chuyển hóa tang thi. Cũng khó trách hôm trước sẽ có hơn 2 vạn chỉ tăng thi xuất hiện. Phục Đình Du dùng lôi hệ dị năng đem xe chung quanh tất cả đều bọc lên lôi điện. Bên ngoài chuột phủi xe buýt tăng thi lập tức tử thương một mảnh. Lý ngôn Hề tại hạ xe sau tổng có thể cảm thụ được đến có một cổ tầm mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Nàng mẫn cảm hướng sườn phía trên cỡ trung thư viện đại lâu nhìn lại, nhưng là tinh thần hệ dị năng cảm giác kết quả nói cho nàng, nơi đó chỉ có 2 chỉ tăng thi mà thôi. Tăng thi sao có thể sẽ xem ngươi làm? Nôn Hề ngươi có phải hay không không nghỉ ngơi tốt nha? Tiểu vũ ra hỏi. Có thể là đi. Nàng trước một ngày buổi tối lại ở đạo cụ cửa hàng mua rất nhiều đồ vật, bất chi bất giác liền nghiên cứu tới rồi nửa đêm, có khả năng thật là nàng không có nghỉ ngơi tốt. Mau chân đến xem sao. Phục Đình Du cũng đồng thời chú ý tới Lý Ngôn Hề ánh mắt, liền hỏi. Không cần, nhắc nhở đại gia chú ý hai bên đường, rất nhiều cửa hàng đều có tăng thi. Lý Ngôn Hề cũng rất là kỳ quái, nhớ rõ trước kia bọn họ trải qua nơi này thời điểm. Hai bên đường cửa hàng cơ hồ không có gì tăng thi mới đúng. Ven đường một đống thư viện, Càng Tinh Châu nhìn phía dưới những cái đó quen thuộc người, phía trước đều là ở màn hình xem những người đó, hiện tại chính mình cũng coi như là quan khán hiện trường, chỉ là hắn cũng không muốn cho những người đó phát hiện chính mình, càng không nghĩ xuất hiện ở màn ảnh hạ. Hắn ở tiến vào phim truyền hình là lúc, cũng đã điều chỉnh chính mình số liệu, tịch chung Lý Ngôn Hề cùng Tiểu Vũ ra đều sẽ không cảm giác được hắn tồn tại, cho nên vừa rồi Lý Ngôn Hề cảm giác đến. Cũng chỉ là phía sau hai chỉ tăng thi mà thôi. Giang Yêu, Tiểu Thủy, chúng ta đi. Cam Tinh Châu xoay người rời đi, phía sau còn đi theo hai chỉ một cao một thấp tăng thi. Giống, giống giống. Hai chỉ tăng thi nghe lời đi theo này phía sau, thế nhưng đối phía dưới những cái đó người sống không có một tia quyến luyến chi ý. Trên đường phố tăng thi quá nhiều, Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh bọn người dùng ra toàn lực cùng tăng thi chém giết, ngay cả Phục Đỉnh Du cũng không có lại che giấu thực lực. Lạc Thời Vũ dùng phong hệ dị năng đứng lặng ở một cây cột điện thượng, dưới chân là một cái lại một cái phong hệ xoáy nước, xoáy nước bay nhanh lưới rao gió giống như bay nhanh vận chuyển máy trộn giống nhau, mấy trăm chỉ tang thi ở bên trong bị va chạm, cắt, rào toái. tứ cấp phong hệ quả thực quá lợi hại. Trần Minh nhớ rõ, trước kia bọn họ ở trên đường thời điểm, Lạc Thời Vũ còn không có như vậy lợi hại, quả nhiên đám kia người đều là thăng cấp quái vật. đứng ở chỗ cao Lạc Thời Vũ trong lúc vô tình thấy được mặt khác một cái trên đường phố ba cái bóng dáng. Hắn nhịn không được những mày. Kia hẳn là ba con tang thi, chính là trung gian kia xuyên hắc dị dị, vì cái gì đi đường động tác như vậy giống nhân loại? Hơn nữa, ở trung quanh sở hữu tang thi đều bị bọn họ hấp dẫn đến trên phố này thời điểm, vì cái gì kia ba con tang thi lại là cùng bọn họ đi ngược lại? Bất quá kia ba cái bóng dáng thực mau liền biến mất không thấy, đường phố trung gian cách xa nhau một ít kiến trúc, lại vừa lúc Lý Ngôn Hề bên kia truyền đến tin tức, hắn liền không có lại đuổi theo đi. Phú văn lộ bên kia có mười mấy người bị nhốt, ta muốn đi chi viện một chút. Lý ngôn hề đối mấy cái đồng đội nói, nơi này có Phục Đình Du cùng khi Hạo triển hào bọn họ ở, nàng tạm thời không cần lo lắng cái gì, chỉ là nàng sợ cảm giác đến kia mười mấy người, sợ là kiên trì không được lâu lắm. Hảo, chúng ta cùng nhau qua đi. Phúc Anh không nói hai lời ngồi trên Lý ngôn hề từ ba lô lấy ra tới một chiếc xe, đồng hành người còn có liêu Hạo quảng cùng tạ kỳ thắng, cùng với cao viên cùng lạc thời vũ. Các ngươi cẩn thận ứng phó không tới liền phát tín hiệu. Phục Đình Du đứng ở bên cạnh xe, đối bên trong mấy người nói: Lý ngôn Hề từ đạo cụ cửa hàng mua đại lượng nhưng biên tập chữ xương khói đạn, bọn họ binh đoàn ngày thường cũng sẽ sử dụng nó dùng để tập hợp hoặc là cầu cứu. Ngôn Hề có nắm chắc, sẽ không ứng phó không tới. Ngồi ở điều khiển vị trí lạc thời vũ cười cười, liền đánh xe rời đi tại chỗ. Hạ Tử Duy mang theo Thê Nhi cùng mấy cái bằng hữu thật vất vả đi vào nơi này, đích xác không nghĩ tới kia chuyển đơn thượng căn cứ phụ cận sẽ có nhiều như vậy tang thi. Lão ba, bằng không chúng ta đường cũ lui về đi, ngươi đều thương như vậy trọng. Hạ Dũng đầy mặt là hãn cùng vết bẩn hô, Hạ Tử Duệ vừa rồi bị một con tang thi cấp va chạm tới rồi trên tường, hiện tại một cái cánh tay đã không thể dùng. Trưng 288 viếp phục vụ. Hạ Tử Duệ nhìn rõ ràng mới 14 năm tuổi, liền phải mỗi ngày mỗi đêm cùng tang thi chém giết như tử, trong lòng âm thầm mắng khởi chính mình tới. hắn liền không nên mang theo người một nhà ra cửa du lịch, phụ mẫu của chính mình đã thiệt hại ở kia tràng động đất trung thật vất vả mang theo. Thê Nhi sắp tìm được một nhà doanh địa, không nghĩ tới nơi này sẽ có nhiều như vậy tang thi đang chờ. Biết sớm như vậy, bọn họ liền đãi ở kia thôn trang nhỏ bên trong, ít nhất còn có thể sống thêm chút thời gian. Lão Hạ, lão bà người bên kia xe lập tức phải bị tạm. Bạn tốt Tống Dương nhắc nhở nói, Hạ Tử Duệ, Thê Tử triệu đồng bị thương, hiện tại ở trong xe tạm thời nghỉ ngơi, nhưng là có một con thổ hệ tang thi đang ở một quyền lại một quyền tạm hướng chiếc xe kia. Mắt thấy xe vách tưởng đã ao hám đi xuống một khối to. "Tiểu Dũng, mau đi chi viện hạ mẹ ngươi, này chỉ tang thi giao cho ta." Hạ Tử Duệ la lớn, hắn không yên tâm đem nhi tử một người lưu lại nơi này, đồng thời đối mặt hai chỉ biến dị tang thi. "Hảo." Hạ Dũng nhanh chóng chạy hướng ngừng ở ven tường xe, lại không nghĩ rằng từ kia tường thấp thượng đột nhiên nhảy ra một con tang thi. Kia chỉ tang thi tuy rằng toàn thân sứ vụ, nhưng động tác dị thường nhanh nhẹ, Hạ Dũng mới vừa ngẩng đầu thấy nó hết sức. Một đạo cắt ngang lưới giao gió liền chiều hắn mặt đánh út lại. Tiểu Dũng! Hạ tử duệ cùng bên trong xe không thể động đậy triệu đồng toàn tê tâm liệt phế hô to. Nếu Hạ Dũng lại ra cái gì vấn đề, bọn họ hai vợ chồng cũng không nghĩ lại sống tạm hậu thế. Thời điểm mấu chốt, Hạ Dũng nhắm lại hai mắt, hắn một cái nhị cấp hỏa hệ dị năng mà thôi. Vạn không có khả năng trốn đến quá này nói lưỡi dao gió. Quăng! Một mặt đại đại kim loại cái chăn chắn Hạ Dũng trước mặt, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Một người nam nhân phảng phất là thuận gió bay lượn giống nhau, nhanh chóng xẹt qua mọi người đỉnh đầu, chỉ dùng một phen cây quạt liền rỡ xuống kia chỉ phong hệ tàng thi đầu. Tam cấp tinh hoạch, chắp vá đi. Lạc thời vũ đảo ra tinh hoạch, cũng từ tường thấp phía trên nhảy xuống tới, đưa cho đường đức vũ rửa sạch. Người! Hạ dung sừng sốt, người nọt như thế nào cứ như vậy nhảy đi rồi. Hạ tử duệ đám người để đi lên một lòng rốt cuộc hạ xuống, ít nhất hạ dung cái này là được cứu trợ. Bên trong xe đã khủ suốt huyết triệu đồng cũng cắn chặt hàm răng quan lại nằm đi xuống. Mà bọn họ cũng thực mau liền phát hiện, vừa mới kịp thời cứu Hạ Dũng mấy người kia cũng không có như vậy rời đi, mà là tìm một vị trí cùng bọn họ cùng nhau sát nổi lên con đường này Thượng tang Thi. Hạ Tử Duệ trong mắt hiện lên cảm kích cùng hy vọng, có lẽ bọn họ hôm nay có thể tồn tại từ nơi này rời đi cũng nói không chừng. Phú Văn trên đường tang Thi cũng không có binh đoàn đội viên nơi cái kia tuyến đường chính Thượng tang Thi nhiều. Lý Ngôn Hề mấy người sát sát liền lý Hạ Tử Duệ đoàn người càng ngày càng gần. Hạ Tử Duệ dùng lôi hệ dị năng điện đã chết một con tang thi lúc sau, mới nhìn đến kia mấy cái cứu chính mình người trẻ tuổi, nhưng mà này vừa thấy không quan trọng, hắn chỉ cảm thấy Lý Ngôn Hề cùng phục anh hai người quen mặt cực kỳ. Đại tang thi đều bị sát xong, Hạ Tử Duệ, Hạ Dũng cùng Tống Dương một hàng mười mấy người, mới đầy mặt cảm kích chiều Lý Ngôn Hề bọn họ đi đến. Ta đã thấy các ngươi. Hạ Tử Duệ đối Lý Ngôn Hề ấn tượng đặc biệt khắc sâu năm đó này nữ sinh vẫn là một cái non nớt học sinh trung học mà thôi hạ cảnh sát đã lâu không thấy lý nôn hề cũng nhận ra hạ tử duệ rốt cuộc đó là nàng cùng phục anh cuộc đời lần đầu tiên đi vào trong sở đi làm ghi chép là ngươi a ngươi như thế nào lại ở chỗ này rốt cuộc phục anh ở lý nôn hề nhắc nhở hạ cũng nhận ra hạ tử duệ này không phải lúc trước nàng bị bắt cóc thời điểm nôn hề báo nguy lúc sau tới tên kia cảnh sát sao nhưng bọn họ rõ ràng là nam thành thị nhân tài đối nói ra thì rất dài, chúng ta là cả nhà tới thành phố thanh du lịch, thật sự là không nghĩ tới. Hạ Tử Duệ không biết nên nói cái gì hảo, nhưng là ở chỗ này làm hắn gặp hai cái người quen, trong lòng vẫn là có loại tha hương nộ cố chi vui sướng cảm. cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta. Hạ Dung thấy những người này thế, nhưng cùng hắn lao ba là hiểu biết, trong lòng thân thiết cảm đốn sinh. cho các ngươi gặp được loại sự tình này, thật sự là chúng ta sơ sẩy, là chúng ta nên hướng các ngươi xin lỗi. Lý Nôn hề thiệt tình nói. Hạ Tử Duệ những người này rõ ràng thực lực đều không yếu, còn khó có thể đối phó này đó tang Thi, kia tại đây trước còn không biết có bao nhiêu người ở chỗ này tao ngộ bất hạnh. Nàng không nghĩ làm quá nhiều người ở bị tang Thi cắn chết sợ hãi Hạ tỉnh lại. A, các ngươi vì cái gì muốn cùng chúng ta xin lỗi, rõ ràng là các ngươi đã cứu chúng ta a. Hạ Dũng Liền không rõ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Các ngươi hảo, ta là thành phố thanh doanh địa trường Lý Ngôn Hề chúng ta không nghĩ tới khu vực này gần nhất nhiều nhiều như vậy tăng thi tuyên truyền riêng là chúng ta phát nhưng là lại không có thể bảo đảm đến đại gia an toàn lý ngôn hề nhìn trước mắt 15 người trong xe còn có một người không biết vừa rồi bọn họ có hay không đồng bạn bị chết thành phố thanh doanh điện thật sự có thành phố thanh doanh điện hạ tử duệ phía sau vương diệu kinh hỉ hỏi có liền ở gia huyện thành khu lúc sau thanh linh đại học bên kia nga lạc thời vũ cười tủm tỉm trả lời nói lý đồng học ngươi cũng không cần quá tự trách Chúng ta cũng không phải nhìn đến các ngươi truyền đơn mới đặc biệt tới rồi, chúng ta đều không phải là thành phố thanh người.